Nhưng Quý Vân Xanh cũng không tiếp thu nàng, nhưng hoa vân với nàng Quý Vân Xanh, càng là lãnh luôn tương thêm, làm nàng có chút hề hoại, sau ly trần nghẹn một hơi nhảy xuống chu tiên đài sau, liền rốt cuộc không lý quá Quý Vân Xanh. Quý Vân Xanh cũng liền an phận xuống dưới, mà ở lúc này, Nam Hải nhị hoàng tử Thịnh An liền chưa bao giờ xuất hiện ở 99 trọng thiên phía trên, nói là có việc trở về Nam Hải. Thịnh dư mỗi lần hồi Nam Hải khi, Quý Vân Xanh đều sẽ đi theo đi, vừa đi đó là nửa tháng một tháng. Hoa vân tự nhiên cũng chưa từng để ý tới, nhưng lén, huyền cực lại đi theo hai người. Chợt có một ngày, thịnh dư hồi Nam Hải, quý vân xanh như cũ đi theo đi, đầy mặt cảnh xuân, rất là xinh đẹp. Huyền cực cũng trộm đi theo đi, nhưng nhìn đến kia quý vân xanh đi nhị hoàng tử phòng một đêm chưa từng bước ra cửa phòng. Huyền cực nghĩ hoặc, lại ngồi xổm 3 ngày, vẫn không thấy quý vân xanh ra tới, khinh thân nhảy lên xà nhà, thế nhưng thấy được quý vân xanh đang cùng kia thịnh an triển miên ở trên giường, hai người đều trần chuồng. Huyền cực có chút sinh khí, liền trở về thiên cung hướng Hoa Vân nói việc này. Hoa Vân lúc ấy đang cùng một dương ở quỷ ly cung chơi cờ, cũng chưa từng để ý tới, thuận miệng cười nhạo nói câu vân xanh công chúa thể lực nhưng thật ra hảo, quân tử có đức thành toàn người khác, nếu nhị hoàng tử thích, kia liền tặng cùng nhị hoàng tử. Một dương còn ở một bên cười nói hắn bị mang theo ngũ, hơn nữa vẫn là lục. Hoa Vân không cho là đúng, bất quá có một giấy hôn thư ở mà thôi, sẽ cũng liền không làm đếm, sau lại bởi vì tìm kiếm ly trần sự tình Đem chuyện này cấp trì hoãn, cũng vẫn luôn chưa từng đề cập. Quý vân xanh cũng coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh giống nhau, trở về tầm điện, cũng đã lâu chưa từng gặp qua Hoa Vân. Gần mấy trăm năm, Nam Hải Long Vương tư tưởng làm như có chút chuyển biến, vội va ôm tôn tử, khắp nơi thế thịnh an thu xếp các mầu tiên Nga. Mà kia thịnh dư hồi Nam Hải, quý vân xanh cũng không đi theo, làm như có chút sinh khí. Nói thịnh an nhị hoàng tử thân cận một chuyện rất là thần kỳ, các lộ thần tiên đều tr Cuối cùng thế nhưng chọn chính mình thị nữ, nói khuynh mộ đã lâu, mọi người đều mở rộng tầm mắt, Hoa Vân nghe nói việc này, cũng chỉ là nhấp miệng ta cười, này trong đó ân đoán tình thù, ai có thể nói rõ ràng, kia vạn nhất là người khác thiết tốt hố chờ người đi nhảy đâu Cho nên, tốt nhất thờ ơ. Quý Vân sinh thuật pháp bắt đầu tinh tiến, nhất am hiểu di dung đổi mạo, cuối cùng, chuyện ở nhị hoàng tử tiệc mừng thọ là lúc, hóa thành nàng sở căm hận một nữ tử, nhược sơ dung mạo, đi Nam Hải Long Cung, đem Long Vương đại thương. Càng là tức giận đem kia nhị hoàng tử kinh mạch đánh gãy, đem nhị hoàng tử sở lựa chọn thị nữ, không lưu tình chút nào huyết bắn đương trường, rời đi. Nam Hải chịu khổ là lúc, Nhược Sơ đang cùng buồn thượng thân ở một chỗ, không biết như thế nào phân thân tiến đến Nam Hải. Một dương chất vấn. Tây đế nghe thấy cái này chuyện xưa, nháy mắt mặt liền đen xuống dưới, phủ nhận chuyện này chỉ do giả dối hư hào việc, nói hoa vân là biệu đặt Nhược Sơ ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyện này nhi, chính là có rất nhiều chứng nhân Sao là hắn răm ba câu liền có thể thế hắn nữ nhi hiểm hộ quá khứ? Hắn hẳn là cũng biết được chuyện này đi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Đến nỗi quý vân xanh biến ảo thành nàng Lê Nhược Sơ bộ dáng tiến đến giết kia thị nữ việc đại khái Tây Đế cũng không hiểu được. Nhược Sơ nhìn bị thị vệ nâng dậy tới Tây Đế, xinh đẹp cười, làm như có chút chế nhạo nói, Tây Đế, nhưng có mặt mũi lại đến thiên giới. Ngài nữ nhi không chịu được như thế, chính là Tây Đế giáo nữ vô phương. Lời này vừa nói ra, Thế tất ngày sau lời đồn sẽ đầy trời, nói nguyên bản là chúng tiên mẫu mực quý vân xanh, Tây đế chi nữ vân xanh công chúa thế nhưng làm ra như thế cậu thả việc vân vân. Nhược sơ cũng chỉ là nhiều ngẫu nhiên lấy tới cởi cười hoa vân đội nón xanh tư bản mà thôi. Chỉ dựa vào điện hạ lời nói của một bên, lại như thế nào kết luận? Tây đế phản phất là cường căng. Nhược sơ thở dài, đứng vậy gần chỉ là hoa vân lời nói của một bên, khó có thể phục chúng. Vạn nhất, huyền cực cùng với một dương đều làm nguy chứng. Tiêu việc này cũng liền nói được thông. Bất quá, nhược sơ nhưng không có dễ khi dễ như vậy. Khuynh đùng đỗng nhiên từ chân trời chậm rãi mà xuống, nhìn bị thương Tây Đế, cười cười nói, Vân Xanh biến ảo vì nhược sơ đi Nam Hải việc ta có thể làm chứng. Từ người mặc màu vàng phượng điệp y dìa xam, đầy đầu kim bộ riêu Tây sau khuynh vũ, biến ảo thành người mặc màu đỏ thám áo nhẹ khuynh đùng, tươi cười, tràn ngập đắc ý. Nàng ở Tây Hoang trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu hoa công phu, quý Vân Xanh nhất cử nhất động Kêu hoàn hồn trong gương, đều có thể nhìn thấy. Tây đế có thể đem hoàn hồn kính lấy ra tới vừa thấy liền biết. Khuynh nùng cười nói. Tây đế khiếp sợ, nàng, thế nhưng phản bội hắn. Nhược sơ cũng chỉ là buông tay nhúng vai, cười nhìn bị thương Tây đế nói. Ở Tây đế bên cạnh xếp vào nhãn tuyến, này tư vị, Tây đế còn nhận được. Buồn cô nương cùng Tây đế chi gian thủ, khả năng còn phải một cọc một cọc tính. Tây đế sợ tới mức về phía sau lui hai bước, như thế tâm tư kín đáo nữ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ở đây mọi người vì này kinh ngạc cảm thán, nàng thế nhưng đánh Tây Đế chủ ý. Tây Đế vì nửa đời phong vân cùng say những này hai vò rượu, thế nhưng đối ta lê chàng vùng tay đánh nhau, thương ta thị nữ tiên nga mấy chục người, như thế nào? Mạng người có rất sao? Tây Đế cần phải nếm thử, các nàng bị Tây Đế một tay huy chết tư vị. Ánh mắt tà ác nhìn Tây Đế, vung tay lên, một trận gió đánh qua đi, mau liền Tây Đế đều chưa từng thấy rõ, liền đem Tây Đế một trưởng đánh ngã xuống đất. Liêu Ly kiếm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt gọt bỏ Tây Đế một cánh tay, đau Tây Đế ngao ngao thẳng tề trên mặt đất quay cuồng. Nháy mắt Thiên binh thị vệ xuống tới, Nhược Sơ đôi mắt một hoảnh, lưu Ly kiếm trở lại trong tay, phẫn nộ vung lên, một cổ cường đại hơi thở mạc danh từ bốn phương tám hướng tụ tập, hung hăng chiều những cái đó Thiên binh đánh đi, trong nháy mắt ngã xuống một tầng lớn, những cái đó đằng vần Thiên binh toàn như cắt đứt quan hệ vũ châu giống nhau đi xuống xoát xoát rớt. Nhược ánh mắt sắc bén thanh lãnh, uy phong lẫm là người sợ hãi. Thu tay lại, lưu ly li kiếm liền biến thành một bó ánh huỳnh quang không thấy bóng dáng, kia gió nhẹ cuốn lên nàng màu thủy làm quần áo cùng tóc dài, nhìn thiên đế đoàn người mệnh lệnh tính ngự khi nói, đây là buồn cô nương cùng Tây đế chi gian sự tình, người khác không được nhúng tay, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Phần 173. Chương 173 sinh đôi huynh lang tiết thù hận. Chương 173 sinh đôi huynh lang tiết thù hận. Thiên đế nhìn phẫn nộ nhược sơ không cấm cũng có chút phẫn nộ, nghĩ đến cũng là Hắn một cái thiên đế, có thể nào chịu đựng một cái hoàng mau nha đầu ở đại điện trước như thế làm cản, phất tay liền đưa tới nguyên thiên quân, điều 3.000 thiên binh tiến đến chân ác. Hoa vân lâm trận mà chạm, màu tím quần áo bị gió cuốn khởi, ánh mắt bình tĩnh như nước, phản phất kinh không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng đạm nhiên, cho dù, đánh vơi chính là hắn phụ vương. Nhược sơ rất có hưng thú tay hơi hơi hướng về phía trước nâng lên, một sợi ánh Huỳnh quang quấn quanh đầu ngón tay, trong ánh mắt mang theo nghiền ngấm, phản phất. Hồi lâu cũng không từng như vậy từng đánh nhau, ở nàng trong mắt bất quá là chơi đổ hàng mà thôi. Làm càn, chấm điện tiền thế nhưng như thế vô lễ, đối thiên đế như thế bất kính. Thiên đế tức giận, nhược sơ cũng chỉ là cười cười, bất quá chính là thế tây đế trò chuyện mà thôi. Một bên khuynh lang vung tay lên, tản mát ra một trận mùi hương, làm như rượu hương, tứ tán mở ra, nhẹ giọng nói, ngàn người say, nếm thử mới mẻ. Nói, những cái đó thiên binh liền tựa say phi say ngã xuống trên mặt đất. Khẽ môi treo lên tươi cười, làm như mơ thấy rất nhiều tốt đẹp sự vật giống nhau cười ngu dại. buồn cô nương chẳng qua nói ra chân tướng mà thôi, như thế nào, thiên đế không nghĩ còn Nam Hải Long Vương một cái công đạo sao. Nam Hải Long Vương chính là vẫn luôn bối rối thiên đế, muốn thiên đế cấp Nam Hải một công đạo đâu, như vậy đáp án, không biết Nam Hải Long Vương còn vừa lòng. Cười hỏi một bên Nam Hải Long Vương. Lúc này Nam Hải Long Vương vẻ mặt xấu hổ, việc này, nhân thịnh an dựng lên, tự nhiên, cũng nhân hắn kết thúc đơn giản nhân quả luân hồi mà thôi. Thiếu tại đây yêu luôn hoặc chúng, Tây Đế như thế nào là như thế không rõ lý lẽ người, thiên đế, thần thiếp cả gan, nhất định là kia nha đầu ăn nói bờ bãi. Thiên hậu không biết khi nào xuất hiện ở thiên đế bên cạnh, quỳ gối thiên đế bên cạnh thế Tây Đế cầu tình. Tư Nam quân ở một bên nhìn nữ tử này, làm như cảm thấy nàng hơi thở có chút quen thuộc, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, vốt phía sau đầu tóc, hận không thể chính mình dài hơn hai cái đầu. Minh Vương thấy thế, Ở một bên chắp tay Phụ Hòa nói, Bồn Vương tin tưởng nhược sơ theo như lời, nếu mọi người đều vô định luận, sao không làm Tây Đế giao ra hoàn hồn kính, vừa thấy liền biết, lại có lẽ, Bồn Vương âm ti luân hồi chi kính, cũng có thể xem. Minh Huyền Tiêu cũng là tâm tư tỉ mị người, vừa nói tin tưởng nhược sơ, một bên vì nhược sơ không phải hung thủ tìm chứng nhân, tuy nói luân hồi chi kính có thể nhìn đến, nhưng chỉ có nhược sơ mới có thể thấy đã xảy ra cái gì, mà những người khác, cũng bất quá lấy nó coi như pháp khí mà thôi. Tư nghi quạt xếp vừa thu lại, chắp tay bẩm bảo nói, nhi thần tán thành minh vương cách nói, nếu chúng tiên ra cách nói không đồng nhất, sao không từ hoàn hồn trong gương tìm tòi đến tột cùng. Một dương cũng ở một bên chắp tay phụ họa Thiên đế cân nhắc hồi lâu, vốt chính mình kia dâu dê, gật gật đầu. Nhưng ngày đó sau phản phất không đồng ý, ngài ép lôi kéo muốn cho thiên đế trước xử trí nhược sơ, nói kẻ hèn một cái hương dã nha đầu, thế nhưng bôi nhỏ thượng, cổ thần tộc, này chịu tội liền có thể dịch rất tiên cốt, đoạn rất tiên can, vĩnh đoạn Minh phủ Nhược Sơ cũng chỉ là cười cười, Vĩnh Đoạ Minh Phủ. Nhìn Minh Huyền Tiêu, Minh Huyền Tiêu vẻ mặt ủy khuất lắc lắc đầu, mặt ủ mày hê bộ dáng. Nếu là nàng Lê Nhược Sơ Vĩnh Đoạ Minh Phủ, Minh Vương đã có thể thảm. Thiên Đế ở thiên hậu lôi kéo làm ầm ý phía dưới đầu, vẫn là hạ lệnh muốn Tây Đế giao ra hoàn hồn kính, tìm tòi đến tôi cùng. Kia Tây Đế nghe nói, tự nhiên không nghĩ, hoàn hồn kính mãi hắn thật vất vả đến tới chi vật, lại là chính mình thê tử Khuynh Vũ, tự nhiên không nghĩ lấy ra tới. Khuynh Lang cười nhìn Tây Đế nói, Như thế nào? Ta đồ vật, Tây Đế là tính toán không con sao. Ngươi vì sao? Muốn giúp đỡ nàng? Ta mới là phu quân của ngươi, vân xanh là ngươi nữ nhi A. Tây Đế như là hối hận đến cực điểm, cho rằng huynh lang chỉ là nhất thời bị nhược sơ mê tâm hồn, cực lực gào giống, hy vọng, có thể đánh thức nàng. Nhưng hắn lại đã quên, một cái giả bộ ngủ người, là vô luận như thế nào cũng gọi không tỉnh. Phải không? Tây Đế khủng là lầm, ta bất quá là một giới ủ rượu tiên cơ mà thôi. Không phải ngươi cái gì nương tử, cũng không là vân xanh mâu thân. Ha ha cười, cười rất là ngạng ớn, nàng kia một nụ cười, có thể nói đem tây đế tâm rơi nát đầy đất. Nhược sơ ở một bên nhìn khuynh lang, đều như thế, lại vẫn không biết nàng là ai. Bất quá cũng không kỳ quái, có lẽ là kia khuynh vũ chưa bao giờ để qua nàng còn có một cái ở tư quá đỉnh trấn thủ sinh đôi tỷ tỷ đi. Kia khuynh vũ là như thế nào chết, nói vậy khuynh lang sớm đã ở hoàn hồn trong gương nhìn cái đến tụt cùng. Nhược sơ tự nhiên cũng không nghĩ quấn vào bọn họ thị phi ân đoán bên trong. Khuynh Vũ, người thay đổi Tây Đế lắc lắc đầu, có chút buông tay chi ý. Khuynh Lang cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, từ bắt đầu đến bây giờ, Khuynh Lang vẫn luôn là cao hứng, đúng vậy, đối với Tây Đế nàng chỉ có thể cười. Thiên Hậu có chút phẫn nộ đỡ Tây Đế nói, nàng này không thể lưu, trước đây Vũ Nhu liền cùng ca ca nói qua, nhưng ca ca khăng khăng nhất ý cô hành, đem nàng lưu tại bên người. Khuynh lang xuất hiện thời điểm. Ngày đó sau liền cùng Tây Đế nói qua, nếu là mang nàng hồi Tây Hoang, thế tất sẽ hối hận, nhưng người hà, lúc ấy bị sắc đẹp mê hoặc Tây Đế nơi nào nghe tiếng nàng lời nói, đem khuynh lang mang về, quả nhiên, ứng nghiệm. Đã quên nói cho Tây Đế, khuynh vũ đến chết, đều thích ngươi, nhưng ta, không phải khuynh vũ. Khuynh lang xảo tiếu thiến hề vô tình nói chân tướng. Tây Đế nghe được này tin tức, chính là không dừng bước, còn hảo mạch vũ nhu ở một bên đỡ hắn, bằng không thế nào cũng phải ngã trên mặt đất không thể. Minh vương nhìn sủi lơ Tây Đế lắc lắc đầu, khuynh vũ cùng hắn, bất quá là trung gian cách cái mạch vũ Nhu năm đó nếu không phải mạch vũ Nhu lúc này Tây Đế, tưởng là hạnh phúc vần quanh, con cháu sớm đã thừa hoan rời gối. Cho nên, trung quy, trên đời việc, buồn vô hoàn mị không tì vết, chỉ vì nhân sinh xuống dưới liền có vỏ quýt dày có móng tay nhọn cách nói. Bằng không minh giới luân hồi trên địa, cũng sẽ không khắc đẩy từng thập lý hồng trang, nước chảy 3.000 hiện giờ trước mắt vết thương, vạn kiếp bất phục kiếm sao không còn nữa gặp nhau thế lương. Sẽ không có vì hắn bỏ xuống thế tục, nhưng hắn lại một bên nói cười yên yến, một bên nhặt lên đã từng bỏ xuống thế tục vô tình phản bội, cũng không sẽ có gặp được, chỉ cần một khác, liền ở kia một khác, mà bên nhau, lại yêu cầu cả đời, rất nhiều người, tổng hội trên đường tan dã trong không vui không có thể đi đến cuối bi ai. Ai cái này tự, bao hàm toàn diện, không chỉ có chỉ là ái mà thôi. Minh Vương cũng chỉ là ở một bên thở dài, xem ra kia luân hồi trên địa, lại muốn khắc lên một câu khuynh tận cả đời, chỉ vì một người, lại chung quy không thắng nổi nàng một bút, đây là một cái thân tình cùng tình yêu chi gian đánh giá, giá rẻ tình yêu, cuối cùng cũng không tội bị hạch tội. Khuynh Vũ có lẽ là rưng rưng rời đi thế giới này đi. Người rốt cuộc là ai? Khó hiểu hỏi Khuynh Lang, cái tay kia ở không chung run rẩy. Khuynh Lang về phía trước đi rồi vài bước, cười nói, xem ra Khuynh Vũ là đến chết cũng chưa từng cùng ngươi đệ cả quá, ta cái này sinh đôi tỷ tỷ Khuynh Lang. Mấy vạn năm trước Hỗn Độn Đại Đế dưới tòa ủ Giệu Tiên Cơ Khuynh Lang. Thực hiện nhiên, Tây Đế tức giận sắp mất. Thiên Đế nghe nói là hốn Độn Đại Đế dưới tòa Vũ Giệu Tiên Cơ, nhưng thật ra vang lên mấy vạn năm trước kia nhược sơ trong miệng nửa đời Phong Vân cùng say nhưỡng. Nay hoàn Hồn Kính cùng truyền quân tiên lệnh vốn chính là hốn Độn Đại Đế để lại cho Đế Cơ chi vật, Tây Đế như thế nào không biết xấu hổ ba chiếm mấy vạn năm, ta muội muội chi tử, sợ là muốn tìm Tây Đế cùng Hậu còn. Nói liền nhẹ nhàng nhảy tới rồi Thiên Hậu bên người. Dùi tay cùng Thiên Hậu quá nổi lên chiêu. Nhược Sơ vốn định mệnh nàng không cần như thế hoang loạn, lại không nghĩ, vẫn là giống nhau không ngăn lại, cũng thế, che đậy mấy vạn năm thù hận, cũng làm nàng cùng nhau báo đi. Phần 174. Chương 174 Tiên Tôn giận sát Tây Hoa người. Chương 174 Tiên Tôn giận sát Tây Hoa người. Tây Đế trong lòng vô cùng phẫn nộ, cùng Thiên Hậu liên thủ, nhanh chóng liền đem Khuynh Lang bắt lấy. Thiên Đế cũng vất tay làm Thiên binh tham dự trong đó, Nhược Sơ nhanh chóng vung tay lên. Màu lam lụa điều ra tay háo, nhanh chóng mở ra những cái đó chắn chuyện này Thiên binh, Lua Điều ôm vòng lấy Khuynh Lang eo, chuẩn bị đem nàng một phen mang ly thiên hậu ma chảo. Thế nhưng không nghĩ ngày đó sau thế, nhưng hạ tử thủ, một chi kim châm nhết ở trong tay nhẹ nhàng một hoa, liền đem Khuynh Lang cổ vẽ ra một đạo vết thương, hơn nữa đem nhược sơ màu lam lụa điều hoa thành hai nửa, rất là nhanh chóng thu hồi kim châm cắm với phát gian. Liền không khí đều an tĩnh hồi lâu, nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn Khuynh Lang chậm rãi ngã xuống chính mình trước mặt khoe miệng ngay sau đó chảy ra máu tươi, ánh mắt Thê Lương nhìn Nhược Sơ. Nhược Sơ khẽ như mày, nhìn Khuynh Lang kia không tha ánh mắt, thần vệ khai ra một cái nói tới, Nhược Sơ chậm rãi đi qua, đem Khuynh Lang ôm vào trong ngực, kia trắng non trên cổ chảy ra máu tươi tích ở Nhược Sơ không dính bụi trần màu lam quần áo thượng, tầm ướt. Tái kiến Khuynh Lang một mặt tuyệt vọng tươi cười đình trệ ở nàng trên mặt. Nhược Sơ ôm chặt lấy Khuynh Lang thân thể, thân thể kia chậm rãi trở nên trong suốt, ngay sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Minh huyền tiêu nhìn nhược sơ bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng khuôn mặt liền biết được, thiên hậu hiện giờ, là tử lộ một cái, bên hông bình nhỏ chợt lué chợt lué lué quang thu thập kia tứ tán hồn phách, xem ra là lại muốn nhiều một quả quan án. Tây đế cùng thiên hậu, hay không quá mức làm càn. Thiên đế có uy nghiêm thanh âm ở không trung quanh quẩn. Công nhiên dẫn ra thị vệ chém giết với điện tiền, còn đem hốn độn đại đế dưới tòa ủ rượu tiên cơ chém giết, này chờ chịu tội, làm thiên đế không thể không nhìn thẳng vào nhược sơ Ánh mắt sắc bén nhìn Tây Đế, hắn hiện giờ phế đi một cái cánh tay thế nhưng như thế kiêu ngạo, khuynh lang thủ, phòng trừng muốn tìm hắn tính. Tay hơi hơi huy động, những cái đó bạch đi thì thị vệ toàn hóa thành trùm tia sáng nhằm phía Tây Đế, nháy mắt trời đất lũ ám, trùng tia sáng tán loạn, chỉ nhớ rõ Tây Đế mệnh chính mình thị vệ ngăn cản, nhưng nghề hà cũng ngăn cản bất quá nhược sơ thượng cổ thần vệ, đem những cái đó thị vệ đảo qua mà quang, lúc này thiên giới một mảnh hôn loạn, toàn ở hôn chiến Trung Thiên đế Thiên binh cùng Nhược Sơ thần vệ cùng với Tây đế thị vệ đều động nổi lên tay, xem náo nhiệt quẩn chúng nhóm nháy mắt khắp nơi chạy trốn, đem thiên giới náo đến trương khí mù mịt. Nhược Sơ tay hơi hơi huy động, thúc dục hoa lên nước mắt chung linh khí, thả ra thanh loan cùng hỏa phượng, cùng chi quấn quanh ở bên nhau. Hoa Vân cùng Nhược Sơ liên thủ, hướng chặt đứt cánh tay Tây đế bay đi, lưu Ly kiếm huy động, nương kia càn hàn kiếm hàn khí, hợp hai là một, hướng Tây đế chém đi xuống. Thiên hậu tay nhẹ nhàng kim châm huy động, hoa kết giới bảo hộ Tây đế. Nhưng Ngụy Hà, kia kết cục đối với bọn họ hai kiếm khí tới nói, bé nhỏ không đáng kể, nháy mắt phá giải. Nhược Sơ nhẹ nhàng nhảy lên, một chân đem kia tây đế đánh ngã xuống đất, ba thước thanh phong chỉ hướng tây đế. Thanh Loan Hỏa Phượng ngay sau đó hóa thành ánh huỳnh quang tứ tán, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đây là trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Linh, nhưng bao dung vạn vật linh thuật. Tứ Nam Quân đứng ở một bên rất là kinh ngạc, đây là trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Linh, này cảnh tượng lại quen thuộc bất quá, nhưng vì sao tính không ra nàng rốt cuộc xuất từ phương nào? Thiên đế nhìn thấy nhược sơ như thế, tự nhiên không phải do nàng làm cản, nhưng vừa định xuất động càng nhiều thiên binh, lại bị Minh Vương ngăn trở. Minh huyền tiêu ôn nhu cười cười nói, đây là Tây đế cùng nhược sơ chi gian việc tư nhi, thiên đế vẫn là không cần hỏi đến hảo, bằng không đắc tội bọn họ bất luận cái gì một phương, hậu quả đều không dám tưởng tượng. Thiên đế âm thầm cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là dừng tay. Nhược sơ một bộ rất là khinh thường biểu tình, nhìn bị nàng một chân đá hạ Tây đế, thu trong tay kiếm, trong tay hoa lê thẳng hóa thành hoa lê Đẩy trời bay tán loạn, cuối cùng đem kia đang ở về phía sau lui thiên hậu trói lại, tay vừa thu lại, đem ngày đó sau kéo đến tây đế trước mặt. Chậc chậc chậc, nhìn xem tây đế hiện giờ chật vật bộ dáng, nhìn xem ngươi còn có thể hay không bảo hộ muội muội của ngươi. Nhược sơ một chân đạp ở hắn ngực, rất là ta mị nhìn dưới chân chật vật, máu chảy đầm địa tây đế cười nhạo. Tây đế rất là không phục, trên mặt bởi vì tức giận, chứng đến đỏ bừng, có chút cố hết sức nói, ngươi nếu là dám đối với nàng thế nào, ta liền không tha cho ngươi. Nhược sơ ha hả cười nói, phải không? Nói xong liền vung tay lên, một mảnh hoa lê bay qua đi, đem thiên hậu mặt cắt mở một lỗ hồng. Thiên đế nhìn thấy tình hình này, có chút phẫn nộ, ngay sau đó mệnh nguyên thiên quân ra tay ngăn cản, thế nhưng không tưởng kia nguyên thiên quân còn chưa tới gần, liền bị nhược sơ kết giới ngăn cản ở bên ngoài, vào không được. Thiên đế nhất thời xuất ruột, cũng liền tự mình động thủ, vận dụng tự thân huyền lực cùng kia trận pháp tương hướng. Thiên đế hơi hơi nhịu như mày, này kết giới, sao như thế thuộc Nhược sơ tất nhiên là không quan tâm, hôm nay chính là muốn đem này hai cái thai họa cha tân đến chết. Người buông ra nàng tây đế ở nàng dưới chân làm vô vị dây ruộng. Nhược sơ nói cười yên yên nói, hảo à. Bất quá, buồn cô nương không quá thích nàng. Nói tay lại là vung lên, nhất kiếm huy qua đi, đâm xuyên qua thiên hậu vai trái, tiên đem lưu ly kiếm từ đầu đến cuối đều mau làm người thấy không rõ lắm là vật gì, nó giống như là hơi thở giống nhau như có như không. Này đó là kiếm tiên cái gọi là luyện khí có kiếm tự vô kiếm. Thiên hậu nháy mắt miệng phun máu tươi, chậm rãi nhìn về phía chính mình vai trái đại lỗ thủng, không thể tin được nhìn Như Sơ. Nhược Sơ cười thu tay, đem buộc chặt trụ nàng hoa lê thẳng thu trở về, nhìn Tây Đế nói, như vậy đối đại ngươi muội muội, còn vừa lòng. Tây Đế cười khổ, phẫn nộ nói, yêu nữ, liền cho ta một cái thống khoái, thả nàng. Như Sơ dựng lên lỗ tai, nghe hắn trung khí không đủ thanh âm, ha ha cười nói, Tây Đế, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Dứt lời đôi mắt một hành lại là nhất kiếm đem thiên hậu nhất kiếm cấp tế mệnh giết một cái trở tay không kịp làm trên mặt đất Tây Đế vì này cả kinh vốn tưởng rằng nàng sẽ không như thế tàn nhẫn được ác mọi người toàn nghẹn họng nhìn chân chối cứ như vậy đó là danh táo nhất thời thiên hậu huy trấn lục giới thiên hậu liền như vậy bị nàng giết tiêu chính là vận ngã đêm sau thiên hậu cứ như vậy dễ dàng bị nàng nhất kiếm phong hầu thiên giới không biết muốn nhắc lên cái gì sóng lớn có chút người che miệng không thể tin được nhìn trận này cái gọi là làm phản ta hỏi lại ngươi một lần, năm đó hôn độn đại đế phong ấn đào ngột là lúc, ngươi, nhưng tham dự trong đó. Kia thù hận ánh mắt như là muốn đem Tây đế cắn nuốt giống nhau. Tây đế cười ha ha, thật là điên cùng nói, là, hôn độn đại đế chính là đáng chết. Có thể chết ở đào ngột trong tay, cũng coi như là hắn vinh hạnh, thế nhưng không nghĩ, hiện giờ bản đế thế nhưng bị một cái hoàng mau nha đầu gây thương tích. Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu, ai muốn đả thương hôn độn đại đế, vậy đừng trách nàng vô tình. Trong tay Lưu Ly kiếm nhất kiếm cắm vào tây đế ngực, chỉ nghe thấy tư tứ thanh âm, nhanh chóng rút ra, kia trên thân kiếm máu tươi hóa thành màu vàng quan điểm, đó là tây đế tiên khí. Mọi người đều kinh ngạc, nhược sơ trong tay kiếm là Lưu Ly kiếm, Thiên Đế xem rõ ràng, hắn mở to hai mắt nhìn, hãy còn nhớ rõ, hỗn độn đại đế mang theo kia đế cơ đi quỷ tộc là lúc, kia Lưu Ly sáo cực nhanh bay đến nhược sơ trong tay, làm hại quỷ đế đành phải gật đầu đáp ứng đem này Lưu Ly sáo đưa cho kia đế cơ cảnh tượng, lúc này Kêu kết giới liền tự động biến mất, phần 175, chương 175 sốc lên khăn che mặt mọi người quỷ chương 175 sốc lên khăn che mặt mọi người quỷ nhược sơ chung quanh xuất hiện rất nhiều quan điểm, kia Tây đế thân mình chậm rãi biến mất, nhược sơ vốn định dùng trên tay hoa lên nước mắt đem kia hồn phách từng cái đánh bại, miễn cho bị người có tâm nhặt đi, nhiều làm văn, lại chưa từng tưởng, còn chưa động thủ, những cái đó quan điểm bị một khổ thật lớn âm khí thu đi, kia một đoàn hắc khí, Không hề phòng bị chiều Hoa Vân tập tới, Hoa Vân huy kiếm chống cự lại, trực giác kia một cổ cường đại hắc khí đem hắn bước lui. Nhược sơ xoay tròn tới rồi Hoa Vân bên cạnh, vận lực đem hắc khí đánh đuổi, kêu đoàn hắc khí lúc này mới bỏ qua, chậm dãi tụ lại, lại nhìn không rõ ràng rốt cuộc là vật gì. Nhược sơ hơi hơi nhíu như mày, này đoàn khí, như có như không, cảm giác như là mây bay ở chân trời giống nhau, suy đoán không ra, hắn rốt cuộc là xuất từ phương nào, che trời, không trung trở nên tối tâm vô cùng. Chỉ thấy tây đế hồn phách ở đâu đoàn hắc khí trước chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng trung thành hình người. Nhược sơ ra tay một bó quang đánh qua đi, lại dường như đánh vào kẹo đông gòn thượng giống nhau bị tiết ra lực. Nhược sơ kinh ngạc, đây là viễn cổ thần tộc mới có lực lượng, hiện giờ như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Minh huyền tiêu nhìn thấy kia đoàn hắc khí không cấm chạy tới nhược sơ trước mặt, có chút lo lắng, một dương cũng theo đi lên, che chở nhược sơ. Đã lâu, cũng chưa hô hấp đến này tự do không khí, ta đế cơ, đã lâu không thấy nột. Kêu đoàn hắc khí phát ra âm thanh, làm nhược sơ cảm thấy có chút quen thai, như vậy xưng hô cực kỳ giống hôn độn đại đế, nhưng... Nghĩ đến đây nhìn chăm chú nhìn kêu đoàn hắc khí, hắn thế nhưng hóa thành một đoàn khí chạy ra tới. Đế cơ không quen biết bản thần tôn. Kêu đoàn hắc khí ngữ khí rất là nghi hoặc, ngay sau đó cười ha ha nói, tới xuất thổ, tìm bản thần tôn đi, tưởng ngươi giất lời kêu đoàn hắc khí liền tứ tán mở ra, không trung bỗng nhiên trở nên trong sáng lên. Nhược sơ trong lòng lược có vài phần tức giận Minh Huyền tiêu ở một bên vỗ nàng bả vai nói, chỉ là hắn khí mà thôi, đừng lo lắng, hắn hiện giờ tạm thời còn chạy thoát không được phong ấn. Gió nhẹ hơi hơi cuốn lên nàng gò váy, phản phất mới vừa rồi sợ trải qua, là một giấc mộng giống nhau, theo nhược sơ kết dời ánh huỳnh quang, một chút biến mất, hết thảy đều trở nên gió êm sóng lặng. Chỉ có Thiên Đế, nhìn nhược sơ trên tay hoa lê nước mắt, hơi có chút run rẩy, trong mắt thế nhưng hàm chứa nước mắt, như là kích động nước mắt. Nhược sơ nhìn kia đứng ở đằng trước Thiên Đế, Tháo xuống mông ở trên mặt đã lâu khăn che mặt, theo nàng xinh đẹp cười, trên bầu trời mạc dành phiêu nổi lên hoa lê, lưu loát lạc mãn lục giới. Thiên đế lập tức quỷ gối nhược sơ trước mặt, tất cả mọi người kinh ngạc, lục giới tôn quý thiên đế thế nhưng quỷ gối nàng trước mặt. Minh Vương, Một Dương, Hoa Vân, Tư Nghi, cùng với kia trước sau vô pháp suy tính ra nhược sơ rốt cuộc là thần thánh Vương nào tư nam quân toàn quỷ gối trên mặt đất, liền kêu một bên thượng cổ thần vệ đều bùm bùm quỳ đầy đất. Những cái đó thì nữ tiên Nga Thị vệ nhìn thấy Thiên Đế Thái Tử cùng với thượng thần toàn như thế, cũng liền theo bọn họ quý gối trên mặt đất, hành quy lễ đại lễ, liêm thanh nín thở, chờ Thiên Đế lên tiếng. Kia trận trượng, như là quy đầy toàn bộ 99 trọng thiên. Cũng nên lục giới tiên tôn theo một thanh âm vang lên lượng lời nói, như là vang vọng lục giới, nàng Lê Nhược Sơ, mấy vạn năm trước tiểu đế cơ Lê Nhược Sơ đã trở lại. Một bó quang hạ xuống bên cạnh kia cây thượng, mũi chân nhẹ điểm, lập với một mảnh lá cây phía trên, nhìn dưới tảng cây kia một đám người. Mặt vô biểu tình nói, đều đứng lên đi. Lục giới chung hai cái truyền thuyết, ứng nghiệm. Nàng có được hỗn độn trì linh, là thật sự, kia tuyệt thế khuôn mặt, ở kia vạn trượng dáng màu hạ, có vẻ hoàn mỹ không tì vết, cũng là thật sự, mọi người toàn kinh ngạc cảm thán. Lục giới tiên tôn tồn trên thế gian mấy vạn năm thời gian, dung nhan thế nhưng không có một tia thay đổi, vẫn là như tiểu đế cơ khi đó giống nhau. Mỹ lệ động lòng người, cũng trách không được lục giới bên trong có người gọi nàng lao yêu tình, tỉ như Tiêu thanh nhoai sơn bên ngâm hấn sơn cựu tử ma mẫu. Mọi người toàn sôi nổi đứng dậy, nhìn nhược sơ. Doanh Châu, Nam Hải, cùng với Tây Hoang Việc, nói vậy thiên đế biết được nên như thế nào làm. Hồi tiên tôn, biết được. Thiên đế chắp tay hồi bẩm. Nhược sơ vừa lòng khỏe miệng dơ lên một nụ cười, cũng liền hóa thành ánh Huỳnh quang biến mất ở ngọn cây phía trên. Cung tiễn tiên tôn ở nàng phía sau lại là một trận không dứt bên thai tiếng hô. Sở hữu sự tình đều được đến một hợp lý giải thích, nàng la lục giới Tiên Tôn Nếu hôn độn đại đế có tâm, nhất định sẽ đem hôn kia đế vị truyền dư nhược sơ, nàng đó là nếu là có tâm, đó là hiện tại thiên đế. Chỉ có thiên đế cùng Minh đế biết được, nhược sơ là cơ nào vô ưu vô lự. Hôn độn đại đế đem nhược sơ gọi với trước mặt, cười hỏi nàng có nguyện ý hay không đương lục giới chi vương, cái gì nắm giữ lục giới sinh tử linh tinh lời nói, nhược sơ cũng chỉ là cười pha trò nói chi ở sân thủy, nhàn vân giá hạc thích hợp, cho nên hôn độn đại đế mới có thể đi thanh ngai sơn, thấy hiện tại thiên đế Nguyên nhân chính là vì đi Thanh Ngai Sơn, Thanh Ngai Sơn chủ nhân mới có thể đem kia hoa lên nước mắt tặng cho hôn độn đại đế, làm hôn độn đại đế giao cho thích hợp nó người có duyên, nhưng mà, cũng chỉ có nhược sơ một người. Cho nên, đương thiên đế nhìn thấy nhược sơ trên tay hoa lên nước mắt, mới có thể như thế kích động, đó là phụ thân hắn tặng cho nàng chi vật. Nhược sơ vẫn là hiện tại thiên đế bảo mẫu khi, thiên đế liền thường nghe nhược sơ nói lên nàng nguyện vọng, bất quá là bồi ở hôn độn đại đế bên cạnh, vô ưu vô lử làm nàng đế cơ Trò chơi sơn thủy. hôn độn đại đế về Trần La lúc, nàng liền biến mất ở lục giới, mặc cho ai đều tìm không đến nàng nửa điểm tung tích, Nguyên Lai vẫn luôn đều ở vô ảnh tôn giả ảnh nguyệt cốc. Tự nhiên sơ hiện thân với thiên giới 99 trọng thiên đại điện phía trước sau, lục giới liền sớm đã truyền khai, nói lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi lục giới tiên tôn xuất hiện, kia Tây đế cùng thiên hậu bởi vì trọc giận lục giới tiên tôn bị lục giới tiên tôn không cần tốn nhiều sức cấp giết khẩu. Mà kia doanh châu việc cũng được đến hoàn mỹ giải thích bất quá là bởi vì lục giới tiên tôn bình định phản loạn mà thôi. Mà Nam Hải Long Vương Long cung việc liền xấu hổ, nếu Quý Vân xanh thích Nam Hải nhị hoàng tử Thịnh An, ngày đó đế cũng liền một tờ hưu thư thế hoa vân làm chủ. Nhược Sơ ủy ở lan can thượng, trong tay cầm cá thực, nhìn kia thành đàn cẩm lý vui xứng du, nghe Minh Huyền Tiêu bởi vì nhàm chán mang đến bắt quái tin tức. Tự thiên giới một dịch lúc sau, Nhược Sơ liền ở 99 trọng thiên cây lê bên dựng trại đóng quân, Thiên đế biết được nàng tính tình bản tính, nếu vô quan trò việc Sẽ không mạo phạm, cho nên cũng thật là thanh nhàn, không người quay rời. Nhẹ nhàng thở dài, đem cá thực đặt ở một bên, xoay mặt nhìn Minh Huyền Tiêu mặt vô biểu tình nói, cho nên đâu. Kia Quý Vân Xanh, liền đỉnh hôn cho thịnh an. Minh Huyền Tiêu gật gật đầu, nhược sơ mừng thầm, hôm nay đế làm việc nhi quả nhiên vẫn là cùng hôn độn đại đế không có sai biệt, như thế xuất sắc loạn điểm nguyên ương phổ, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện giờ Kia Quý Vân Xanh cha cùng cô cô đều chết ở nàng cái này trí cao vô thượng Vô cùng tôn quý lục giới tiên tôn thiên giới người trong tay, thiên đế lại vẫn vì nàng làm chủ, đính hôn cấp Nam Hải. Ngắm lại kia Nam Hải Long Vương cùng với quý vân xanh nghe được này tin tức, không biết mặt nhưng tái rổi. Húng chi, kia quý vân xanh hiện tại đang ở quỷ tộc trong tay, thịnh an đến nay sủi lơ trên giường. Đào ngột việc Minh Huyền Tiêu thật cẩn thận nhắc tới. Nhược sơ mày níu chặt, đứng dậy sửa sửa quần áo, nhìn nơi xa, có chút ưu sầu. Hắn hiện giờ thuật pháp càng ngày càng nhiều, thế nhưng hóa khí trốn đi, thuật pháp tinh vi May mà hắn còn chưa thành hình, bằng không, xuất thủ phong ấn, liền vây không được hắn, mà kia tay đế, bị đào ngột yếu, hoàn hồn kính cũng ở trong tay hắn, như thế hậu quả không dám tưởng tượng. Nhìn thấy nhược sơ như thế phiền muộn cũng vẫn là tiếp tục đi xuống nói đi xuống. Nhược sơ nhẹ nhàng thở dài, nàng tự luân hồi chi trong gương nhìn đến nàng cùng đào ngột chuyện cũ lúc sau, liền không nghĩ nhắc lại đào ngột, nhưng hôm nay, cần thiết muốn đi đông hoang xuất thổ, gặp một lần hắn, hoa lê nước mắt cảm ứng, càng ngày càng yếu. Nàng muốn đích thân đi xem đảo nột rốt cuộc cường đại tới rồi kiểu gì nông nỗi. Cô nương, không hảo, thương lãng sơn xảy ra chuyện nhi. Là lướt một bó quang hạ xuống nhược sơ trước mặt, hơi kém đem nhược sơ tạp chết. Phần 176 chương 176 thương lãng tiên cảnh dương hồn tràn. chương 176 thương lãng tiên cảnh dương hồn tràn. Nhược sơ cao mày, nhìn thình lình xảy ra là lướt, như thế nào nàng vừa xuất hiện đều là vô cùng lo lắng. Một tay đem nàng đỡ lấy, thở dài hỏi. Thương lãng tiên cảnh ra chuyện gì? Là lứt lúc này mới chậm rãi nói tới, nói là ma quân mang theo mai quân tới thương lãng tiên cảnh, ngạnh muốn tìm không duyên tôn giả giải mai quân trên người kia chú, nhưng không duyên tôn giả cũng không ở thương lãng tiên cảnh, hiện giờ sợ là ma quân tiếp cận, thối cũng không xong chiến cũng không phải, húng chi trường hảo tiên tử người mang lục giác, chịu không nổi lan lộn. Là lứt cũng là đi thương lãng tiên cảnh đi tìm mạ âm mới trong lúc vô tình phát hiện. Hiện giờ ma quân cũng là thật náo nhiệt người, quang hắn một người, nhược sơ đã đau đầu Nàng đau đầu, không phải hắn, mà là trong tay hắn dương hồn trảng, cất giấu như vậy nhiều người hồn phách, vì hắn thuật pháp cung cấp quần quận không ngừng ma khí. Việc này nhân bản tôn dựng lên, nếu ma quân tới thương lãng tiên cảnh, kia liền từ bản tôn tới kết thúc đi. Lời nói vừa ra, liền biến ảo thành một sợi khói nhẹ phiêu tán ở 99 trọng thiên, Minh Huyền Tiêu bất đắc dị thở dài, chạy nhanh theo đi lên, tưởng kia ma quân dương hồn trảng, là nàng này linh thuật khắc tinh. Thượng cổ đều có vỏ quyết dày có móng tay nhọn nói đến Lưu ly chản cùng dương hồn chản đó là một đôi hoa hân ra, tương sinh mà tương khắc, lẫn nhau chế hành, mạnh yếu cân đối, dương hồn chản thu thập tâm hồn, lưu ly chản thu thập linh khí. Mà hiện giờ lưu ly chản đánh nát, linh khí biến yếu, kia dương hồn chản ở ma quân trong tay liền càng ngày càng cường đại. Chỉ sợ, chuyến này không đơn giản. Có lẽ, kia ma quân là hướng tới kia hàn băng trong động hồn phép đi. Nhược sơ hạ xuống thương lãng tiên ngoại cảnh tầng mây phía trên, nhìn kia ma quân. Bất quá liền mang theo Mai Quân cùng ma giới thất công tử hai người mà tôi đâu ra ma quân tiếp cận nói đến. Hoa Vân sớm tại nơi này chờ nàng đã đến. Người như thế nào biết được ta sẽ tiến đến? Khó hiểu hỏi một bộ màu xanh lá quần áo Hoa Vân, đứng ở hắn bên cạnh. Hoa Vân nhẹ nhàng cười, nhìn tầng mây dưới ma quân nói, việc này loại ngươi trọc hạ thai họa, tự nhiên nên tới. Nhược sơ tự nhiên trong lòng cũng không phục hỏi, gì ra lời này, ta chẳng qua ra tay làm Mai Quân trong cơ thể trú nổi lên tác dụng mà thôi. Cũng không có làm cái gì. Là là là, thiên tôn đại nhân nói cái gì đều là đúng. Bất quá, này ma quân trong tay dương hồn trản phải cẩn thận. Cười cùng nhược sơ nói. Nhược sơ nhìn ma quân, có chút lo lắng sốt ruột, tao mày. Hoa vân thấy nàng như thế, rối tay liền bôi lên nàng mày, thế nàng nuốt phẳng nói, những mày, đã có thể không đẹp. Nhược sơ biểu môi. Ngươi có lẽ, còn không biết hiểu này dương hồn chản mạch máu nơi đi. Hoa vân có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nhược sơ là biết đến, Dương hồn trận mãĩ thượng cổ tà khí, cùng ngày đó Huyền cung giống nhau, hung thần chi vật. Thiên Huyền cung khắc tinh mãi kỳ vận kích, mà này Dương hồn trận khắc tinh tự nhiên là lưu ly trận. Tụ âm lấy thành dương, câu hồn lấy đoạt mệnh, cho nên gọi làm Dương hồn trận, định vi hung thần chi vật. Kia Dương hồn trận yêu cầu một âm một dương hai cái nguyên hồn cùng một cái hốn độn chi linh, cùng với số lấy ngàn kế phó hồn, mới có thể chân chính phát huy câu hồn đoạt mệnh tác dụng. Không cần phải nói Hôn độn chi linh liên phi nàng lên nhược sơ mặc chúc. Ma quân sớm đã thu một cái dương hồn, đó là mấy vạn năm trước bảo hộ phàm giới thần nữ Hàm Yên hồn phách, kia chẳng thai nạn, là ma giới cùng quỷ tộc kế hoạch hồi lâu, tìm cái ngàn năm khó được cơ ngày, thất nguyệt lưu hoả ngày, vừa lúc gặp nhân giới trung nguyên bạch quỷ dạ hành mới thi hành, tuy nói kia thần nữ nguyên hồn là tế kia trận pháp, mới có thể đem quỷ tộc ma giới né xa ba thước, nhưng trên thực tế, thần nữ nguyên hồn bị kia ma quân dùng dương hồn thu, hiện giờ, kia Hàm Yên hồn sợ là luyện thành dương hồn trận trận nguyên đi. Thế nhân đều biết, thế gian vạn vật âm dương hợp nhất mới có thể hành đại sự, vạn vật đều do âm chi vật cùng dương chi vật hợp thành, lẫn nhau chế hành chi gian mới có thể chạy dài muôn đời. Ứng dựng mà sinh âm hồn, đó là kia tùy ý có thể thấy được tàn hồn mảnh nhỏ, tàn nhẫn độc các nam tử, chỉ vì này nam tử diện mạo anh tuấn thích hoa cỏ, lại cực thông âm luật, cho nên thế nhân toàn xưng này công tử. Người nọ ở Bắc Hoang Đoạn Tình Nhai dưới ngẫu nhiên gặp được một nữ tử, từ đây liền vạn kiếp bất phục. Tính tình đại biến. Người này đó là Ngô Linh Thận, thế nhân dư ngu công tử. Hắn có được Hôn Nguyên Ngọc Thạch, cho nên âm hồn cường đại. Kia Hôn Nguyên Ngọc Thạch đó là Nhược Sơ ở doanh châu trên đảo sở nhặt lên kia khối nho nhỏ ngọc bội, từ bản cổ khai thiên vỡ vụn mà đến. Cẩm Hoa thượng tiên buồn cùng hắn gặp nhau hiểu nhau yêu nhau đến cuối cùng bên nhau cũng không từng phát giác hắn dị biến, sau lại Bắc Hải bảy hải giao long việc, thêm mắm thêm muối, Cẩm Hoa mang binh áp, Ngô Linh Thận cũng sẵn này cùng kia bảy hải giao long liên thủ cùng Cẩm Hoa đánh lên. Này chàng chiến dịch qua đời rất nhiều thiên binh. Ngũ Linh Thận bất quá là tưởng ở cầm Hoa nơi đó được đến doanh châu phong ấn chìa khóa, Cẩm Hoa kia đem gọi là mưa gió tiêu. Cẩm Hoa dùng hết chính mình toàn thân thuật pháp, cuối cùng dùng chính mình hồn phách bảo vệ cho hắn âm hồn cùng Hàn Băng động bên trong, chính mình nằm ở Hàn Băng trong động ngàn năm, cùng sử dụng ảo cảnh mê hồn trận làm kết giới, không cho ma giới thực hiện được, nghề hà kia âm hồn cường đại, thế nhưng làm nó chạy ra vài sợi tàn hồn, ở phàm giới gây sóng gió. Ma kia ma quân sở truy tìm Đó là ngu linh thận hồn phách, Thương Lãng tiên cảnh mặt ngoài nhìn qua một mảnh tường hoa bộ dáng, kỳ thật là bởi vì thiết hạ kết giới, làm người xem không rõ thôi, kia kết giới dưới Hàn Băng động, chính là ma giới quỷ tộc người hướng tới địa phương. Đều nói Hàn Băng trong động cất giấu vô số hồn phách, hiện giờ xem ra là sự thật. Như thế vừa nói, về ngu linh thận mê đề liền giải khai, kia ngu linh thận ở không đi bác Hoang phía trước, chỉ là họ đơn một cái ngu tử, cho nên kêu hắn ngu công tử, mà đi bác Hoang gặp kia gọi làm nhạc hi nữ tử lúc sau liền rơi vào bể tỉnh Nhưng kia nhạc hy chân thân mãi bị phong ấn tại doanh châu hung thú, thận, muốn bên nhau lâu dài, nhất định chỉ có thể phá tan phong ấn mới nhưng, mà ngu linh thận chứng kiến đến nàng, chỉ là một sợi hồn phách còn sót lại ở người khác thân thể bên trong. Nàng kia liền đem hôn nguyên ngọc thạch giao cho hắn, làm hắn mang theo hôn nguyên ngọc thạch đi tìm ngộ này, ngọc thạch nhận định người, người nọ đó là phong ấn thận kết giới mấu chốt. Kia ngu linh thận liền lừa cầm hoa, chỉ là vì bắt được kia cẩm hoa trong tay Hôn độn đại đế sở giao cho nàng mưa gió tiêu. Hảo kế sách, nàng lợi dụng hắn, hắn lợi dụng cầm Hoa, một vòng khấu một vòng. Nhưng cuối cùng, cầm Hoa vẫn là đem hắn lưu tại kết giới bên trong, mà Nhược Sơ cuối cùng vẫn là đem Nhạc hy Vĩnh Cửu Phong ấn với Đông Hải Đại Biển. Được Hôn Nguyên Ngọc Thạch Âm Hồn sẽ xử dương hồn tràn lực lượng càng thêm mạnh mẽ, cho nên kia quỷ đế mới có thể vẫn luôn đi theo Nhược Sơ, làm nàng đi bước một mang theo mục đích của hắn, đi hướng hắn trung điểm. Khó trách cái gì thần khí linh tinh Hắn toàn bộ không có hứng thú, chậm chạp không chịu động thủ, nguyên lai chỉ là bởi vì hắn suy nghĩ muốn, bất quá là kia dương hồn chẳng thật lớn âm hồn mà thôi, một đường cùng nàng cho tới bây giờ. Cho nên, hắn hiện giờ xuất hiện ở thương lãng sơn chân chính mục đích, đó là kia hàn băng trong động hồn phách, bất luận là nhược sơ, vẫn là ngu linh thận. Nhược sơ ha hả cười nói, kia thương lãng tiên cảnh hàn băng trước động âm dương ngũ hành trận cùng kia hàn băng trong động ảo cảnh mê hồn trận cũng không phải là về trần thiên huyền thần quân đùa giỡn Thiên huyền thần quân mãi hốn độn đại đế dưới tòa đắc lực trận pháp tri tổ, sang thiên hạ muôn vàng trận pháp, mà kia gào cảnh mê hồn trận đó là trong đó một trận, muốn phá giải hắn trận pháp, chẳng lẽ không phải chuyện dễ. Ma quân từ trước đến nay không đánh không nắm chắc trượng, thả xem hắn như thế nào Minh huyền tiêu lặng yên hạ xuống hoa vân bên cạnh, nhìn tầng mây dưới ma quân như suy tư gì nói. Phần 177 chương 177 phong hoa tuyết nguyệt khởi thiên huyền chương 177 phong hoa tuyết nguyệt khởi thiên huyền Ma quân tà mị gợi lên một nụ cười, tay hơi hơi vận lực với trưởng, hướng kia hư vô mở mị hư không đánh đi, thế nhưng không có tiếng vang. Nhược sơ nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kia hàn băng trong động giam cầm hồn phách, tự nhiên kết giới một thật mạnh, kia ảo cảnh mê hồn trận cùng âm dương ngũ hành trận là nhằm vào mọi người, mà này thương lãng tiên ngoại cảnh phong hoa tuyết nguyệt trận là nhằm vào thiên giới ở ngoài người. Phong hoa tuyết nguyệt ở thiên huyền thần quân xem ra, bất quá là thiên hạ về một mà thôi cho nên Trận này chung mang theo rất nhiều hóa khí lực lượng, nếu ma quân dễ dàng nhập này phát trận, liền sẽ bị rút đi ma khí, hóa thành phạm nhân. Ma quân đây là làm gì? Một bên thất công tử nghi hoặc hỏi ma quân. Ma quân nhìn kêu phong hoa tuyết nguyệt trận, cười cười, đúng vậy, hắn chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trượng, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Nếu dám đến, sẽ không sợ ngày đó huyền thần quân trận pháp. Phong hoa tuyết nguyệt trận, năm đó thiên huyền thần quân hỏi, theo như lời như thế nào phong hoa tuyết nguyệt, đối đáp vân vân Nghề hà chỉ có một tiên Nga trả lời vào hắn pháp nhãn. Ma quân tự mình lầm bẩm, chọc mắt ngưng mắt nhìn kia trận pháp. Thất công tử có chút sờ không được đầu óc, tuy nghe qua phong hoa tuyết một trận, lại chưa từng nghiên cứu quá, không nghĩ chung có một ngày, chính mình cũng sẽ gặp được. Cũng nhìn phía kia hư vô mở mịn tầng mây nói, đến tuột cùng ra sao trả lời. Tố nghe, ngày đó huyền thần quân thật là xảo trá thai quái, môn hạ đấy thật là đơn bạc, chính là bởi vì hắn luôn là ra đề mục Nhưng mà bái nhập môn hạ đệ tử toàn đắp không được liền bị hắn trục xuất sư môn. Phong hoa tuyết nguyệt, bất quá là ngô dục độ quân thành tiên, quân lại đem ngô độ hóa thành ma. Một niệm một nghiệm si thôi. Ma quân giải thích, làm như ở hồi tưởng cái gì. Thất công tử từ đầu đến cuối cũng chưa từng lý giải trong đó chi ý, cũng chỉ là yên lặng mà ở một bên nhìn ma quân. Tuy rằng này câu động thiên huyền thần quân tâm, nhưng ngày đó huyền thần quân lại cũng nói một câu nói từ chối, câu nói kia đó là, phong hoa tuyết nguyệt, tư thần Vô tay trong thiên địa bốn mùa vân vẩn, là âm dương chi cùng. Nhược sơ lúc ấy đi thiên huyền thần quân nơi đó tiểu tỏa trong chốc lát, chỉ vì bầu trời các thần tiên đều ở truyền ngày đó huyền thần quân trận pháp tiểu gì lợi hại, lại có cái gì phắc hội, Hỗn Độn Đại Đế cũng liền mệnh lệnh nàng đi đánh cái nước tương. Đúng vậy, nàng sắc thật như Hỗn Độn Đại Đế tưởng như vậy, đã ngủ, tỉnh lại lúc sau liền nghe thấy được biện pháp, nàng kia cũng thật là có rũ khí. Ta dục độ ngươi thành tiên, ngươi lại đem ta độ hóa thành ma, này có thể nói Là nhược sơ nghe qua nhất hoàn mị kết cục, ngày đó huyền thần quân cũng liền nói ra cái gì bốn mùa vạn vợ, âm dương chi cùng lình tinh lời nói tới phản bác. Nhược sơ chỉ là khinh thường hư lệnh, trong lòng thế hắn tổng kết, bất quá chính là tình yêu nam nữ mà thôi, nói như vậy cao thâm, văn chíu chíu làm người nghe không hiểu. Phong hoa tuyết nguyệt bốn chữ, đó là cuộc đời này phi ngươi không gả, chỉ thế mà thôi, đâu ra cái gì âm dương chi cùng. Thế nhưng không nghĩ, ngày đó huyền thần quân liền dùng câu nói kia tới diễn sinh trận pháp, còn như thế lợi hại Này trận pháp, nghe nói có thể hoa khí, Ma Quân cần phải để ý." Thất công tử ở một bên nhắc nhở chứ Ma Quân. Ma Quân cũng chỉ là cười nhìn kia trận pháp, khinh thường nhìn lại cười nói, "Bất quá, là gạt người tiểu xiếc mà thôi, dùng ngươi pháp hộ hảo chính ngươi." Nói đôi mắt khép hở, kia đem tất cả đều là từ hài cốt tạo thành, danh gọi Vạn Khô kiếm liền xuất hiện ở Ma Quân trước mặt, vung tay lên, kia kiếm hóa thành vô số kiếm quang, hướng kia trận pháp bay đi. Kia hư vô mở mịt trong hư không đống nhiên xuất hiện bốn mùa cảnh tượng. Cường quang một vòng một vòng ra bên ngoài tàng ra, cực kỳ giống sóng gợn ra bên ngoài khuyết tán, nhược sơ ba người toàn dùng tay háo chặn kia thình lình xẻ ra cực kỳ chói mắt cường quang. Kia ma quân Trấn định đem vạn khô kiếm hợp thành nhất thể, nhẹ nhàng ngăn cản kia cường quang, đem phía sau thất công tử cũng hộ đến hảo hảo. Đãi cường quang tan đi, nhược sơ đem tay cầm thai, khe như mày, này không phải thanh âm tiên cảnh trung cảnh tượng sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là dược vương? Người nào tự tiện xông vào thương lãng tiên cảnh. Đống nhiên một bó kim quang hạ xuống ma quân trước mặt. Kia toàn thân phiếm kim quang lão đạo, đó là ngày đó huyền thần quân, chỉ là, kia chỉ là hắn một sởi khí mà thôi, cũng không phải cái gì thật thể. Theo hắn xuất hiện, kia vạn khô kiếm liền bị bắn trở về, ma quân về phía sau lột mèo thu vạn khô kiếm, ngay sau đó đứng yên. Này lão đạo, nhưng thật ra thật sự có tài. Minh Vương ở một bên cười thưởng thức. Nhược sơ ha hả cười, không ngừng mấy lần, không có có chút tài năng Như thế nào tôn sùng là trận pháp chi tổ? Thiên huyền lão nhân, đã lâu không thấy nột. Như thế nào, muốn dùng còn sót lại hơi thở cùng bổn tọa đối kháng sao? Ma quân phản phất không buồn bực, cùng bạn cũ nói chuyện phiếm dường như nhẹ nhàng. Thiên huyền kia chỉ là một sợi còn sót lại hơi thở mà thôi, cũng không ý thức, chỉ là hung tận nói, vào trận chi ma toàn chỉ có đường chết một cái, khuyên quân rời khỏi pháp trợ. Quả nhiên, vẫn là nàng kia nói, độ tiên thành ma. Ngươi cho rằng bổn tọa là dễ dàng như vậy thuyết phục sao? Nếu tới, liền muốn vào trận bồi ngươi này, lão đạo chơi chơi. Nói rất là ta mị, làm người đột nhiên không kịp phòng ngự. Nói liền nhẹ nhàng nhảy, nhảy với linh hư vung tay lên, vạn khô kiếm trống rông xuất hiện, hóa thành rất nhiều kiếm, ở hắn bàn tay vận khí vung lên liền chiều kia trong trận đánh đi, thiên huyền hồn kia lũ hơi thở ngay sau đó hóa thành vô số kim quang cùng chi đối kháng, nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, chết tản ra tới. Sấm trận giả, chết. Từng đạo kim quang càng ngày càng cương đại, làm người không kịp nhìn. Ma Quân cũng không đổi táo, rất là tự tin lại tăng thêm một thành công lực, đúng vậy, kia vạn khô kiếm liền có phá giải kia phong hoa tuyết nguyệt trận biện pháp. Thật lâu sau lúc sau, Ma Quân chấp kiếm hướng lên trời Huyền Thần Quân hơi thở đâm tới, bỗng nhiên một trận ánh sáng nhu hòa bông xuống, một cái lớn lên cực kỳ thủy linh nữ tử xuất hiện ở Thiên Huyền Thần Quân trước mặt, vận lực ngăn cản. Kia phong hoa tuyết nguyệt trận ở Ma Quân vạn khô dưới kiếm nhanh chóng bị hòa tan, Nhược Sơ nhìn bỗng nhiên xuất hiện nàng kia, tuy rằng là hồn phách Nhưng Nhược Sơ có thể thấy được nàng lại là năm đó ngày đó Huyền Thần Quân dưới tòa đệ tử, nói ra độ tiên thành Ma Linh Xương tiên tử. Linh Xương vận lực ngăn cản ở bay tới vạn khô kiếm, tay hơi hơ vung lên đem kia vạn khô kiếm đánh trở về. Ma Quân thuận thế thu vạn khô kiếm, cười ha ha nói, "Này phong hoa tuyết nguyệt trận quả nhiên có mỹ nhân như đâu, không biết tiên tử là?" Linh Xương người mặc một thân màu tím quần áo, mắt lạnh nhìn Ma Quân. Ma Quân cười khẽ, như là đã biết thân phận của nàng nói, "Sư phụ ngươi đều chưa từng đánh bại bổ tọa." Ngươi tội gì tới? Nói liền tay hơi hơi nâng lên, lòng bàn tay một đoàn hắc khí chậm rãi tụ lại, chậm rãi biến ảo thành một chiếc đèn trận, tia màu xanh lục hỏa ở kia cây đèn trung bốc cháy lên, nháy mắt chung quanh tối tăm, vô số hắn linh tử kia trận đèn trung lao ra, phát ra màu xanh lục quang, chiều kia linh xương vị trí vầng sáng nhiễm mở ra. Linh xương dùng tay chăn chắn, kia lục quang bao trùm địa phương toàn hóa thành hư ảo. Nhược sơ kinh hãi, kia đó là dương hồn trận. Hiện giờ ma quân chỉ là thả ra dương hồn trận mà thôi vẫn chưa vận dụng trong đó lực lượng, hắn hiện giờ là tưởng đem kia kia linh xương thu vào dương hồn trận. Nhược Sơ từ tầng mây phía trên nhảy xuống, trong tay nhiều ra một phen lưu ly kiếm chiều kia ma quân huy đi. Phần 178. Chương 178 vạn khô dương hồn tụ âm linh. Chương 178 vạn khô dương hồn tụ âm linh. Ma quân cảm giác một cổ cường đại hơi thở chiều hắn đánh tới, ngay sau đó dùng dương hồn trận chiều nhược Sơ đánh tới. Nhược Sơ thấy thế xoay tròn tránh đi, thu hồi lưu ly kiếm Một thân tố y anh tư táp sảng lập với ma quân đối diện, vén lên một sợi tóc, xảo tiếu xinh đẹp. Hoa vân cùng minh vương theo sau liền hạ xuống nhược sơ phía sau. Ma quân tay hơi hơi khép lại, thu dương hồn trảng, khoanh tay mà đứng, một bộ màu đen quần áo, gió nhẹ thổi bay hắn màu đen tóc dài, thoạt nhìn, cũng là tuyệt mỹ nam tử, liền dường như mấy vạn năm trước đào nột, người mặc hồng y hề bất quá là một người xinh đẹp một cái lạnh nhạt thôi. Trận trượng như thế to lớn, xem ra, là hoàn nền ta lạc. Ma quân cười nhìn nhược sơ, chỉ là cảm thấy nhược sơ càng thêm xinh đẹp, kia hiểu điệu dáng người, tinh xảo dung nhan, làm như cách xa nhau nhiều năm không thấy giống nhau, cười nhạt nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy. Liên như vậy suốt ruột, muốn được đến âm hồn. Minh Vương cười nhìn ma quân tương trục. Tương trục cũng chỉ là lạnh lùng nhìn Minh Vương, bọn họ chi gian, vẫn chưa có cái gì hoán hận, chỉ là, này tương trục ma quân làm kia dịch ma phóng xuất ra ôn dịch, làm hại kia âm ti vội lửa nóng hướng lên trời, này bút trướng. Phỏng chừng ham chơi Nhi Tham Thanh Nhàn Minh Vương muốn tìm hắn tính rõ ràng. Phải không? Kia chỉ là bổn tọa tới đây mục đích trí nhất. Nhìn chính mình cặp kia thon dài tay, rất có hứng thú nói. Mục đích chí nhất? Kia mặt khác có cái gì mục đích, trừ bỏ được đến âm hồn, khởi bỏ mai quân trên người chúng ngoại. Thương Lãng Sơn có cái gì đáng giá kia ma quân khăng khăng tới đây? Còn phải bái Thương Lãng Sơn sư tôn Túc Kỳ ban tặng, nhớ rõ mới gặp ngươi là lúc, liền binh nhung tương kiến, đem kia Túc Kỳ thương thiếu chút nữa hồn phách ném liền phát hiện, ngài Thương Lãng Sơn phía trên Thương Lãng Tiên cảnh có điều bất đồng đâu. Ma Quân lầm bầm lầu bầu treo ăn uống. Nhược Sơ cũng lười đến đi suy đoán, nhìn Ma Quân nói, chỉ sợ Ma Quân muốn nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Ma Quân hơi hơi đi tới, lại chợt loé tới rồi ly Nhược Sơ không xa địa phương, đôi tay bối ở sau lưng cười nói, bất quá mấy ngày không thấy, công pháp của người nhưng thật ra càng thêm tinh vi đâu. Lục giới tiên tôn, quả nhiên danh bất hư chuyển. Nếu mới vừa rồi không phải dương hồn trận làm Nhược Sơ thu tay, lấy hắn tương thuộc hiện tại công pháp, căn bản ngăn cản không được Nhược Sơ kia nhất kiếm, tay cầm dương hồn trảm mới nhưng miễn cương thắng với nàng, có thể thấy được, nàng công pháp cao thâm khó đoán. Nhược Sơ xinh đẹp cười nói, bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi, cất nhắc cất nhắc. Ma quân như là quyết tâm muốn đem này thương lãng tiên cảnh công phá giống nhau, vung tay lên, vạn khâu kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, chiều Nhược Sơ đâm tới, hoa vân can hàng kiếm ra khỏi vỏ ngăn cản, Minh Vương vận lực triều Ma đánh đi. Không nghĩ tới kia chỉ là ma quân dương đông kích tây một cái ngụy trang mà thôi, ngay sau đó đem kia vạn khô kiếm phân thần, triều phong hoa tuyết nguyệt trong trận trận nguyên linh xương hồn phách đánh đi. Nhược Sơ thấy thế tay nhẹ nhàng đón đưa, nhanh chóng đem linh xương thu vào hoa lê nước mắt trùng, chỉ là ngày đó huyền thần quân còn sót lại hơi thở như cũ lập với tại chỗ. Linh xương bổn tránh được hai, đi hoa lê nước mắt, nhưng nàng lại nhảy ra tới, cùng ngày đó huyền thần quân hơi thở cùng nhau, bị vạn khô kiếm vạn kiếm xuyên tim. Nhược nhìn linh xương hồn phách rơi dụng đầy đất, Kia trận pháp phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng, ở kia ánh Huỳnh quang rơi xuống đất khi, một cái hộp treo ở không trung, phím ánh Huỳnh quang. Nhược sơ vừa định rối tay đi lấy, chỉ thấy kia thất công tử liền một mũi tên bắn lại đây, xét qua nhược sơ mu bàn tay, lưu lại một đạo vết thương. Kia thương, không coi là cái gì, tay nhẹ nhàng vùng, kia đem lưu ly kiếm lại xuất hiện ở trong tay, mang theo mạnh mẽ phong chiều kia thất công tử huy đi, không biết lưu ly kiếm kiếm khí cường đại làm người vỡ vụn giống nhau. đánh nhau chi gian Một Dương ngay sau đó xuất hiện đem kia hộp trung đổ vật thu vào trong túi. Thất công tử chỉ cảm thấy vô hình áp lực sắp đem chính mình bầm thây vạn đoạn, vận lực ngăn cản, kia ma quân tương chủ thấy thế, thế hắn rót vào ma khí, hóa giải nhược sơ kiếm khí. Ma quân tay lại bắt đầu hơi hơi nâng lên, trong tay Dương hồn trận liền xuất hiện, kia lục quang ngay sau đó như nước quang giống nhau nhộn nhạo mở ra, một vòng lại một vòng ngượn sóng. Hoa Vân thấy thế đem nhược sơ kéo ra. Kia Dương hồn trận mấy vạn âm hồn phát ra từng đợt hai hoán tiếng kêu. Nghe làm người có chút đau đầu, hơn nữa lệnh người nóng nảy, tâm thần không yên. Nay đó là Vạn Khô kiếm cùng Dương Hồn trận thân mật khăng khít phối hợp sao? Vạn Khô kiếm mãi mấy vạn bộ xương khô hơn nữa Dương Hồn trận bên trong âm khí luyện chế ngàn năm mà thành, là lúc trước cùng kia kiếm tiên vẫn luôn là đối thủ một mất một còn đồng ớn thiên luyện thành, luyện chế là lúc ra một ít sai lầm, kiếm tiên đi dã loạn. Nhược Sơ ở Nam Hải chúc tía huyền nhưng thật ra nghe kiếm tiên nhắc tới quá, nghe nói luyện chế thời điểm mấu chốt, kiếm tiên đi phá hủy. Cho nên dẫn tới kia đem Vạn Khô kiếm không thể dựa tự thân lực lượng thu hoạch tâm khí, chỉ có thể tìm được kia tụ âm thành dương dương hồn trận mới có thể vô thượng. Tối cao thuật pháp, bị gọi chẳng Tiên, chỉ là bởi vì nó thân đều âm khí, nếu như tiên ra đụng tới kiếm này, nhất định không chết tức thương. Dương hồn trận liền có thể cấp kia Vạn Khô kiếm cung cấp tâm khí, làm Vạn Khô kiếm phát huy lớn nhất tác dụng, Trảm Tiên. Người không sao chứ? Một Dương có chút lo lắng hỏi Nhược Sơ, nhìn nàng ngu bàn tay thường, có chút đau lòng. Nhược sơ lắc lắc đầu, nhìn kia dương hồn chản phát ra ra màu xanh lục ánh Huỳnh quang, nghe kia bực bội tiếng kêu, cũng thực đám nhiên. Một dương tới đây, nhược sơ liền đoán được hộp phóng đồ vật là vật gì, một dương là tiên ma quyển trục thủ thần nhân, tự nhiên vì tiên ma quyển trục tàn quyển ma đến. Này đó là dương hồn chản. Có chút nghi hoặc nhìn kia vạn khô kiếm cùng dương hồn chản. Hoa vân ngay sau đó huy kiếm, dùng kiếm khí chống cự lại kia âm khí, nhược sơ tay hơi hơi huy động, tuy rằng không có lưu lư Này hoa lê nước mắt vẫn như cũ có thể chống cự. Tay cầm ánh huỳnh quang với kia hoa lê nước mắt phía trên, thúc dục hoa lê nước mắt linh lực, ngáy mắt đầy trời hoa lê sôi nổi mà xuống, hạ xuống mặt đất như là pha lê giống nhau phá thành mảnh nhỏ, lúc sau liền hóa thành ánh huỳnh quang chiều kêu cường đại âm khí đánh đi. Giang Qua hồi lâu, trường Hảo tiên tử bỗng nhiên phi thân tiến đến, vận lực với trưởng thế nhược sơ vận lực. Không biết sao, kia hoa lê nước mắt ở nhược sơ thúc dục hạ, linh lực tăng nhiều, miễn cưỡng cùng ma quân đánh vị ngang tay. Trường hảo tiên tử phất tay háo thu tay lại, nhìn ma quân nói, ma quân tiến đến thương lãng tiên cảnh, bất quá là vì âm hồn mà thôi, vì sao ra tay thường tà tiên giới người. Nhược sơ không cấm lưỡi lưỡi, quả thực, nữ nhân chọc không được. Nguyên lai là trường hảo tiên tử, biệt lai vô dạng. Ma quân cười hỏi, thế nhưng không nghĩ những cái đó âm hồn chiều trường hảo đánh úp lại, nhược sơ vung tay lên, lụa trắng ra tay háo đem một bên trường hảo quân trở về, tia đoàn âm khi đánh vào thương lãng tiên cảnh bạch ngọc xây thành lan can phía trên Tiên lang can liền hóa thành hư hảo. Chắn ta giả, chết. Nháy mắt phát động tia dương hồn tràn trung sở hữu âm hồn, hướng tới Thương Lãng Tiên cảnh đánh úp lại. Nhược Sơ cùng Hoa Vân cùng với Minh Vương toàn vi trường hảo tiên tử hộ pháp, kia trường hảo tiên tử bỗng nhiên vung tay lên, liền đem Nhược Sơ cùng với Hoa Vân cùng Minh Vương mang ly. Đãi Nhược Sơ phản ứng lại đây là lúc, đó là một cái không thể diễn tả địa phương, trung quanh trống giống, không có bất luận cái gì sự vật. Đây là? Nhược Sơ nghi hoặc nhìn dẫn đường trưởng hảo Trương hảo tiên tử hơi hơi mỉm cười, mang theo đoàn người, chiều kia phiếm kim quang trô đi đến. Phần 179 chương 179 Thiên huyền linh xương diệt ma bản chương 179 Thiên huyền linh xương diệt ma bàn Trương hảo tiên tử bỗng nhiên biến ảo biến thành một cái khác người mặc màu xanh nhạt quần áo nữ tử, ngược lại nhìn về phía nhược sơ, phía sau quang mang vạn trượng thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt. Minh vương có chút nghi hoặc nhìn nàng kia, không phải kia nhược sơ sở thu linh xương hồn phép sao. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Linh Xương phiếm quang bản tay trắng nhẹ nhàng vung lên, kia hoàn toàn màu trắng thế giới bỗng nhiên kéo dài ra một cái con đường tới, chậm rãi, nghe thấy được hoa lê thành hương, chậm rãi, thấy được kia dùng gỗ đàn đua thành lộ chậm rãi hai bờ sông tương liên, cuối cùng đến trung gian hội hợp. Con đường hai bên hoa lê thụ toàn sinh trưởng ở trên hư không bên trong, hấp thụ này thuần trắng thế giới linh khí, phiếm ánh huỳnh quang, như là thế giới này bên trong cây đèn giống nhau, chiếu sáng chung quanh đen nhánh một mảnh kia phiến phiến điêu tàn hoa lê bay là tả bay là tả xuống dưới, rừng ở kia gỗ đàn phô thành trên đường, sống sờ sờ phô thành hoa kính. Nhược sơ rỗi tay đi tiếp được một mảnh hoa lê cánh, kia hoa lê cánh hạ xuống nhược sơ trên tay, liền ngay sau đó hóa thành ánh Huỳnh quang không thấy bóng dáng, giống như tuyết. Thiên giới tàng thư các các chủ từng nói, trên đời có hư vô cảnh, nhập này cảnh người, mắt thấy vì hư, hay nghe vì hư, chứng kiến chi vật toàn vì vô căn cứ, sở nghe tiếng động toàn vì nghiệp to Nhược sơ nhìn thấy mãn nhãn hoa lê cười cười, nhìn về phía người mặc màu xanh lục la thường Linh Sương nói, Linh Sương tiên tử mang chúng ta tới đây, là vì chuyện gì? Linh Sương chậm rãi ngước mắt, kia một khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, tinh tế nhỏ xinh, giữa mày nhất điểm chu sa trí, cười nhạt má lún đồng tiền. khinh thanh tế ngữ nói, tuy tại đây cảnh trung chờ đợi các vị đã đến, nhưng tha thứ Linh Sương vô tâm chi thất, chỉ là một sợi tàn hồn, mong rằng các vị, xin đừng trách. Thấy nàng hơi hơi cúi người Hành lễ xin lỗi, động tác ưu nhã, rất có tiểu thư khuê các chi phòng, khó trách sẽ nói ra độ tiên thành ma, nếu không phải tự mình trải qua, lại sao lại nói ra này một phen đạo lý tới. Minh Huyền Tiêu cùng Hoa Vân cùng với một dương đều không hiểu ra sao nhìn kia linh xương tiên tử, vì sao dẫn bọn hắn tới này chim không thèm địa địa phương. Không thấy quái chính là muốn hỏi một chút tiên tử, đem ta chờ kéo đến nơi này tới, rốt cuộc ra sao sự, tại đây cố lộng huyền hư. Minh Huyền Tiêu đôi tay ôm ở trước ngực. Gấp không chờ nổi tưởng rời đi nơi này. Linh Xương cười nhìn vài vị, nói ra nguyên nhân. Mấy vạn năm trước, bởi vì một hồi pháp hội, cơ duyên xảo hợp dưới trận pháp tri tổ Thiên Huyền Thần Quân đem nguyên bản vẫn là tiên nga Linh Xương tiên tử thu về môn hạ. Linh Xương ở chúng đệ tử chung xem như thông tuệ nhất, lại cực có tuệ căn cái kia. Thiên Huyền Thần Quân nhân ở pháp hội phía trên cùng nàng biện giải mà linh cảm quá độ, sáng tạo phong hoa tuyết một trận, kia độ tiên thành ma cách nói, cũng thành trận này do. Chỉ là Thiên Huyền Thần Quân cùng Linh Sương ở thường xuyên qua lại dưới, lâu ngày sinh tình, bọn họ phản phất đã thói quen hai người, mỗi lần đi nơi nào, Thiên Huyền Thần Quân bên người tổng hội mang theo một cái lớn lên cực kỳ thủy linh tiểu nha đầu, thiên giới tiên gia luôn là hi hi ha ha nói Thiên Huyền Thần Quân hay không động xuân tâm. Quả nhiên, như chúng tiên ra theo như lời, Thiên Huyền Từ nhìn thấy Linh Sương ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền trung tình với nàng, chỉ là, làm đồ đệ nàng vẫn luôn chưa từng phát hiện mà thôi. Thiên huyền mang theo Linh Sương tiến đến giao tham gia yến hội. Khách quý trật nhà, tiên gia tề tụ, nhược sơ cũng ở này liệt, chỉ là nàng ngồi ở một góc, mắt lạnh nhìn này hết thảy, tỉ như, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tây Đế. hỗn độn đại đế bên cạnh kia lục giới tiên tôn vị trí, từ đầu đến cuối đều là trống không. Linh Sương có chút nghi hoặc, Tung Thiên Huyền góc áo nhút nhát hỏi vì sao như thế. Thiên Huyền thần quân đắc bất quá là bởi vì lục giới tiên tôn xưa nay không mừng náo nhiệt, hảo thanh tịnh, tự nhiên không tới, chỉ là lời này vừa nói ra, liền đưa tới hôn độn đại đế ánh mắt Ở Linh Dương trên người qua lại thăm dò sau, lại nhìn phía nơi khác. Đại hiến hội sau khi chấm dứt, Hỗn Độn Đại Đế từng lén đi tìm Thiên Huyền Thần Quân, cùng hắn đàm luận là lúc, do dự không quyết, làm hắn thức thế nhân, kia Linh Dương tiên tử là ma giới sở phóng một viên quân cờ mà thôi. Thiên Huyền Thần Quân vẫn chưa phát hiện Linh Dương là ma, chỉ cảm thấy nàng ngoan ngoan đáng yêu thông tuệ hơn người, là hắn pháp trận kế thừa người, càng là hắn sở khuynh tâm người, hắn phảng phất đã hiểu vì sao nàng nói phong hoa tuyết nguyệt bốn chữ bất quá là ngô dục độ quân thành tiên. Quân lại đem ta độ hóa thành ma. Nguyên lai, nàng thật là ma giới người. Nhưng Thiên Huyền Như cũ khăng khăng làm nàng lưu tại chính mình bên người, mỗi ngày cùng nàng giảng như thế nào độ ma thành tiên. Ngày qua ngày, sau lại thiên giới pháp khí diệt ma bản biến mất, này pháp khí cho tới nay là Thiên Huyền Thần Quân chấn thủ, kia diệt ma bản là muốn giao cho lục giới tiên tôn chi vận, mất chính là trọng tội. Thiên Huyền Thần Quân trong lòng thất bại, là nàng việc làm, Hỗn Độn Đại Đế hạ lệnh tập ná, những cái đó binh vẫn luôn vây quanh ở thần quân phủ. Thiên Huyền Thần Quân cũng muốn che chở Linh Sương, vẫn luôn rằng cô không dưới. Sư Tôn, đệ tử cũng không có trộm lấy diệt ma bản, Thỉnh sư Tôn tin tưởng đệ tử Linh Sương quỷ gối lạnh leo đá phiến thượng nói, lúc này đây, nàng cũng không kiếp nhược. Kỳ thật, nàng vốn là ma giới một cái bình thường ma nữ mà thôi, bởi vì huynh mộ Thiên Huyền Thần Quân tài hoa, mới có thể mạo hiểm trộm đến mượn trắng tiên quan hóa khí châu an vào, ở thiên giới đi liết hắn một cái, vừa vặn gặp phải pháp hội, liền cùng Thiên Huyền Thần Quân nhất kiến chung tình, nàng tâm tư thuần hoàn toàn sẽ không làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Bởi vì nàng biết được, ma cùng tiên, trung quy bất đồng tông, không thể ở bên nhau, cho nên mạo hiểm ăn vào trộm tới hóa khí Châu thiếu chút nữa đem chính mình hóa chết, nàng chịu đựng vạn kiếm xuyên tim chi đau, xa xôi vạn dặm tiền đến, bất quá vì xem một cái cái này trong ngộng nam tử mà thôi. Nàng chỉ biết duy trì, cũng không sẽ cho hắn thêm cái gì phiền thoái. Sau lại, hôn độn đại đế liền cùng đào ngột thần tôn động nổi lên tay, cũng liền đem linh Xương sự tình, gác lại Thiên Huyền Thần Quân phụ mệnh đi Đông Hoang xuất thổ, Linh Xương sợ hãi Thiên Huyền Thần Quân sẽ ra chuyện, rốt cuộc đối thủ là Đào Ngột Thần Tôn cùng Ma Quân quỷ Đế, cũng liền đi theo đi. Đem Đào Ngột phong ấn là lúc, bởi vì là ma, kia diệt ma bàn đem sở hữu ma đô đều tỏa khí, Linh Xương càng là bị đánh hồn phi phách tán, diệt ma bàn bởi vì bị Đào Ngột Thần Tôn một trường, bị chấn hướng phòng giới, bị Thương Lãng Sơn phía trên biến ảo thành một tòa tiên cảnh Thương Lãng tiên cảnh ngăn trở. Ngáy mắt khởi động trận pháp, Tiên Huyền Thần Quân chống cuối cùng một hơi tìm được rồi Linh Sương Hồn Phách, cười nói cho nàng, "Thế gian ăn đến lượng toàn pháp, phong hoa tuyết nguyệt vĩnh tương thủy, đem Linh Sương Hồn Phách thu ở hắn sáng chế tạo phong hoa tuyết nguyệt trận cùng âm dương ngũ hành trận chung, che chở diệt ma bản, không cho ma giới người thực hiện được." Rồi sau đó tới, Cẩm Hoa cũng tìm như vậy một khối bảo địa, ngăn chặn ngu linh thận hồn phách, tại đây lại bày ra ảo cảnh mê hồn trận, thế nhân toàn không được tự tiện xông vào. Nhược sơ làm như Minh Bạch kia tương chúc tới đây là vì chuyện gì? Đó là kia diệt ma bản. Diệt ma bản là ma giới khắc tinh, cũng là phúc âm, nếu là tiên giới người được đến, đó là khắc tinh, nếu ma giới người được đến đó là phúc âm. Lục giới tiên tôn, này diệt ma bản vốn chính là tiên tôn, còn thỉnh tiên tôn đem này bảo vệ cho, để tránh rơi vào ma giới trong tay. Linh Xương đống nhiên quỷ gối nhược sơ trước mặt, khẩn cầu. Nàng tại đây thủ diệt ma bản nguyên nhân đó là vì nàng đã đến, nếu không phải ma quân tương trục xúc động trận pháp, khả năng linh Xương sẽ không ra tới. Nhược sơ đem nàng đỡ lên, hỏi như thế nào bảo vệ cho Linh Sương chỉ nói muốn thông qua ảo cảnh mê hồn trận Nhìn thấy cầm hoa cùng ngu linh thận liền gặp được diệt ma bản Đem này thu vào hoa lên nước mắt chung liền có thể Âm dương ngũ hành trận pháp chỉ có thể ngăn cản trụ tương từng cái khi Còn thỉnh các vị, cần phải ở trận pháp tan biến phía trước ra tới Bằng không, ma quân xâm nhập ảo cảnh mê hồn trận chung giết các người Các người thế tất không hoàn thủ chi lực Nói liền một tay đem một đám người xúc vào kia kim quang chỗ C Lệnh người không mở ra được đôi mắt Phần 180 chương 180 ảo cảnh mê hồn nhập Lê Trang chương 180 ảo cảnh mê hồn nhập Lê Trang Hảo cảnh mê hồn chỉ là tiến vào hảo cảnh chung người chính mình tìm chính mình nhân sinh mà thôi Sinh hạ tới đó là thượng thần Nhược Sơ tự nhiên cũng nên thể hội một chút thân là bình phạm người bá tánh nhân ra Linh Xương vì sao phải tử thủ tại đây diệt ma bàn bên Nhược Sơ thật sự không nghĩ ra Có lẽ là bởi vì ai đi Cho nên mới sẽ ca nguyện vì ái tiến vào kia phong hoa tuyết nguyệt trong trận đem chính mình ma khí tẩy tẫn, thiên huyền thần quân độ ma thành tiên. Chỉ là, kia Linh Xương tiên tử, nhược sơ cảm thấy rất là quen thuộc, cũng không phải bởi vì ở trong yến hội gặp qua, mà là cảm thấy, ở đâu quyển sách thượng gặp qua. Theo Linh Xương vung tay lên, liền đem mấy người cùng nhau sốc vào vô tận quang huy trùng, mãnh liệt quang làm người không mở ra được mắt, kia đó là ảo cảnh mê hồn trận nhập khẩu. Tiên tôn, bên trong có dấu tiên tôn hồn phách. Còn Thỉnh Tiên Tôn vạn sự cẩn thận. Linh Sương ở nàng trước khi đi dặn dò nàng lời nói vẫn luôn ở bên thai quấn quẩn, đúng vậy, nàng muốn tìm kiếm nàng tàn hồn. Đêm hạ nguyên nhiên, trời đông giá rét thời tiết, tịch mai lâm hàn mở ra, trang điểm tuyết trắng xóa đêm hạ quốc, rất là xinh đẹp. Chỉ có ngoại ô lê trang trung lại hoa lê lở trời, phản phất cùng thế ngoại kêu cảnh tượng bất đồng, nghe đồn, đêm hạ quốc nhất thần bí địa phương đó là ngoại ô kia một khối phong thủy bảo địa, tọa lạc với nguyệt chính giữa hồ, tứ phía bị nước bao quanh buốn mùa như xuân, hoa lê mãn viên. Nghe đồn Lê Trang Trung ở một cái thế ngoại cao nhân, chuyên trị nghi nan tạp chứng, thế nhân tặng danh hiệu vì y y tiên, nguyên tắc tam không y y, không vì bệnh nan y y không y không khó giải quyết không y y, tâm tình không tốt, không y y. Hơn nữa thấy tiền sáng mắt thả thủ chi lưu đạo. Bên trong trang hoa lê cánh lưu lót rơi xuống đầy đất, một người mặc màu xanh nhạt quần áo nữ tử nhàm chán ngồi ở viên trung phiên ố vàng quyển sách, uốn lượn bàn tay trắng vô tình cầm lấy một bên thiển thủy sắc chén trà nhìn không chấp mắt nhìn chằm chầm ý nhị thư nhìn. Mi nếu núi xa, mục tựa thu ba, như cánh bướm lông mi nhấp nháy nhấp nháy, môi không điểm mà xích, ngồi ở kia hoa lê dưới tảng cây có vẻ như vậy nhã nhặn lịch sự. Đột nhiên một viên đá nhi từ nơi không xa chiều nàng bay tới, chỉ thấy nàng tiện tay cầm lấy chén trà, uống trà, một cái tay khác vung lên, một cây ngân châm chiều kia đá nhi đánh đi, nháy mắt vỡ vụt. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng nam tử từ gác mái mái rác phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, hạ xuống nữ tử trước mắt. Tiêu Sái một phen từ nữ tử trong tay đoạt qua chén trà tiến đến chóp mũi nghe nghe. Mày kiếm mắt sáng, ngọc diện tán tây, làm như hỏa trung tiên, khỏe miệng gợi lên một mặt làm người sởn tóc gáy tươi cười. "Như vậy ta mị," chậm rãi nói, "Y Li tiên muội muội thật đúng là đại môn không ra nhị môn không mại đâu." Nữ tử lại nhanh chóng từ hắn trong tay đoạt qua chén trà nghiết ở trong tay, chậm rãi khuynh ly đảo ra, trêu ghẹo nhi hỏi, "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi tới ta lê trang làm gì? Chẳng lẽ ngươi nhảy hái hoa đạo tặc không chỗ để đi?" Nam tử cũng chỉ là khinh thường ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng nhìn đang ở ghét bỏ hắn sờ qua cái ly đảo trà Y Thế Tiên, vẻ mặt không thú vị nói, hiện giờ đêm Hạ Quốc đang đứng ở mùa đông, ca ca bông nhiên tưởng niệm này lê trang, cho nên liền tới nhìn xem muội muội hay không yêu cầu cái gì quần áo, cũng hảo cấp muội muội thêm vào không phải. ý Thế Tiên gật gật đầu, phản phất là minh bạch hắn ý đồ đến, cười chỉ vào cây lê thượng những cái đó chim tức nói, phương nam chim di trú, phương Bắc nhạn toàn thích ta này chỗ thanh nhà nơi bởi vì bắt đầu mùa đông chúng nó chưa từng di chuyển. Nam tử nuốt nuốt nước miếng, ra mặt dày cười nhìn y hề tiên, nàng bất quá cũng thói quen vừa đến mùa đông, nàng nơi này liền trở nên náo nhiệt lên, bọn họ đều chạy đến lê trang tới tránh hàng tới, tựa như trên cây chim tức giống nhau, thích nơi này bốn mùa như xuân. Gió nhẹ thổi qua, dơ lên y hề tiên như thác nước tóc dài, mang đến từng trận thanh hương, kia lưu manh nam tham lam nghe kia mùi hương, thật là hưởng thụ. Lại không nghĩ bỗng nhiên một không biết chết sống điều thế nhưng kéo phân rơi xuống hắn trên chán. Y di tiên che mặt chậm rái cười, nhìn Lưu Manh Nam chuẩn bị động thủ đem kia chim tức đánh hạ tới, lập tức ra tay ngăn cả nói, này, nhưng không trách ta, ngươi nhưng không cho đối nó động thủ. Lưu Manh Nam đành phải buông trong tay chén trà, uống lên lên, Y di tiên tử trong lòng móc ra một phương khăn gấm đệ cùng Lưu Manh Nam, làm chính hắn trà lao. Là, này điều A đi ngoài ở bản công tử trên mặt, bản công tử còn không được bị thương nó con muốn hảo sinh hầu hạ nó không thành. Có chút không phục hỏi một bên vẫn luôn cười ý Dĩ Tiên, tự cố xoa trên trán kia dơ bẩn chi vật, oán trách. Lê Trang trong vòng, hết thể ta làm chủ, lý nên khách nghe theo chủ. Ngươi phải nhớ rõ ràng, ngươi hiện giờ là ăn nhờ ở đầu. Ý Dĩ Tiên cười nói tiến vào Lê Trang quý cũ. Mị Ảnh Xu, đừng quá quá mức. Lưu manh Nam một bộ phẫn nộ thả không biết như thế nào phát tiết giận dữ hét, trấn trên cây chim chóc mọi nơi kinh phi. Nàng đó là Lê Trang chủ nhân, họ Mị Danh gọi ảnh xu đơn giản là y lý thuật tinh vi, thế nhân tôn xưng nàng một tiếng y hề tiên, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Đến nỗi khi nào khởi nàng danh hào liền trải rộng đêm hạ quốc, cũng không thể hiểu hết. Tính tình khi lãnh khi nhiệt, nhưng dùng cổ quái hai chữ tới hình dung nàng, cho nên mới sẽ định ra kia ba điều nguyên tắc, 3 năm không khai đơn, khai đơn quản 3 năm, tuy nhân mệnh quan thiên, lại bách với sinh kế, không thể không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kêu lưu manh nam là nàng nhị sư minh, danh gọi mộ minh hiên Trên giang hồ nổi danh hái hoa đạo tặc, bất quá chỉ là ngẫu nhiên chơi chơi xít thôi, hắn là giang hồ sát thủ, cũng giống như mị ảnh xu giống nhau, 3 năm không khai đơn, khai đơn liền có thể quản 3 năm, hữu cầu tất ứng, mỗi người sợ hãi. Mạch Viêm Lộ tên kia như thế nào còn chưa tới. Mộ Minh Hiên khó hiểu hỏi ở một bên không chút sức mẹ nhìn y gì thư mị ảnh xu. Mỹ ảnh xu ha hả cười, cũng chưa từng đáp ứng hắn, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua, một cái bóng trắng hiện lên, lập tức xuất hiện ở Mộ Minh Hiên trước mặt, cười nói: Ngươi, dường như đến muộn đâu Ngươi nọ đó là mộ minh hiên trong miệng mạch viêm lộ, một cái tự do với đêm hạ quốc kiếm sĩ, triều thần, tóm lại, thân phận nhiều trọng, làm người thấy không do hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Mị ảnh su đại sư huynh. Ba người sư xuất thế nhân hướng tới đạo thuật siêu quần dương hư chân nhân môn hạ, mị ảnh su giỏi về lợi dụng đạo thuật trung âm dương thuật, cố tuệ nhãn thức lê trang, đây là âm dương tụ tập nơi, âm hàn chi khí bị thuần dương chi khí hòa tan, cho nên bốn mùa như xuân Mạch viêm lộ cùng mộ minh hiên đều không thể không bội phục mị ảnh su kêu âm dương thuật trách không được họ mị đâu, lớn lên đẹp, âm dương thuật xuất thần nhập hóa tiêu y thề tiên, bất quá là mị ảnh su nhàn tới không có việc gì khi đánh hạ danh hào thôi Còn có chính là không thể hiểu được hạ độc, làm người khó lòng phòng bị Ngày mai đó là sư phụ ngày rỗ, cùng đi bái tế sư phụ đi Mạch viêm lộ cười hỏi hai người Mị ảnh su ở một bên nghiêm túc nhìn y dì thư, từ hai người bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu liền không có xem qua này hai người liếc mắt một cái, chậm dãi nói, ngày mai sự bảy sắc ngày, không nên ra cửa. kia mộ minh hiên ha hả cười nói, tiểu sư mội thật đúng là, nào năm ngày mai không phải bảy sắc ngày, ngươi nhưng câm miệng đi, liền thuộc ngươi nhất miệng quá đen. Sắc thật, nàng tuy có khi lời nói thiếu, nhưng nàng nói bậy luôn luôn thực linh, cho nên mộ minh hiên cùng nàng ở bên nhau khi, liền sợ hãi nàng miệng quá đen. Trang chủ, bên ngoài có một người bị trọng thương như là bị đuổi giết gây ra không biết trang chủ có không cứu hắn một mạng. Một cái thị nữ tiến vào bẩm báo. Mị Ảnh Xu như nhíu mày, nhìn quy trên mặt đất thị nữ, có chút nhàm chán phất phất tay nói, "Không cứu, như thế đao kiếm gây thương tích, mại đại phu chức trách, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Mộ Minh Hiên ở một bên líu lưới, thật đúng là kiêu ngạo, từ chối sạch sẽ lưu loát, một chút đều không ngắc ách bản thủ. Nhưng thị nữ có chút khó xử. Mị Ảnh Xu chậm rãi đứng lên nhìn kia thị nữ nói, "Ngươi muốn thay hắn phó tiền khám bệnh sao?" Kia thị nữ lập tức ngầm miệng, phải biết rằng, nàng một mở miệng, kia đó là da có kim khố cũng rất khó thỏa mãn. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Mạch viêm lộ nhìn không chung mũi chân nhẹ điểm, nháy mắt không thấy bóng dáng. Phần 181 chương 181 ngẫu nhiên gặp được trang ngoại bị thương người. chương 181 ngẫu nhiên gặp được trang ngoại bị thương người. Mỗi năm lúc này, Lê Trang luôn là náo nhiệt lại cô tịch, náo nhiệt bất quá nhất thời, mà cô tịch, thời gian vẫn là lâu. Chỉ vì dương hư chân nhân ngày dỗ ba người tề tụ, muốn đi dương hư cốc, tế bái dương hư chân nhân. Mị ảnh su theo sát sau đó, ra lê trang, liền thấy được kia hơi thở thòi thóc nam tử, đầy người là thường trên người trừ bỏ kiếm thương, còn có độc môn công phu, làm như hiếm thấy hóa tích chi độc, này độc nhập khẩu, liền sẽ toàn thân thối giữa mà chết, cuối cùng hóa thành hư ảo đây là độc môn đặc có công phu. Đi à, nhìn cái gì? Mộ minh hiên khó hiểu nhìn ở một bên đứng không nói một lời. Nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm trên mặt đất nằm kia nam tử. Làm Như tưởng quá nhập thần, thế nhưng chưa phát hiện bên cạnh còn quỳ một vị lao bá, dùng sức trên mặt đất dập đầu khẩn cầu nói, "Cầu cô nương cứu cứu công tử nhà ta đi, hắn bị người đổi giết, gặp nạn đến tận đây, cầu cô nương đại phát từ bi, cứu cứu công tử nhà ta." Mị Ảnh su nhẹ nhàng đối bên cạnh Mộ Minh Hiên nói, "Ngươi đi trước, ta theo sau liền tới." Mộ Minh Hiên cũng tự giác không thú vị, nhẹ nhàng nhảy không thấy bóng dáng. "Cho ta một cái, cần thiết cứu hắn lý do." Nếu thuyết phục được ta ta liền cứu hán mặt vô biểu tình cao ngạo thanh lánh nhìn nơi xa trong nước lê trắng nói thấy lao nhân kia cũng coi như là người mặc hoa phục trong nhà hẳn là có tiền hàng người tiền khám bệnh tự nhiên muốn cao một ít mới có thể không làm thất vọng chuyến này bị ảnh xu trong lòng đánh bàn tính như ý công tử thân chung kỳ độc vô pháp phá giải mong rằng cô Nương có thể giải công tử trên người độc đến nỗi tiền tài chỉ cần cô nương có thể trị hảo công tử kia thế Tất thâm tạ Hoàng Kimàn lượng như thế nào Thử tính tới cái hoàng kim nàn lượng. Mị ảnh xu trong lòng nhạc thiên, hoàng kim nàn lượng, kia chính là cả đời đều dùng không song bạc, ra vẻ chấn định muốn mở miệng đáp ứng, lại thấy trên mặt đất nằm kia nam tử hơi hơi giật giật thân, gian nan ngồi dậy nói, lương bá, hà tất tới cầu người này, như thế hèn mọn, ta tình nguyện chết. Mị ảnh xu ha hả cười, này lời nói nói chuyện người thanh âm là rất êm hay, nhưng nói ra nói lại không thế nào dễ nghe, cười nói, ngươi có việc cầu người, không hèn mọn. Như thế nào để cho người khác đáp ứng ngươi yêu cầu đâu? Nếu là công tử lựa chọn chết, ta đây cũng chỉ hảo mặc kệ công tử đã chết đó là, dù sao mệnh lại không phải ta. Mị ảnh xu trong lòng, vẫn là đặc biệt thích kia hoàng kim, nếu là này chỉ một thành, kia đó là không lo ăn mặc, mới có thể nói ra nói như vậy tới. Công tử cũng không ý này, công tử nhà ta từ trước đến nay hảo cường, còn thỉnh cô nương chớ trách. Lao giả trên tràn khái ra huyết, lại như cũ vì kia nam tử suy xét. Nhược sơ nhìn kia vết máu loang lộ mặt, không cấm nhíu nhíu mày, này nam tử rốt cuộc cùng kia hại người của hắn có bao nhiêu đại thù hận, không cấm đuổi giết hắn, còn ở trên người hắn hạ khó hiểu chi đâu. Tố nghe y thì tiên y gì thuật tinh vi không người có thể cập, cho nên, còn thỉnh ý thì tiên cứu cứu công tử nhà ta. Lao giả lại bắt đầu chắp tay dập đầu. Kia nam tử lại chết cắn không bỏ, ngạnh chống đứng lên, trong tay kia thanh kiếm sớm bị huyết nhiễm có chút mơ hồ, một phen lôi kéo cái gọi là lương bà nói, chúng ta đi. Lương bá nhanh chóng đứng lên đỡ lung lay sắp đổ nam tử, có chút đau lòng nói, công tử, nếu lại không trị liệu, đã có thể bị mất mạng, chưa xong việc chờ công tử đi hoàn thành, còn thỉnh công tử tam tư A. Mị ảnh xu cũng chỉ là ở một bên yên lặng mà nhìn hai người, một cái quật cường ngạo kiểu không bỏ xuống được dáng người công tử, một cái trung thành và tận tâm láo nhân, kẻ sướng người họa thật đúng là làm người đau đầu. Nếu là không trị liệu, ba ngày lúc sau lúc này, đó là người ngày chết, cái gì chưa xong việc. Cũng theo ngươi biến mất mà chết cứu biến thành một nắm đất vàng mà thôi. Thêm mắm thêm mối. Nam tử hư lệnh, vẻ mặt khinh thường nói, bất quá là gạt người xiếp mà thôi. Mị ảnh xu liền có chút sốt ruột, nói nàng là kẻ lừa đảo. Trên đời này nhưng không có so nàng càng thật sự người. Lương ba thật mạnh một phen liền đem quật cường tựa đầu như công tử đánh hôn mê. Chầm rãi nói, ta cùng với cô nương làm ước định như thế nào. Mị ảnh xu nhưng thật ra có chút nghi hoặc, đây là ở cầu nàng cứu người vẫn là đang làm cái gì. Ngươi nếu là đã cứu ta ra công tử, nhất định hoàng kim ngàn lượng làm tạ ơn, nhưng tiền đấy là, ngươi phải làm công tử nhà ta chuyên gia đại phu, bảo vệ tốt công tử nhà ta, không cho hắn bị thương. lão giả ngữ khí rất là cường nạnh. Ý thì hắn lời nói, đó là cho ngươi hoàng kim ngàn lượng, ngươi muốn hộ hắn chu toàn, không được bị thương. Dựa vào cái gì? Như vậy lô vốn mua bán, nàng bị ảnh xu mới không làm đâu. Kỳ hạn đâu? Trong lòng là không đáp ứng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Lão giả run rảy từ trong lòng lấy ra một chương khế đức, đưa cho mị ảnh su, mị ảnh su tiếp nhận kia khế đức, đọc nhanh như gió, khế đức thư thừa viết, là một năm, một năm trong vòng bảo đảm hắn không bị thương hại, liền phong hàn đều không thể có. nay chương khế đức thư là khoảng, là dương hư chân nhân. Mị ảnh su có chút khiếp sợ, này lão giả gặp qua dương hư chân nhân. Dương hư đi về coi tiên phía trước từng nói qua, hắn thế nàng an bài một cọc không lo an mặc sai sự, chỉ cần nàng tinh tiến y thuật liền có thể. Nguyên lai like còn có như vậy nhất chiêu. Ngươi vì sao sẽ có này khế ước thư? Mỹ ảnh sưu cảnh giác tính hỏi kia lão giả. Lão giả có chút run rẩy hồi ức, nói 10 năm trước kia, từng có hành đã cứu Dương Hư chân nhân, Dương Hư chân nhân liền đem này khế ước thư giao cho lão giả, làm hắn 10 năm sau nếu gặp thai kiếp khó, nhưng mang theo khế ước thư đi trước Lê chàng, tìm kiếm ý tiền hỗ trợ. Vừa vặn năm nay đó là 10 năm chi ước, cũng vừa khéo, nhà bọn họ công tử bị thương, nguy ở sớm tối. Hắn cũng liền mang theo này khế ước thư tới Lê Trang tìm thầy trị bệnh tiên hỗ trợ. Mị ảnh xu không cấm cảm thán, này sư phụ thật đúng là liệu sự như thần, 10 năm sau chuyện này đều biết được, cho nên nàng cần thiết muốn cứu hắn lạc. Mị ảnh xu tay nhẹ nhàng vung lên, kia bình tĩnh không hề gọn sóng nguyệt hồ thượng đông nhiên dâng lên một tòa cầu gỗ, khúc khúc chết chết gian đến trung ương Lê Trang. Vén lên một sợi tóc đen, không chút để ý nói, người đem hắn nâng vào đi thôi. Lao giả ngàn ân vạn tạ, đem lửa nâng đi vào vì ảnh xu thế hắn nắm lấy mạch, bất quá là hóa tích tán mà thôi, chỉ là chúng độc đã thâm, độc nhập tâm mạch, nếu muốn trị liệu, làm như có chút khó giải quyết. Chậm rãi lùi về tay, lại nhanh chóng phong bế hắn mấy đại huyệt đạo, nhanh chóng viết cái phương thuốc, đem kia phương thuốc đưa cho một bên thị nữ. Ngày mai đó là sư phụ ta ngày rỗ, ta muốn ra trang một chuyến, hắn thân chung kịch độc, yêu cầu tuyệt tính ngay phía trên hàn băng hoa mới có thể chữa khỏi, thừa dịp sư phụ ngày rỗ, cũng liền thuận tay đi ngắt lấy. Mỗi ngày chỉ cần dựa theo phương thuốc thượng dược ngao chế phục dùng liền có thể, hết thể đái ta trở về, lại làm định đoạn. Mị ảnh xu mặt vô biểu tình lạnh lùng phân phó nói. Lao giả tất nhiên là gật đầu nghe nhớ kỹ. Tưởng kia tuyệt tình ai, chính là giang hồ tà giáo trọng địa, có lẽ có chút gian nan, nhưng vẫn là nhất định phải đi. Húng chi, có hai cái sư huynh ở, kia hoa cũng không phải không hảo ngắt lấy. Được đến lại chẳng phí công phu hoàng kim ngàn lượng, chính là có rất lớn dụ hoặc lực. Cô nương khi nào trở về Lao giả có chút lo lắng hỏi. Mị ảnh xu liếc mắt một cái liền xem thấu hắn lo lắng, cười nói, lương bá đừng lo ở buồn cô nương chưa trở về trong khoảng thời gian này trong lúc, nhà ngươi công tử sẽ chết thẳng cẳng, ta đi bất quá mấy ngày mà thôi, trở về hắn cũng chưa chết thấu, cho dù chết thấu, ta cũng giống nhau có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Rất là tự tin xoay người. Ngay sau đó không thấy bóng dáng. Phần 182 chương 182 tuyệt tình nhai thượng Hàn Băng Hoa Chương 182 Tuyệt tình nhai thượng Hàn Băng Hoa. Hàn Băng Hoa nhưng xua cái lạnh độc, coi trọng lấy độc chi độc, hóa tích tán bất quá là Tây vực thích thảo luyện chế mà thành, này thân thảo thân liền hàm kích độc, Thêm chi lấy đường dược vì dẫn, cho nên độc tính càng thêm mãnh liệt, chỉ cần nhập mũi, liền có thể làm người toàn thân tối giữa. Mị Ảnh Xu khoan thai tới muộn, ở tế bái dương hư chân nhân lúc sau, liền cùng hai vị sư huynh cùng nhau đường về, dọc theo đường đi tuyết trắng xóa, Mị Ảnh Xu một hàng ba người vẫn như cũ thân xuyên lụa mỏng. Làm như không sợ rét lạnh giống nhau. Này trên đường, mị ảnh su vẫn chưa nói chuyện. Mộ Minh Hiên liền cảm thấy không thích hợp nhi. Này nữ tử ngày thường nhiều như vậy lời nói người. Hôm nay như thế nào trở nên như vậy an tĩnh, mới vừa nghi hoặc khó hiểu. Kêu mị ảnh su liền mở miệng nói chuyện. Đại sư Minh, mộ Minh Hiên. Tuy nói là sư Minh muội nhưng mị ảnh su đối mộ Minh Hiên luôn luôn không lớn không nhỏ. Thằng hô kỳ danh cũng liền trở thành thói quen. Mạch viêm lộ rừng chân xoay người nhìn đi ở trung gian mị ảnh xu. Hai mắt thanh triệt thấy đấy, cười nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ, muội muội là đối nhà ai công tử độc tâm? Mộ minh hiên cười lấy nàng mở ra vui lùa Mị ảnh xu nhanh chóng chừng hắn một cái, cười nhìn mạch viêm con đường, ngươi cũng biết, sư phụ ở 10 năm trước bị thương việc. Mạch viêm lộ gật gật đầu, trong tay ngọc tiêu xoay tròn nắm lấy, đối với phía sau nói, tự nhiên là biết được, năm đó sư phụ tao tả giáo người đổi giết, suýt nữa bỏ mạng, hành đến một lao giả cứu mạng. Xem điều lão giả cầm ý liền hoa phục, tất là có quyền thế người. Luôn mãi cân nhắc dưới, liền viết xuống một tờ khế ước thư, làm hắn 10 năm lúc sau nếu gặp thai kiếp khó, liền mang theo này khế ước thư tiến đến Lê Trang tìm kiếm sư muội trợ rút, khế ước thư thượng viết thủ lao ngai hoàng kim là lượng. Làm sư muội hộ hắn một năm an khang. Mộ Minh Hiên ở một bên không cấm hâm mộ lên, hoa phát ra cực kỳ hâm mộ tiếng động nói, kia sư muội chẳng phải là phát đại tài. Ta cũng không cần hôn giang hồ, liền đi theo sư muội hôn phải như thế nào? Mỹ ảnh su một phen đánh vào trên đầu của hắn nói, tưởng mở Như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này tới. Mạch viêm lộ thanh âm cực kỳ ôn nhu không biết nhiều ít nữ tử quỷ gối ở hắn tiếng nói cùng dung nhan mặt trên. Mỹ ảnh su mới đưa cùng lão giả nói chuyện giảng với mạch viêm lộ cùng với mộ minh hiên nghe. Mạch viêm lộ gật gật đầu nói, sư phụ vì ngươi định ra ra trang chi năm, cũng đó là năm nay, cả ngày ở Lê Trang, cũng không nhàn buồn. Mỹ ảnh su bất đắc dĩ biểu môi, nàng cảm thấy Lê Trang khá tốt không người quái dày lại thanh nhàn. cớ gì muốn ra thôn trang đi kiếm ăn đâu. Nha, sư muội muốn ra trang à, kia vừa vặn, sư minh mang ngươi đi xem kia đế đô phồn hoa, hiếm lạ cổ quái nhiều như lông trâu, bao ngươi thích. Mộ minh hiên vừa nghe đến mị ảnh xu muốn ra thôn trang, liền cười thế nàng an bài. Nói đế đô trong thành hắn nơi nào quen thuộc, đi nơi nào uống trà, đi nơi nào tàn bộ, đi nơi nào đọc sách từ từ, nghe mị ảnh xu lô thai đều phải nổ tung Mộ Minh Hiên Ngươi là không làm rõ ràng chúng ta kế tiếp muốn đi đâu đi. Mị ảnh su vẻ mặt ý cười hỏi một bên giảng chính mùi ngon mộ minh hiên nói. Mộ minh hiên lúc này mới ý miệng, tiếp tục nghe. Cho nên, ngươi hiện tại muốn đi tà giáo trọng địa tuyệt tình nhai thượng ngắt lấy trăm năm hàn băng hoa. Mạch viêm lộ nhất châm kiến huyết hỏi mị ảnh su. Mị ảnh su nhanh chóng gật gật đầu nói, phải biết rằng, đó là tà giáo trọng địa, ta một cái nhược nữ tử, như thế nào để đến quá như vậy nhiều cao thủ đúng không? Cho nên còn thỉnh hai vị sư huynh hỗ trợ, tùy ta cùng tiến đến Lạc. Hai người đã sớm đoán ra nàng Mị Ảnh tu tâm địa gian giáo, cũng liền thuận miệng phản bác vài câu, theo nàng đi kia tà giáo trọng địa tuyệt tình ai. Mới vừa vào tà giáo địa giới, liền đưa tới một đám tà giáo đệ tử, đều người mặc màu đen quần áo, tay cầm hàn kiếm, làm như một ít tiểu lâu la, bọn họ cũng liền thành thạo thuận tay giải quyết, thật vất vả một đường đánh giết đi vào tuyệt tình đáy vực, Mị Ảnh xu xem như sợ ngây người. Dùng tay phóng với đỉnh đầu, Che khuất kia chói mắt thái dương chiếu xạ ở tuyệt tình nhai hàn băng phía trên phản xạ xuống dưới quang, cắm như cảnh liễu vòng eo, thở dài, như thế chi cao, như thế nào đi lên. Chỉ thấy kia một gốc cây hàn băng đậu phộng lớn lên ở tuyệt tình nhai đỉnh núi hàn băng phía trên, trung quanh thiếm màu lang quang, vừa thấy đó là thứ tốt, nhưng kia tuyệt tình nhai thượng cũng không có cái gì có thể leo lên cây thang hoặc là điểm dừng chân, nàng nên như thế nào đi lấy. Mới vừa còn ở nhập thần là lúc, một phen kiếm huy lại đây, cắm vào hàn băng Nhập băng ba phần, rõ ràng có thể nghe thấy kia kiếm chấn động phát ra hồi âm, còn hảo mị ảnh su gầy, nếu là lại béo một chút, phòng trừng liền xong rồi, nhanh chóng xoay tròn tránh ra, kia một đầu đen nhánh tóc dài toàn bộ ném tới rồi trước ngực, chấn định nhìn kia chấp kiếm người, nhìn nhìn lại kia nháy mắt sụp đổ hàn băng, vừa lòng cười cười. Tuyệt tình ngai phía trên hàn băng hoa, chỉ có thể là ta năm sao giáo. Kia nam tử thanh âm len ken hữu lực, nói hắn chuyến này mục đích. Mị ảnh xu lửa đỏ, môi hơi hơi Một bộ màu đỏ quần áo ở tuyết trắng xóa chung có vẻ như vậy loa mắt, đem trước ngực đầu tóc liêu đến phía sau, chậm dãi nói, Nga, nam sao giáo, có thể địch nổi buồn cô nương, liền cho ngươi. Mộ minh hiên nuốt nuốt nước miếng, này nữ tử, thật đúng là trước trận xe trang, muôn thắng nàng, phòng trừng, có chút huyền, ai làm nàng đại sư hình nhị sư hình đều ở đâu. Tiêu nam tử nhanh chóng thu hồi kia kiếm, chiều mị ảnh su năm tới, mạch viêm lộ nhanh chóng từ bên chân hút lấy một khối đá nhì. Vận lực chiều kia nam tử đánh đi, kia nam tử cũng liền tranh né. Mị Ảnh Xu đắc ý cười nói, "Ta đi Trích Hàn Băng Hoa, nơi này liền giao cho các ngươi." Uy, kia Hàn Băng Đậu Phộng lớn lên ở vô điểm rừng chân địa phương, ngươi có thể đi lên sao?" Mộ Minh Hiên có chút lo lắng nhìn xoay người chuẩn bị rời đi Mị Ảnh Xu nói, "Hắn lo lắng không phải không có lý, liền tính là khinh công tái hảo người, cũng không thể đi lên, bởi vì kia Hàn Băng một xúc tức thoái, thế cho nên kia Hàn Băng Hoa đến nay còn ở Huyền Nhai phía trên." Mị Ảnh Thu dáng điệu huyền chuyển, khinh công này việc làm như trong đó cao thủ. Mị Ảnh Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, ngượng ngùng, đầu là cái thứ tốt, hy vọng ngươi giải hơn mấy cái. Khi nói chuyện sớm đã vọt đến tuyệt tình đáy vực, nhìn kia nhai thượng rực rỡ lấp lánh hàn băng hoa, nhíu mày, trong lòng cho chính mình cổ vũ, này hàn băng hoa có thể cho nàng cả đời không lo ăn mặc, cố mà làm vì hắn trích đến đi. Phía sau vang lên một trận binh khí giao chạm vào thanh âm, Mỹ Ảnh Thu mũi chân nhẹ điểm. Đạp với hàn băng phía trên hướng kia hàn băng hoa bay đi, mắt thấy muốn rơi xuống là lúc, vung tay lên, đem nấp trong trong tay áo ngân châm cắm vào hàn băng. Nàng ngân châm mãi băng phách làm thành, cùng kia hàn băng không có sai biệt, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng kia yếu đớt mặt băng, mũi chân nhẹ nhàng đạp ở ngân châm phía trên, hướng về phía trước ngày tới. Vung tay lên động, kia hàn băng hoa liền bị mị ảnh xu chém xuống, xuống phía dưới rớt đi, kia nam tử vừa thấy trăm năm hàn băng hoa thế nhưng bị nàng trích đến, liền chấp kiếm vọ Mị Ảnh Thu tả mị cười cười, Hàn Băng Hoa mãi nàng vật trong bàn tay, sao lại làm vịt nấu chín bay đi đâu? mũi chân một chân đặng ở tuyệt tình nhai vách đá phía trên, nhanh chóng xuống phía dưới cùng kia Hàn Băng cùng ngã xuống. Mộ Minh Uyên nhìn xuống phía dưới lao xuống Mị Ảnh Thu, giống xem náo nhiệt quẩn chúng giống nhau đôi tay ôm với trước ngực cười đối Mạch Viêm con đường, chúng ta sư muội hồi lâu chưa hoạt động gần cốt, khiến cho nàng một hồi đi như thế nào. Mạch Viêm lộ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, là hồi lâu không thấy nàng đâu vó, từ nàng đi thôi. Phần 183. Chương 183: Truyền chuyển nhẹ nhàng như nước cứu chủ nợ. Chương 183: Truyền chuyển nhẹ nhàng như nước cứu chủ nợ. Kia năm sao giáo nam tử vui mừng khôn xiết nhìn kia Hàn Băng Hoa, cười đón đi lên, lại không nghĩ mị ảnh xua tựa phong giống nhau xẹt qua hắn bên người, một phen đoạt lấy kia thiếu chút nữa rơi vào trong tay hắn Hàn Băng Hoa, truyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở đáy vực, đem kia Hàn Băng Hoa nhẹ nhàng nhéo, liền vỡ thành trà, dùng tiểu bình xứ trăng lên. Nam sao giáo kia nam tử mới vừa rồi rơi xuống đất, Nhất kiếm rừng ở mỹ ảnh xu trên cổ. Mỹ ảnh xu cười nhìn nam tử, vẻ mặt không sao cả nói, "Này Hàn Băng Hoa, giống như là buồn cô nương trước được đến đi." Nam tử lớn lên còn tính mi thanh mục tú, cùng Mộ Minh Hiên diện mạo so sánh với, cũng chỉ là trung đẳng, ai làm Mộ Minh Hiên lớn lên như vậy được đâu? Chỉ thấy hắn nắm chặt bảo kiếm, nghiến đầu ngón tay trắng bệnh, bàn tay làm như bởi vì phẫn nộ có chút run rẩy, ngay sau đó lập tức huy động. Mỹ ảnh xu nghiêng nghiêng cổ, đầu đi xuống, xoay tròn một chân quét ngang ngàn quân. Cuốn lên trên mặt đất hàn băng, kia nam tử nháy mắt phản ứng lại đây, mùi chân nhẹ điểm, tránh thoát mị ảnh xu công kích. Mị ảnh xu về phía sau xoay tròn đứng yên, kia màu đỏ váy dài ở nàng dưới thân tạo nên từng vòng gọn sóng, trông rất đẹp mắt, đứng yên cười nhìn kia nam tử nói, mọi việc, coi trọng thứ tự đến trước và sau, nếu là không có quy củ, chẳng phải là không có phạm vi. Ở bản giáo chủ nơi này, ta chính là quy củ nói liền bay lại đây, lần này như là so lần trước so chiêu công lực hiếu thắng chút. Mị Ảnh Thu cũng chỉ là nhẹ nhàng ứng phó. Bàn tay Trung Tiểu Bình xứ như cũ sừng sững không ngã, ở Mị Ảnh Thu một bàn tay cùng hắn xo so chiêu chi gian qua lại lắc lư. Năm sao giao giáo chủ cũng như vậy yếu đi. Mộ Minh Hiên cùng Mạch Viêm Lộ ở một bên rất là thưởng thức, chỉ là đông nhiên có động tĩnh, Mộ Minh Hiên nhìn Mị Ảnh Thu đỉnh đầu rơi xuống xuống dưới Hàn Băng cùng Mạch Viêm Lộ nhanh chóng bay qua đi đem Mị Ảnh Thu chạy nhanh mang theo ra tới. Hàn Băng Hoa xứng tuyệt tình ai, Hàn Băng không ở, tuyệt tình cũng không phục tồn tại chạy nhanh rời đi nơi đây mạch viêm lộ dỗng nhiên có chút nghiêm túc nhìn kia rơi xuống hàn băng. Tự nhiên, kia tuyệt tình ai chỉ biết chậm rãi sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Năm sao giáo giáo chủ ở sau người đối mị ảnh xu theo đuổi không bỏ. Ta nói lão mị, ngươi có thể hay không đem ngươi trong tay hàn băng hoa thu hảo. Đều đến thời điểm mấu chốt, ngươi thế nhưng còn lấy ra tới khoe khoang. Khinh thường nhìn nàng trong tay tiểu bình sứ. Mị ảnh xu bĩu môi, thu vào trong lòng ngực, chỉ là không nghĩ tới kia hàn băng càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn khối, mà ly rời đi đáy vực còn có một khoảng cách, phía sau còn có 5 sao giáo người đuổi giết Mới vừa ở minh tưởng hết sức, kia năm sao giáo cái gọi là giáo chủ liền đuổi theo, chắn bị ảnh xu trước mặt. Thiếu chút nữa không nhất kiếm đem mị ảnh su giết còn hảo trốn đến rất nhanh, mị ảnh su mạo hiểm vô vô chính mình bộ ngực, còn hảo còn hảo. Vừa mới còn mang theo nàng hai cái sư huynh nháy mắt chạy không thấy bóng người, trong lòng không cấm âm thầm mắng hai người người nhát gan. Đang ở kinh hách hết sức. Kia một khối to đi xuống rơi xuống hàn băng liền tới rồi Mị Ảnh Xu đỉnh đầu, Mị Ảnh Xu dưới chân nhẹ nhàng một chút, bước lên rơi xuống hàn băng ở kia rơi xuống hàn băng gian nhảy lên, cuối cùng vẫn là đuổi kịp hai vị sư huynh bước chân ra tuyệt tình ai, ném xuống năm sao giáo. Ngươi nếu là lại vãn một bước, ngươi nên cùng kia tuyệt tình nhai chôn cùng ngươi. Mộ Minh Hiên dùng ngón trỏ trọc nâng đầu, có loại hận sắc không thành thép nói. Mị Ảnh Xu khinh thường hư lạnh nói, mới vừa rồi, là ai ném xuống ta một mình chạy trốn? Là ngươi đi. Ta kêu kêu cầu sinh bản năng, ngắm lại ta là hái hoa đạo tặc, không chạy nhanh lên, sớm bị thị vệ nắm chặt đại lao mộ minh hiên lại bắt đầu có lệ. Mị ảnh xu cũng chỉ là phất phất tay, không nghĩ cùng hắn đáp lời. Đại sư hình, kế tiếp ngươi muốn đi đâu à? Mị ảnh xu cười hỏi đi ở phía trước đại sư hình. Mạch viêm lộ khoanh tay, về phía trước đi tới, cực kỳ giống thư chung cùng sân khấu kịch thượng sở thư nhẹ nhàng công tử, nơi nào giống kêu công tử phóng đãng mộ minh Hiền Tự nhiên là muốn đi kia ng Hiện giờ đắc tội tà giáo đồ đệ, muốn ăn tính, sợ là không có khả năng. Cười nói. Mị ảnh xu căn chính mình hạ môi, cười trộm, cái này Lê Trang, nên thật sự náo nhiệt. Ba người vừa nói vừa cười trở về Nguyệt Hồ Lê Trang, kia lão giả như cũ ở không biết ngày đêm chiếu cố hôn mê nam tử. Mị ảnh Xu cũng đem tiểu bình xứ Trung Hàn băng hoa lấy ra tới thế kia nam tử giải độc, rảnh rỗi không có việc gì, đi hậu viện nhìn y hề thư. Cô nương. kia lão giả chậm rãi đi tới, bước đi tập tễn. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Quỳ trên mặt đất chắp tay nói. Mị ảnh xu cũng chỉ là cười cười, như thế xem ra, kia nam tử là tỉnh na. Nhẹ nhàng đem trong tay thư thả xuống dưới nói, phải không? Nhớ rõ ta hoàng kim đó là, mà khác, không còn sở cầu. Kia! Kia trương khế ước lao giả phản phất là có chút không tiện mở miệng. Mị ảnh xu cười cười, nàng tính cách tuy không để ý tới thế tục, nhưng đối với sư phụ dương hư chân nhân sở lưu lại khế ước, nàng vẫn như cũng là vâng theo. Nàng đó là vì lấy này trương khế thước thư lượng thân đặt làm, dương hư chân nhân ở hấp hối hết sức đặc biệt công đạo quá, nếu là gặp được lấy này trương khế thước nam tử, người nọ đó là nàng mị ảnh xu chủ nhân, tiêu nàng, liền muốn thủ hắn. Nhưng mị ảnh xu cảm thấy thực hoang đường, nàng nhân sinh, ngay từ đầu đã bị đã đi về cói tiên dương hư chân nhân cấp kế hoạch hảo, cũng may, chỉ có một năm thời gian. Khế ước mại sư phụ ta sở thiếu, tự nhiên nên thực hiện hứa hẹn, chỉ là không biết, nhà ngươi công tử vì sao bị người đổi giết. Vị ảnh xu nhìn quỳ trên mặt đất lao giả, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Công tử nhà ta trí ở sơn thủy, không tranh không đoạt, nhưng như cũ cũng có người tưởng chí hắn vào chỗ chết, ở Đế Đô có không ít kẻ thù, lao hủ sớm đã đếm không hết, đến nỗi lần này vì sao thân bị trọng thương, cũng phân không rõ ràng lắm. Lao giả giải thích. Vị ảnh xu liền kém không một trưởng đem hắn chụp đã chết, nói một đống lớn vô nghĩa, chính là nói kẻ thù nhiều, sát bất quá tới bái. Xem ra lương bá làm như lão không còn dùng được a. Phía sau vang lên mạch Viêm Lộ thanh âm, một bộ ngả ngớn tư thái, tản bộ đạp lại đây, đem Lương Bá đỡ lên, ngồi ở ghế đá thượng. Kia Mộ Minh Hiên cũng đứng ở mái giác phía trên đôi tay ôm với trước ngực thấu náo nhiệt. Lương Bá nhìn thấy mạch Viêm Lộ có chút kinh ngạc, Ê, một dương đại nhân. Là kinh ngạc, ta như thế nào ở chỗ này, vẫn là kinh ngạc gặp được ta. Cười hỏi Lương Bá. Mị ảnh xu chấp chớp mắt, kia lão giả sở gọi một dương, là hắn tên thật, còn chưa bái nhập Dương hư chân nhân môn hạ tên. Liền như nàng giống nhau, họ lê, danh nhược sơ, cũng như mộ minh hiên giống nhau, họ minh, danh huyền tiêu. Nàng là ta sư muội, danh gọi nhược sơ, cũng có thể gọi nàng mị ảnh xu Cười giới thiệu, phản phất đảo khách thành chủ. Hồi lâu chưa từng nghe được quá tên này, nghe tới, nhưng thật ra khá tốt. Lương bá nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn sở tìm kiếm người, vẫn luôn liền tại bên người, nhưng vẫn chưa từng phát hiện. Mị ảnh xu vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người trên mặt đắc ý tươi cười, cho nên đâu. Cứ như vậy kết phường đem nàng bán không thành. Cho nên, các ngươi đến tột cùng đánh cái gì bản tính như ý. Mị ảnh xu khó hiểu hỏi. Mạch viêm lộ cười cười, vô vô nàng nói, đi đế đô, liền dùng tên của mình, bằng không, sẽ đưa tới trên giang hổ phân tranh. Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lê Nhược Sơ. Mị ảnh xu hơi hơi nhịu như mày, này không thể hiểu được, liền phải đi đế đô. Phần 184 chương 184 một tờ khế đước nhập đế đô trên 184 một tờ khế ước nhập đế đô. Ngồi ở mềm như bông trên xe ngựa lung lay, có chút choáng vắng đầu, tới tới lui lui ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, xảo nhược sơ có chút đau đầu, nhỏ dài tế tay xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng nâng tay xúc lên tiểu mảnh một góc, nhìn bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng, không cấm có chút ghét bỏ lên. Vẻ mặt khinh thường buông tiểu mảnh, nhìn bên cạnh đoan chính ngồi kia không nói lời nào còn ôn nhuận như ngọc nam tử, thở dài trận trắng mắt, chuyển hướng bên kia, khép hờ mắt Một dương cùng Minh Huyền Tiêu cùng với Lương Bá đều đi trước rời đi Lê Trang trở về đế đô, mà cái này ma ốm yêu cầu an dưỡng mấy ngày, cho nên chỉ hoán lộ trình, liền dư lại nàng Lê Nhược Sơ chiếu cố hắn. Đông nhiên tới cái danh gọi đêm nhẹ thị vệ, phục Lương Bá chi mệnh, đêm này ma ốm tiếp hồi phủ, nàng cũng liền theo cùng nhau chạy đến. Hắn là đêm hạ quốc ngũ hoàng tử giật hoa vân, bên ngoài thượng trí ở Sơn Thủy, nhưng ngầm sóng gió mánh liệt, nói tóm lại, chính là một đầu sói đội lốt kiều, giã tâm b bừng bừng kia thì sao, tự nhiên là vương vị Nhược sơ đối hắn hạ định luận đó là dối trá Nếu nói đến đêm hạ quốc cái gì nhiều nhất khả năng, phải kể tới kêu hoàng tử tỉ như thái tử giật viêm nhị hoàng tử giật phong, tam hoàng tử giật trầm thất hoàng tử giật thư, thập hoàng tử giật sang 14 giật thiên từ tử nhiều đếm không suệ, nhưng duy độc kia hoàng đế cho này giật hoa vân ba chữ mặt khác đều nhị giá tâm lớn nhất, đương thuộc nhị hoàng tử giật phong cùng tam hoàng tử giật trầm, cùng với thất hoàng tử thư Cho nên giật hoa vân tại đây trung gian chu tru toàn, không chết tính hắn mạng lớn, nếu nói phòng, kia khẳng định là khó lòng phong bị, húng chi những cái đó hoàng tử đều là như lang tựa hổ nhìn chầm chầm ngôi vị hoàng đế, nếu muốn trốn đến ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ không phải chuyện dễ? Một dương là du tẩu muôn khách, chịu nhiều người yêu thích, sở đưa ra kiến nghị, kia tuyệt đối là phi thường có trợ rút, vài vị hoàng tử đều bởi vì hắn, đánh đếm rõ số lượng hồi giá, mỗi lần thỉnh hắn, đều là hoa số tiền lớn Cho nên hắn là đế đô nhất có tiền muôn khách. Hắn ra tới giang hồ đã có mấy chục cái chỉ vì dương hư chân nhân đi về coi tiền, hắn liền tới đế đô, tự nhiên ở mấy năm trước liền đã ở trong tối trợ giúp vị này ngũ hoàng tử. Hiện giờ một dương đã là đế đô đại môn hộ, đều tôn xưng hắn một tiếng đại nhân, cho nên kia lương bá mới có thể thất thanh gọi ra một dương đại nhân xưng hô. Mà dương hư chân nhân, còn lại là từng chịu vị này ngũ hoàng tử mâu thân tích Thủy Chi Ân, liền nói qua muốn hộ nàng, hiện giờ... Kia phu nhân sớm đã đi về coi tiền, liền đem kia hộ nàng biến thành hộ hắn, bảo đảm hắn lên làm hoàng đế, bọn họ này dương hư chân nhân đệ tử nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Tả hữu nghe tới, bất quá đều là dương hư chân nhân lưu lại cục diện dối giám thôi, nhược sơ có chút bất đắc gì lắc lắc đầu. Trong chốc lát vào vương phủ, liền nói ngươi là một dương đại nhân muội muội Kia giật hoa vân thanh âm có chút chấm thấp, lạnh nhạt đến cực điểm, làm nhược sơ không nghĩ cùng hắn đáp lời. Giật hoa vân cũng vẻ mặt Số Mỗ? Nhược Sơ rất là ghét bỏ nhìn từ trên xuống dưới hắn, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cổ dạng, ai biết có phải hay không mặt người dạ thú. Buồn vương nói với ngươi lời nói, ngươi có từng nghe rõ? Giật Hoa Vân thấy nàng không phản ứng, lại nhắc lại một lần. Nhược Sơ thanh thanh giọng nói, ha hả cười nói, phải nhớ kỹ, ta là tới giúp ngươi, cũng không phải là tới chịu tội, tốt nhất, rất tốt với ta một chút, bằng không, ta nhưng không cam đoan, ta sẽ thế nào. Khinh thường nói, nàng tính tình cổ quái. Nhưng không cam đoan có một ngày trong phủ người đều làm nàng cấp lộng chết. Bồn vương hoa một lượng hoàng kim, không cần một cái bình hoa, nếu là ngươi cảm thấy chịu tội, đại có thể rời đi. Vẫn như cô cao ngạo lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Nhược sơ ngắm lại, vốn dĩ liền một bụng khí, hiện giờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu hỏa khí càng vượng, nghĩ đến kia hoàng kim, cũng liền nén cười cười nói là, bất quá, ta cùng với ngươi bất quá là khế ước thư thượng chi ước mà thôi, ta, đừng ngươi chuyên chúc đại phu Cũng đừng ngươi bên người thị vệ, chỉ cần bảo hộ ngươi một năm trong vòng không bị thương hại, liền có thể hình mãn phong thích, là như thế này sao, ngũ hoàng tử. Giật hoa vân nghiêm chẳng nói, tự nhiên không phải, là muốn bổn vương lên làm hoàng đế ngăn. Nhược sơ phẫn hận thở hồn hển thở dốc trên đời này, vì sao có như vậy người vô sỉ, cười nói, ngươi ở Lê Trang là lúc, ngươi liền đã vứt bỏ ngươi này mệnh, hiện giờ, là bổn cô nương liều mạng mới giúp ngươi nhặt về tới, ý tứ là nói, ngươi này mệnh, hiện giờ là của ta thì tính sao? Giật Hoa Vân hỏi. Nhược sơ hít sâu một hơi, vung tay lên, một cây ngân châm xuất hiện ở trong tay hướng Hoa Vân đâm tới, chỉ thấy Hoa Vân một bàn tay chặn nàng đâm tới ngân châm, đem ngân châm đánh ra xe ngựa. Nhược sơ nhìn kêu ngân châm bay đi phương hướng, tiếp tục phẫn hận cùng hắn ở trong xe ngựa giao thủ. Đồng nhiên kia mã kêu sợ hãi một tiếng, bay nhanh về phía trước chạy tới, kia mã như là bị sợ hãi. Một cái không ngồi ổn nhược sơ bổ nhào vào Hoa Vân trong lòng ngực. Tả hữu lay động dưới thế nhưng đem hoa vân phát gục ở trong xe ngựa, chỉ cảm thấy bên miệng truyền đến một trận lạnh leo, mềm mụt, giống như sơ phản ứng lại đây, bọn họ hai thế nhưng, hôn lên. Vương ra, mã bị sợ hãi, ngài ngồi ổn. Xe ngựa ngoại thị vệ truyền đến một trận lo lắng thanh âm. Ở xe ngựa kịch liệt lay động chi gian, hoa vân đem nàng ôm chặt, thật lâu sau, kia xe ngựa mới dừng lại tới. Kia thị vệ xúc lên kiệu mảnh, ngay sau đó xấu hổ lại thả đi xuống, tiếp tục giá mã Nhược sơ lúc này mới đứng dậy, lại ngồi trở lại chính mình vị trí nói, ngươi cứ ngồi ở đằng kia, không được lại đây. Hoa vân không kiên nhẫn nhìn nàng một cái nói, là ngươi là bổn vương thị vệ, vẫn là bổn vương là ngươi thị vệ. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi nhược sơ vẻ mặt hủy khuất che lại miệng mình, dùng sức xoa. Vương ra, này mã làm như bị người ám toán làm ngân châm, sợ là đi không xa, nếu không liền ở đế đô chuồng ngựa đổi một con đi thêm lên đường như thế nào. Dật Hoa Vân nhẹ giọng ừ một tiếng, nhìn Nhược Sơ, làm như có chút tức giận, nếu không phải Nhược Sơ dùng ngân châm đâm hắn, như thế nào sẽ có này quán lạn chuyện này, bay ra xe ngựa chất La Mã, làm hắn đi không được lộ. Hai người toàn xuống xe ngựa, ngừng ở chuồng ngựa tư trước cửa, kia chuồng ngựa tư đại nhân liền đón ra tới, túi đầu không lưng, một bộ đáng khinh bộ dáng, Hoa Vân cũng tất nhiên là không thế nào để ý tới, chỉ là đêm nhẹ ở một bên đáp lời, để tránh xấu hổ. Dật Hoa Vân đi ở phía trước, Nhược Sơ khinh thường theo ở phía sau. Trong ngựa tư tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nói là mặt lạnh vương ra gặp nạn tương phùng một ngày tiên mỹ nhân vân vân. Nhược Sơ ho nhẹ hai tiếng nói, "Cái kia, ta có việc nhi, đi trước." Nói liền phải rời khỏi, chỉ thấy kia Hoa Vân một phen giữ nàng lại tay, cầm nàng vai, hộ ở trong ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Chưa kinh bổn vương cho phép, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi." Nhược Sơ một chân đạp lên hắn kia màu trắng giày thượng, để lại một cái dấu chân, Hoa Vân vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn nàng, mặt mang ý cười nói, Tốt nhất ngoan ngoãn, bổn vương nhưng không như vậy nhiều thời gian quản ngươi chết sống. Nhược Sơ cũng liền an tĩnh, cọ rất án tay, đi ở phía trước. Hoa Vân đứng ở chuồng ngựa đối diện, ngóng nhìn đối diện kia một bộ màu xanh đen quần áo nam tử, vẫn không nhúc nhích. Hôm nay trùng hợp Tam hoàng tử cũng ở chuồng ngựa tư chọn lừa ngựa. Chuồng ngựa tư đại nhân lập tức giải thích. Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, lập tức minh bạch, kia ngựa vốn dĩ liền có vấn đề, xem ra Hoa Vân sớm biết hiểu. Còn chưa hồi phủ, liền bắt đầu xử lý công vụ. Xem ra này thị vệ không dễ làm a Phần 185 chương 185 ước Pháp Tam Trương Đế Đô Thành chương 185 ước Pháp Tam Trương Đế Đô Thành Hoa Vân nhìn Tam Hoàng Tử giật trầm, cười cười, kia Tam Hoàng Tử lớn lên cũng còn tính đoan chính, thoạt nhìn, là rất lao thành, anh Tuấn vẫn phải có, người sáng suốt vừa thấy, cũng đương thuộc tâm cơ lòng dạ sò so thâm nam tử. Nhược sơ chính đánh giá hát khi, vừa lúc đối thượng cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Xem làm nhược sơ đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý cởi gọi Hoa Vân ngũ đệ, Hoa Vân cũng chậm rãi đi qua đi. Nghe nói ngũ đệ bị thương, có từng hào chút. Trên dưới tả hưu đánh giá, làm như thực nôn nóng, lại cũng rất thú vị, tình cảm đắn đo, vừa vẫn thích hợp. Hoa Vân miễn cưỡng cởi cười nói, một chút tiểu thương, không đáng ngại, làm phiền tam, ca quan tâm. Nhược sơ dưới đáy lòng phì nổ, một chút tiểu thương. Một chân đều bước vào minh phủ, còn nhỏ thương đâu, xem bọn họ b Chỉ sợ muốn tại đây chu toàn hồi lâu. Giật chầm lôi kéo Hoa Vân ngồi ở chuồng ngựa tư trong viện, lại bắt đầu hàn huyền. Nhược sơ cũng bị mang theo tới, cũng tất nhiên là ngồi rất là tiêu sái, tự cố đổ ly trà uống lên lên. kia Hoa Vân cùng giật trầm có chút kinh ngạc nhìn động tác như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng Nhược sơ. Hoa Vân cùng giật trầm một cái là tam hoàng tử, một cái là ngũ hoàng tử, nàng thế nhưng coi thường, còn cùng bọn họ ngồi cùng bàn cộng uống. Nhược sơ nhìn hai người dị thường biểu tình. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp buông chén trà, xinh đẹp cười nói, ta trên mặt, nhưng có cái gì? Giật châm xấu hổ ha ha cười hai tiếng nói, không sao không sao, vị này chính là. Ta là một dương mội muội hiện giờ tiến vào đế đô đi tìm ca ca, nề hà ở ngoại ô lạc đường, trùng hợp gặp giật công tử, mới đưa ta mang đến nơi này. Cười nhìn giật trầm nói, thực hiển nhiên, hoa vân rất là không tin, nàng theo như lời, đều là nói dối, không có một câu là nói thật, như thế giở cho bị bầm người. Mới là thị vệ cùng chu toàn người tốt nhất người được chọn. Nguyên lai, like, là một dương đại nhân muội muội thất lễ thất lễ. Giật châm vừa nghe đến là một dương mội muội tự nhiên là nịnh bỡ. Nhược sơ ho nhẹ hai tiếng nói, ta cùng với một dương ca ca cảm tình cũng không phải quá hảo. Từ sinh hạ đi vào hiện tại, cơ hồ không thế nào cùng hắn nói chuyện, lần này tiến đến tìm hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng ca ca nói ra ngoài, khả năng một tháng đều không thể trở về, ta liền không chỗ để đi. Nói sắp khóc thành tiếng tới. Nghe giật trầm sừng suốt sừng suốt, Nhược Sơ nâng dậy tay háo nhìn Hoa Vân nháy mắt, toại lại đem tay háo thả xuống dưới. Nguyên lai là như thế này a. Kia cô nương không chỗ để đi, nhưng tùy bổn vương đi bổn vương vương phủ tạm làm nghỉ tạm, chờ một dương đại nhân đã trở lại, cũng có thể trực tiếp đem cô nương tiếp hồi phủ chung. Hơn nữa như thế vào đông, cô nương xuyên như thế ít nhất. Giật trầm cười hỏi Nhược Sơ, thuận thế đem chính mình mao cửu cầm xuống dưới chuẩn bị cấp Nhược Sơ phủ thêm. Nhược Sơ cười cười nói, ta không lại Cảm ơn công tử hào ý. Chê cười, nàng một cái tu luyện âm dương thuật nữ tử, như thế nào sẽ sợ lênh đâu. Hoa vân ở một bên thanh thanh giọng nói, làm như miệng khô lười khô, nâng chung trà lên xấu hổ cười cười uống lên lên, ám chỉ nhược sơ. Nhược sơ huyển chuyển cười cười nói, hơn nữa, ta vì sao phải cùng ngươi hồi phủ, ta cùng với ngũ vương gia hồi phủ không phải giống nhau sao? Các ngươi không phải huynh đệ sao? Một dương ca ca cũng tìm được ta đi. Lời này vừa nói ra, lanh biến toàn trường Không khí hơi xấu hổ lên, Đem Tam Vương gia hỏi sừng sốt sừng sốt. À, ha ha ha ha, giống nhau, giống nhau, chỉ là đế đâu nguy cơ tứ phía, sợ hai cô nương bị thương mà thôi, đã có ngũ để bảo hộ cô nương, kia bổn vương tự nhiên yên tâm." Xấu hổ trả lời nàng vấn đề. Nhược sơ vị trí hiện tại, chính là ngây thơ đáng yêu muội muội nhân vật, đến nỗi cái gì máu lạnh phúc hắc, kia cũng chỉ là ngầm sự tình, đi theo ngũ vương già hòa Vân, phải trở nên dối trá. "Tam ca yên tâm, ta tự nhiên bảo vệ tốt." Canh giờ cũng không còn sớm, ta liền đi trước hồi phủ. Hoa vân cười đem chén trà đặt ở trên bàn đá, chầm rãi nói. Thoạt nhìn, là một cái không ôn không hỏa nàng tử, phản phất, không có gì nhược điểm. Kia ngựa bị người động tay chân, liền vì làm hắn giật hoa vân tới này chuồng ngựa tư, nói cách khác, hết thảy, đều là này tam vương gia giật chầm làm ra tới sự tình. Liền vì xem hắn thương, kia cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, là tam vương gia phái thích khách tới ám sát hoa vân. Ngồi ở trên xe ngựa loạn choạng nghĩ một chút sự tình, một đường vẫn chưa nói chuyện, thẳng đến tới rồi năm vương phủ, Hoa Vân ném một câu làm nàng xuống xe lời nói. Nhược Sơ lúc này mới sốc lên kịp mảnh, chậm rãi đi xuống tới, kia tuyết trắng xóa dưới, một bộ màu đỏ quần áo duyên dáng yêu kiều với xe ngựa phía trên, lùa mỏng theo gió tung bay, màu đen tóc dài cũng bị gió nhẹ dơ lên, kinh vi thiên nhân. Liên một bên tiếp giá thị nữ đều kinh ngạc tán thưởng thực mỹ, chạy nhanh cầm cái áo choàng cho nàng. Nhược Sơ bị nha hoàn ngưng xuống xe ngựa. Cười đẩy đầy nha hoàn đệ đi lên áo cho nói, "Ta không lạnh." Nhưng cô nương xuyên như thế đơn bạc một cái danh gọi Linh Khê nha hoàn lo lắng nói. Nhược Sơ hơi hơi mỉm cười, cũng không màng nàng lo lắng đuổi kịp giật Hoa Vân, cho nàng an bài thư phòng, làm nàng chủ hạ. Sóc Suốt mấy ngày lộ trình giống nhau mệt nhọc Nhược Sơ nằm ở Hồng Sơn khắc hoa giường lớn phía trên, nhìn lay động cửa sổ màn, tay hơi hơi vung lên, đem phòng trong sở hữu cây đèn đều dập tắt, không quan tâm ngủ lên. Thẳng đến ngày thứ 2 Hoa vân sai người tới gọi nàng tiến đến dùng đỡ, nàng mới gian nan từ trên giường bỏ dậy, phi đầu tán phát liền đi. Ngày hà Xương phòng đến đại điện quá xa xôi, đi đến nửa đường liền ở trên bàn đá nằm bò không nghĩ đi rồi, nhắm mắt lại ghé vào trên bàn đá ngủ. Đông nhiên cảm thấy ánh mặt trời không như vậy trói mắt, còn rất thoải mái, ngủ đến an tâm. Ngươi cứ như vậy, hầu hạ ngươi chủ nợ sao. Hoa vân kia lạnh nhạt thanh êm ở nhược sơ bên thai văng lên. Nhược sơ bất đắc dĩ ngồi dậy. Một đầu tóc dài tùy ý rơi dụng ở nàng trên vai, thoát nhìn, như vậy Mỹ lệ động lòng người. Đem ngươi bàn tay ra tới. Nhược sơ vẻ mặt không kiên nhẫn mệnh lệnh nói. Hoa vân cũng liền đem bàn tay tới rồi nàng trước mặt, nhược sơ một khắc cũng chưa từng mở xem qua tình. Tay nhẹ nhàng nắm lấy mạch, ừ một tiếng nói, chưa từng cảm nhiễm phong hàn, khôi phục không tồi, ngươi có thể đi rồi. Lại nằm sắp xuống. Hoa vân vẫn luôn ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng ngủ, chưa từng đi, lệnh lung nói, ước pháp tam trương. Thứ nhất, Tùy kêu tùy đến, đệ nhị, chỉ có bổn vương có thể mệnh lệnh ngươi, đệ tam, phục tùng bổn vương. Nhược sơ khẽ như mày, nghe hắn nói kia ước pháp tam trường, trong lòng đột nhiên thực tức giận, còn không phải là một trường khế ước thư sao. Như thế nào làm nàng một cái giang hồ nữ tử làm nổi lên này thị nữ hoạt động. Thực xin lỗi, bổn cô nương không như vậy thời gian bồi ngươi chơi, ta chỉ phụ trách cái an toàn của ngươi, không phụ trách ngươi cuộc sống hàng ngày. Nhắm mắt lại đối với hắn nói, lễ phép tính cười, lại ngủ hạ. "Kia, bổn vương 1000 lượng hoàng kim, cùng sư phụ ngươi một lời nói một gói vàng mỹ danh, đã có thể hủy trong một sớm." Hoa Vân rất là tự tin cười nói, "Đều nói quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, này cũng quá hất tức đi." Quan nàng chuyện gì, lại gian nan ngồi dậy nói, "Tước pháp tam trương liền ước pháp tam trương. Ngay sau đó một trương giấy liền dừng ở Nhược Sơ trước mặt, Hoa Vân thuận thế đem tay nàng lao chu sa ấn cái dấu tay, vừa lòng cười cười nói, vì ước giả, gấp 10 lần bồi thường." Nhược Sơ bỗng nhiên bừng tỉnh, gấp 10 lần là nhiều ít. Vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Hoa Vân nói, ngươi còn ngại chính mình không đủ hát đâu. Như thế nào? Vẻ mặt dáng vẻ đắc ý nói. Nhược sơ như thế nào không phát hiện, này Hoa Vân còn như vậy đáng yêu đâu. Đáng yêu có một loại muốn tấu hắn xúc động. Nàng chỉ là lười mà thôi, nhưng đối với Dương Hư chân Nhân, nàng vẫn là thực để ý, rốt cuộc, ân cứu mạng, dung tuyển tương báo. Nếu không phải Dương Hư chân Nhân di nguyện, nàng hiện tại, đã sớm trở về Lê Trang. Thật hối hận lúc trước cứu hắn. Phần 186 chương 186 thiện xạ giáo võ trường chương 186 thiện xạ giáo võ trường Đã tiến vào tháng trạm đêm hạ quốc tuyết hạ càng tăng lên, ở gió lạnh lâm lâm trung lưu loát lạc đẩy toàn bộ năm vương phủ, mọi người trong phòng toàn đặt chậu than lấy sởi ấm, duy độc ngũ vương ra giật hoa vân mang về tới kia mỹ nhân nhi, thân xuyên màu đỏ lộ mỏng, không hề sợ hãi rét lạnh cảm giác ngồi ở lan can bên, phản phất nhìn kia kết bằng mặt hồ Nàng cũng không phải đang nhìn kia kết băng mặt hồ, tới này vương phủ đã co 3 ngày, ngày 3 ngày, ngày thứ nhất quen thuộc vương phủ, ngày thứ hai, ước pháp tam trường, này ngày thứ ba, cũng liền sống sờ sờ bắt đầu rồi nàng thị nữ chi lữ. Lười nhắc ghé vào làn can thượng, mặc kệ kêu bay là tả tuyết trắng rừng ở nàng phát gian, trên mặt, chỉ lo ngủ, cảm thấy thân thể thiếu thốn khẩn. Linh Khê cởi gión ra gión rén đi đến nàng bên cạnh, đem kêu mau cửu cho nàng che lại cái, nhược sơ cũng liền cảnh giác tính nhìn Linh Khê liếp mắt một cái. Cười nói, "Cảm ơn." Linh Khê hiểu ý cười, lắc đầu nói, "Cô nương chính là cái thứ hai bị Ngũ Vương ra mang tiến năm vương phủ người, nói vậy thân phận bất phàm đi." Nhược Sơ có chút xấu hổ cười cười, "Bất quá là kia giật hoa vân nhặt về tới thị nữ mà thôi, nơi nào thân phận bất phàm." Hơn nữa, liền tính là một dương, kia cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Linh Khê sở trường ở nàng trước mắt qua qua, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói, "Không có gì, cùng các ngươi giống nhau." Ngũ Vương gia chí ở sơn thủy, Chính là cái nhàn vân giá hạc, chúng ta đều thực thích ăn đâu. Linh khê cười nhìn nhắm mắt lại nhược sơ, thế nàng giải thích nghi hoặc. Nhược sơ nhẹ dọng ư một tiếng tiếp tục đi ngủ, chỉ ở sân thủy. A phi. Vẫn là trang dung chưa sơ, phi đầu tăng phát, tùy ý rơi rụng ở sau người. Cô nương, ngũ vương ra cho mời. Đông nhiên đêm đó nhẹ nhàng tới rồi nhược sơ trước mặt, nhìn ngủ nhược sơ có chút không đành lòng, lại cũng nói ra. Nhược sơ thật sâu hít một hơi, miễn cưỡng chống đỡ thân thể cười nói. Thẩm Cầu đêm thị vệ mang cái lộ. Nói liền theo đêm nhẹ đi, Linh Khê bất đắc dĩ biếu mồi, đêm nhẹ chính là ngũ vương ra bên người thị vệ, có thể thấy thượng một mặt đều đúng là không dễ, cố tình nàng xuất hiện, liên tiếp nhìn thấy đêm nhẹ. Xuyên qua hành lang gấp gáp, đi qua tam trọng điện, lướt qua quảng trường, tùy đêm nhẹ đi qua thật dài ám đạo, cuối cùng đi tới bốn phía toàn vì tưởng cao luyện võ trưởng, bên trong thị vệ toàn người mặc màu đen quần áo, thoạt nhìn mỗi người khôn khéo có khả năng sạch sẽ lưu loát. Nhược Sơ bất đắc dĩ nhíu nhíu đôi mắt, nhìn trước mắt trận trượng, bất đắc dĩ hỏi, không phải Vương gia tỉnh sao? Đêm nhẹ tay nhẹ nhàng một lòng tay, Nhược Sơ nhìn ngón tay phương hướng nhìn lại, kia tính tình cổ quái Vương gia chính nghiêm trang ngồi trên mặt đất, uống trà nhìn này đó thị vệ luyện võ, cực kỳ giống trống coi. Nhược Sơ vẻ mặt phẫn nộ đi qua chất vấn nói, tìm ta chuyện gì? Bốn Vương thỉnh ngước tới, cũng không phải là ngủ cả ngày, ngủ no rồi ăn, ăn no ngủ, nếu là như thế này, Bốn Vương còn không bằng dưỡng một đầu heo đâu. Khi nói chuyện đem trong tay chén trà đặt ở bàn thượng, đứng lên. Nhược sơ chịu đựng chính mình phẫn nộ, cười nói, kia ngũ vương gia đại có thể đem buồn cô nương trở thành heo tới dưỡng, tỉnh vương gia nháo tâm. Nếu là thị vệ, phòng thân chi thuật, tổng nên có đi. Hoa vân nhìn một bên không cho là đúng phi đầu tán phát nhược sơ hỏi. Nhược sơ khinh thường hư lạnh đừng nói là phòng thân chi thuật, lấy một trọi mười, kia cũng tuyệt đối không có vấn đề, hắn là xem thường nàng đi. Cho rằng nàng chính là cái tiểu y yề tiên. Muốn so cái gì? Cứ viết tới. Có thể ở Hoa Vân trước mặt như thế ngảng đớn, đêm nhẹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không cấm vì nàng đổ mồ hôi. Hoa Vân phất phất tay, làm thị vệ cầm cung tiễn lại đây, cho một bên đang ở niết hán đêm nhẹ, ngáy mắt sử sốt. Đêm nhẹ là này đó thị vệ dẫn đầu người, kiếm thuật nhất lưu, nếu, ngươi có thể ở sở hữu phương diện thắng qua hán, kia ngươi liền đủ tư cách. Hoa Vân vẻ mặt lạnh nhạt cao ngạo nói, nhược sơ nuốt nuốt nước miếng, này biến thai vương ra. Một ngày nào đó lộng chết hắn, ra vẻ Trấn định nói, so liền so, ai sợ ai. Ta nếu là thắng, đêm đó nhẹ này dẫn đầu người, nên giao cho ta đi. Đây là ta điều kiện. tưởng mở nếu ngươi phản kháng, kia, trước bồi 10 vạn năm hoàng kim, ở suy xét mặt khác đi. Biết mị cô nương là yêu tiền người, sẽ không như thế không biết điều. Rất là gian trá cười huy hiếp nói. Đồng tiên vước, mũi tên ra khỏi vỏ. Một ván định thắng bại. Hoa vân có ngồi xuống nói không minh bạch lời nói. Ngay sau đó thị vệ liền đem cung tiễn cho Nhược Sơ, còn chưa chờ đến Nhược Sơ phản ứng, đứng ở một bên một cái thị vệ nháy mắt hướng không chung nứt 10 cái tiền đồng. Chỉ thấy đêm nhẹ cung tiễn khẽ kéo, nhìn kia 10 cái tiền đồng, nháy mắt bắn ra, xoát xoát xoát đem 10 cái tiền đồng toàn mặc ở mũi tên thân, bắn chúng hùng tâm. Nhược Sơ hoảng sợ, như thế tinh chuẩn tiễn pháp, chỉ ở dương hư chân nhân sinh thời gặp qua đại sư huynh một dương cùng nhị sư huynh minh, minh huyền tiêu bắn ra quá, lúc này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Kêu nếu không có gì điều kiện có thể trao đổi, nàng cái này duy lợi là đồ nữ tử, cũng chỉ có từ bỏ lần này thí nghiệp lạc. Vừa thấy chính là một dương cho hắn ra siêu chủ ý, lại muốn cho nàng đọc võ, lung lay gần cốt đi. Có như vậy vô dụng sao? Như thế nào? Hoa Vân ở một bên hỏi. Nhược sơ vô tay nói, đêm thị vệ hảo tiễn pháp A nhược sơ tự thấy không bằng, cho nên, ta liền thôi bỏ đi. Nói liền chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng không nghĩ, từ nơi xa đánh tới 10 cái tiền đồng. Nhược sơ cảnh giác tính giật giật lỗ thai, trong tay kiếm nhẹ nhàng kéo ra cung, rời cung mà đi, đem chín tiền đồng toàn treo ở mũi tên thượng, cuối cùng một cái tiền đồng mắt thấy liền phải xuyên đi vào, kia hoa vân cởi một viên đá nhi đánh qua đi, đem ngươi tiền đồng đánh ngoài, nhược sơ thấy thế thuận thế cầm lấy một mũi tên kéo mang cung, chiều kia tiền đồng vào tới, vừa lúc đem kia tiền đồng lấy, so thượng một mũi tên mau tốc độ bắn chúng hồng tâm, thượng một mũi tên ngay sau đó đem kia chi chúng ngay hồng tâm kiếm mổ ra bắn chúng Hồng Tâm Nguyên bản kia chi mũi tên liền bị chia làm hai nửa rơi trên mặt đất. Như vậy, đệ nhất chi mũi tên thượng như cũ mặc vào 10 cái tiền đồng. Mọi người toàn nghẹn họng nhìn chân chối, nàng thế nhưng có bực này bản lĩnh. Nhược sơ đem kia cung ném trên mặt đất, hướng tới hoa vân đi đến, một chân đạp lên bàn thượng, cắm eo túi người nhìn ngồi dưới đất hoa vân nói, âm hiểm xào trá, phi người mặc trúc. Buồn cô nương không có gì kiên nhẫn. Hoa vân đôi mắt trên dưới di động, đánh giá nàng là dáng người Nhược sơ ngay sau đó bưng kín chính mình ngực phẫn nộ nói, hạ lưu, buồn vương hạ lưu, cô nương sợ là lầm đi, là cô nương chính mình không màng hình tượng đứng ở buồn vương trước mặt đâu. Cười nói, nhược sơ vẻ mặt tức giận một trưởng huy qua đi, hoa vân hơi hơi sờn nghiêng người cười nắm tay nàng, kết quả nhược sơ một cái lảo đảo không đứng vững chiều hoa vân phát đi. Thị vệ đều kinh ngạc nhìn kia một màn, hai người lại hôn lên, phải biết rằng, nhưng không có vị nào cô nương khinh bạc quá ngũ vương ra a Đêm nhẹ có chút xấu hổ nói câu đều tan đi, phân phát xem náo nhiệt thị vệ, cái này, vương phủ muốn náo nhiệt. Chỉ là, nhược sơ lại nằm ở hoa vân trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích. Phần 187 chương 187 Hỏa Hàn Chi độc giải này viết chương 187 Hỏa Hàn Chi độc giải này viết Nhược sơ tỉnh lại là lúc, đã là ngày thứ hai, hoa vân ngồi ở nàng mép giường, cười nhìn hắn, như là đang xem náo nhiệt giống nhau. Nhược sơ nghiêng người hướng trong, không đúng à. Nàng không phải ở giáo võ trường sao. Vì sao đã trở lại? Chẳng lẽ, là ra lê trang, kia bệnh lại tái phát? Làm thái ý khi đến xem, nói ngươi sâu nặng tích độc, không có thuốc chữa. Hoa vân bất đắc dĩ thở dài, ở một bên nói nói mát, sửa sửa quần áo, đứng lên, cười nói, đem rửa uống lên đi. Nàng trong cơ thể vốn là đầm sâu và hỏa hàn chi độc, mới có thể không e ngại kia hàn băng đến xương, cho nên mới sẽ không sợ mùa đông rất lạnh, nhưng nàng càng không sợ, kia độc liền càng sâu nàng có lẽ sinh ra liền có này tật xấu, nàng cũng vẫn luôn chưa từng phát giác, sau lại dương hư chân nhân nói cho nàng, là Tây vực hỏa hàn chi độc, đừng làm cho nàng ra bốn mùa như Xuân Lê Trang, nhưng vì sao lại một tờ khế ước làm nàng nhập đế đô. Nhược sơ vừa ra Lê Trang liền cảm thấy thật là mừng thầm, kia độc thế nhưng không có phát tác, như thế xem ra, cũng bất quá là bởi vì chính mình không phát hiện thôi, kia hỏa hàn chi độc không có gì bệnh trạng, nếu là chúng độc càng sâu liền càng thêm thích ngủ, càng thêm không sợ lãnh. Đến cuối cùng, sẽ toàn thân đốt cháy mà chết. Nhược sơ cũng vẫn luôn chưa nghĩ thông suốt, vì sao sẽ có như vậy tàn nhẫn người hãm hại một cái mới ra thế trẻ con. Nếu không có thuốc chữa, uống cái gì dược. Nhược sơ ngồi dậy, vẻ mặt nhột trí nói. Hoa vân nhìn nhột trí nhược sơ nói, buồn vương nhưng không hi vọng, chính mình thị vệ, chết so buồn vương còn nhanh. Hiện tại, ngươi nên biết, ngươi cùng buồn vương trao đổi điều kiện, là cái gì đi. Nhược sơ nghĩ lại tưởng tượng, năm đó dương hư chân nhân vì nàng độc. Cô ý an bài này một cọc sinh ý. Năm đó Dương Hư chân nhân từng bái bổn vương Mẫu Phi cứu, từng mang bổn vương đi qua một chuyến Dương Hư Cốc, bổn vương nhìn thấy ngươi là lúc bất quá hài đồng, còn ở ngủ say, Dương Hư chân nhân nói, ngươi chúng hỏa hàn chi độc, Mẫu Phi huynh tận lực lượng mới đưa ngươi tánh mạng giữ được, mà Mẫu Phi điều kiện, đó là làm Dương Hư Cốc ba vị đệ tử phụ tá bổn vương. Hoa Vân Như là quyết định chú ý giống nhau. Nguyên lai, like, nàng mệnh là Hoa Vân Mẫu Phi cứu đến. Nàng vẫn luôn không rõ. Dương hư chân nhân vì sao phải một tờ khế ước làm nàng ra lê trang, chẳng qua là bởi vì, hoa vân trên người có hỏa hàn chi độc giải dược, mà này giải dược, đó là hắn huyết. Chỉ vì kia hỏa hàn chi độc giải dược chỉ có năm vương phủ mới có, vốn định cứu kia nhược sơ, thế nhưng không nghĩ tuổi nhỏ là lúc hoa vân lầm thực giải dược, liền làm hỏa hàn độc ở trên đời biến thành không có thuốc nào chữa được, kia tây vực chăm độc tử chính cao hứng đâu. Giải dược dung vào hắn máu, theo hắn tuổi tác tăng trưởng dược tính trở nên càng cường. Hoa Vân Mẫu Phi bảo vệ nàng 10 năm thỏa mệnh, cũng chỉ có làm nàng 10 năm lúc sau tiến đến tìm hắn. Cho nên, ngươi cùng bổn vương trao đổi điều kiện, đó là bổn vương cứu ngươi một mạng, ngươi nghe lệnh với bổn vương." Mặt vô biểu tình nói. Nhược Sơ hừ một tiếng, lại ngủ đi xuống nói, "Nếu ngươi đã giải bổn cô nương Hỏa Hàn Động, kia bổn cô nương hà tất muốn nghe mệnh với ngươi? Nói vậy có sợ cầu, có điều không cầu đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch." Cười đứng lên, xoay người rời đi. Nhược Sơ nhìn Hoa Vân rời đi bóng dáng, Đốn nhiên cảm thấy cái này bóng dáng làm như rất quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi, phảng phất trong đầu, trống giống. Hắn đã sớm biết được thân phận của nàng, dẫn nàng đi giáo võ trường, bất quá là muốn cho nàng động chân khí, nhìn xem nàng hỏa hàn độc rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nếu Hoa Vân đều như vậy vì nàng, kia liền cố mà làm giúp hắn một phen, kỳ hạn bất quá một năm mà thôi, một năm lúc sau liền tự hành rời đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu xạ ở tuyết trắng xóa phía trên đặc biệt lóa mắt, Nhược Sơ sáng sớm liền rời khỏi giường, nhẹ nhàng chát nổi lên nàng tóc dài, thân xuyên thúc eo màu đỏ quần áo, cổ tay áo màu đỏ lăng điều giao nhau cuốn quanh, thuật nhìn sạch sẽ lưu loát, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Cổ đủ Dũng khi đi giật Hoa Vân thư phòng, chỉ thấy Hoa Vân một thân màu xanh lá quần áo ngồi ở bàn bên nhìn thư, thấy nàng môn không gõ phá cửa mà vào bộ dáng, làm như tại dự kiến bên trong, ánh mắt ý bảo vờn quanh một vòng, nhưng Nhược Sơ cũng vì minh bạch, thậm chí không thấy Hoa Vân ánh mắt. Ta đáp ứng ngươi. Một năm lúc sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhược sơ rất là khí phách nói một câu. Trung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ thấy, trong thư phòng, còn ngồi kia ở chuồng ngựa tư gặp qua tam vương ra giật trầm, cùng với còn chưa từng che mặt thất hoàng tử giật thư. Nhược sơ xấu hổ cười cười, đối với tam hoàng tử giật trầm lắc lắc tay nói, Hảo xảo a hảo xảo. Giật trầm cũng xấu hổ cười nói, nguyên lai là qua đời cô nương A Nhược sơ không hiểu ra sao, cái gì qua đời cô nương. Đã quên giới thiệu. Đây là một dương đại nhân mội mội, nàng họ Lê, cũng không tin qua đời. Hoa Vân rất là tự tin cười thế giật trầm cùng với giật thư giới thiệu. Giật thư sờ sờ cái ốc, xấu hổ cười, như thế không hiểu lệ nghĩa nữ tử. Ở đêm Hạ Quốc, chỉ sợ cũng liền số nàng Lê Nhược Sơ đi. Nga, Lê cô nương, mới vừa nghe cô nương nói cái gì một năm lúc sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, là ý gì à? Giật trầm khó hiểu hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ cũng không vì khó, cười lập tức chiều Hoa Vân đi đến. Ngồi ở hắn bên cạnh, đống nhiên kéo hắn tay nói, ta, đáp ứng cho hắn một năm thời gian tới thích ta, nếu là một năm thời gian, ta không thích thượng ngũ Vương già, kia liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, các buôn thiên ngai. Dù sao tả hữu đều là nàng chiếm tiện nghi, Hoa Vân cũng chỉ là đáy lòng phỉ nổ, từ nàng đi thôi. Còn có như vậy kỳ quá ước định. Xem ra, ngũ ca chuyện tốt gần lạc. Giật thư nhìn Hoa Vân bên cạnh ngược sơ, cười nói, Hoa Vân như cũ rất là bình tĩnh. Ngay sau đó đầy mặt không có hảo ý cười nói, tả hữu, đều là ta giật hoa vân người, nói chuyện gì một năm chi ước, một dương đại nhân không cần ngươi buồn vương còn có thể không cần ngươi không thành. Nhược sơ thật muốn một nhĩ ba phiến qua đi, miễn cưỡng cười vui nói, kia muốn xem vương ra, có hay không buồn sự này. Giật thư cười cười nói, đế đô bên trong còn chưa từng có là ngũ ca động xuân tâm nữ tử, trừ bỏ kia vân quốc công chủ vân xanh. Bất quá, lao thất càng xem trọng vị này lê cô nương, gan dạ sáng suốt hơn người. Nhược sơ nhìn giật hoa vân cười cười, này tâm địa gian dảo nhiều nhiều đếm không xuể vừng ra, lại vẫn có xuân tâm nhộn nhạo thời điểm. kia một dương đại nhân nhưng có đồng ý. Giật châm phẳng phất càng thêm quan tâm một dương. Nhược sơ cười cười nói, ta cùng với một dương, bất quá khác họ huynh muội mà thôi, ta hôn nhân đại sự, tự nhiên toàn bằng chính mình làm chủ, cùng hắn, không có gì căn hệ, húng chi, ta tới đế đô, cùng hắn còn chưa từng che mặt, cảm thấy vương ra nơi này ở thoải mái, vương ra nơi này. Vừa lúc cũng có phòng trống, ta liền tại đây chủ hạ, lại trùng hợp vương gia chưa từng cưới vợ, nói không chừng, ta còn có thể cùng vương gia bên nhau lâu dài đâu. Ai quản một dương ca ca nha? Nói một dương không đúng tí nào, cùng hắn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ giống nhau nghiêm trọng, nói chính mình rất là hạ mình. Nếu là một dương nghe xong lời này, phòng trừng lại muốn méo nàng lỗ thai nói thượng hai ba cái canh giờ. Hoa vân ở một bên cười cười, vẫn chưa ngôn ngữ, muốn bưng trả, nhược sơ liền thế hắn phụ trả, phá lệ ngoan ngoãn. Không biết tam đệ có không nghe nói quá trên giang hồ Thái Hổ y hề tiên. Giật chầm làm như rất là nghiêm túc hỏi. Nhược sơ ở một bên mặt người, đây là tới hỏi thăm nàng anh hùng sự tích. Phần 188 chương 188 phong vân quỷ quyệt trai có tranh chương 188 phong vân quỷ quyệt trai có tranh Hoa vân ánh mắt không hề gọn sóng, chậm rãi đem thư đặt ở bản phía trên. Một bên nhược sơ rót trà đưa cho hoa vân. Hoa vân cũng thuận tay tiếp nhận, để sát vào chốc mũi nghe nghe, cũng chưa từng thấy hắn uống lạnh lung nói, lược có nghe thấy, tăng ca vì sao đống nhiên nhắc tới người này. Giật châm ở một bên cười ha ha nói, nghe nói người này có cổ quái, phi nghi nan tạp chứng không ý đi từng có hành hỏi thăm quá sự tích của nàng, phản phất cùng tà giáo có quan hệ, họ mị, danh ảnh xu xuyên rất là yêu diễm, giống như thị huyết mỹ nhân, lại tinh thông huyền môn chi thuật, nếu nghi nan tạp chứng đến nàng trong tay, liền cũng là vấn đề nhỏ. Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu, này đánh giá, còn miễn cưỡng có thể cũng còn tính tiếp thu được. Cớ gì bỗng nhiên nhắc tới người này, ta nhưng thật ra nghe nói kêu mị ảnh Thu Tinh thông y y thuật, lại yêu tiền như mạng, thường xuyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể so với đại phỉ. Dật Thư ở một bên khinh thường dẫn theo, tìm nàng xem bệnh, đều sẽ không lại đi, còn có người tìm nàng báo thủ. Nhược Sơ dưới đáy lòng khịt mũi coi thường, nào có đem người bệnh nan y trị liệu hảo, vô bệnh vô thai còn tới tìm người này tuyệt thế thần y, kỳ quái, trên đời mỗi một phân trả giá đều sẽ có hồi báo, hoặc sớm hoặc vãn. Nàng bất quá hồi báo nhiều một chút mà thôi. Đến nỗi tìm nàng báo thủ, đều là tà giáo những cái đó mất lòng bất quá bởi vì đoạt bọn họ dược liệu mà thôi, ai làm tà giáo người am hiểu hạ độc, lại ai kêu giải dược đều sinh trưởng ở tà giáo nơi đâu. Thất để nói, cũng xác có việc này, để nàng, là bởi vì ngày gần đây kia trên giang hồ nổi danh hái hoa đạo tặc mộ minh hiên liên tiếp xuất hiện ở đế đô, nhiều đế đô nhân tâm hoàng sợ. Nghe nói kêu mị ảnh xu cùng mộ minh hiên cùng với mạch viêm lộ là sư huynh ngội, ba người cùng giang hồ chính phái cùng với tà giáo đều không hề liên quan, dường như là trung lập bẻ phái giống nhau. Hiện giờ phụ hoàng làm buồn vương hiệp trợ ngự lâm tư phá án, nghĩ, hay không có thể từ mị ảnh xu xuống tay, dẫn ra. Mộ minh hiên, rất châm trống cầm tự hỏi nói. Nhược sơ cười cười, này kế sách, thực hảo, chỉ là hắn dường như đã đoán sai nàng cùng mộ minh hiên thân cận độ. Giống nhau mộ minh hiên đều là ở một bên xem náo nhiệt người, nào còn có cái gì tâm tư cứu nàng A Lê cô nương cười cái gì? Giật chấm nghe thấy được Lê Nhược Sơ khinh thường tiếng cười, có chút nghi hoặc. Nhược Sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười cười, vẻ mặt thiên chân nói, kêu mị ảnh xu hẳn là không phải Tam Vương ra nói có thể bắt được, là có thể bắt được đi. Nghe Tam Vương ra miệng lưới, nàng kia còn rất lợi hại đâu Giật trầm cười lắc lắc đầu, cười nói, nếu lấy hoàng kim vạn lượng làm xem bệnh trị liệu lợi thế Phòng trừng, kia mị ảnh xu liền sẽ tâm động đi. Coi tài như mạng, là nàng lược điểm. Nhược sơ nhìn trên mặt hắn kia mặt ta cười, không cấm run rẩy này Nam tử, là nhập ma đi. Hoa vân uống trà, tiên lặng mà đem chén trà đặt ở bàn thượng nói, tam ca tưởng quá đơn giản, tuy rằng nàng như thế nhân theo như lời coi tài như mạng, nhưng đối với ngoại giới, bọn họ vẫn như cũ do như lòng bàn tay, nếu là đánh như vậy chủ ý, không tránh được chảo không được bọn họ, ngược lại chọc giận bọn họ ba người, kể từ đó. Đảo có ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Cho nên tránh cho đưa tới họa sát thân Còn thỉnh tam ca tam tư Định liệu trước nhìn giật trầm Xin khuyên hắn Làm hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ Giật thư ở một bên cũng nhận đồng gật gật đầu Ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi Ngũ ca nhưng có lương sách Cùng với nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đông lưới Húng chi kêu hái hoa đạo tặc công lực thâm hậu Chẳng lẽ không phải người bình thường có thể so Cho nên đế đô thủ vệ cần phải tăng mạnh mới là Hoa vân đứng lên Đôi tay bối ở sau người, rất là nhàn nhã đi đến kia buồn hoa lan bên, thế kia hoa nhẹ nhàng giải thủy. Giật châm cũng thực nhận đồng gật gật đầu, hai người hàn huyên vài câu lúc sau, cũng liền chia tay, rời đi, chỉ có kia giật thư ngồi ở chỗ kia không chút sức mẹ nói, ngũ ca cớ gì muốn chi chiêu với tam ca. Nhược sơ nhàm chán ở một bên đôi tay chống cầm thở dài, nghe giật thư ở một bên nói, nhưng thật ra tới hương thú. Hoa vân hơi hơi mỉm cười, nhược sơ thật là hiểu rõ, tam hoàng tử. Bất quá là tới hắn nơi này hỏi thăm tin tức mà thôi, nhìn xem, Hoàng thượng có hay không giao đồng dạng nhiệm vụ cùng hắn, Hoa Vân trả lời liền làm hắn ăn viên thuốc can thần. Chuyện này, Hoa Vân cũng không nghĩ can thiệp, bởi vì, rốt cuộc này ba người, đều cùng hắn có quan hệ. Như người uống nước, ấm lạnh, chính mình mới có thể biết được, thất đệ vẫn là quá mức tuổi trẻ. Hoa Vân ở một bên hộp gấm bên trong cầm lấy một phương khăn gấm xoa xoa tay, không chút để ý nói. Giật thư ở một bên cười cười cũng liền tiếp nhận rồi hắn giáo hấn nhược sơ đối với trong hoàng cung sự tình, vẫn là lược có nghe thấy lấy Tam Vương ra cầm đầu có lao thập tứ giật thiên cùng với hữu thừa tướng lấy thái tử cầm đầu có lao nhị giật phòng cùng với tướng quân phủ lấy ngũ Vương ra cầm đầu Ph phất, không có nghe nói qua ngũ Vương ra giật hoa vân ở đế đô có thể nói một dòng nước trong liền như Tam Vương ra trong miệng mị ảnh xu ba người giống nhau cũng không tỏ thái độ người khác tới Vương phủ tìm hắn hắn cũng liền đề để ý kiến Gia Gia chủ ý, không tới tìm hắn, hắn cũng liền sống thanh nhàn. Này Hoa Vân, có thể nói sống ra một mảnh tân thiên địa, ngầm dưỡng như vậy kiếm pháp tinh vi thích khách cũng không có người biết được, thần không biết quỷ không hay. Nhược sơ không thể không bội phục hắn, ở địch nhân trung hòa giải, hiện giờ đế đô quan to hiển quý, trừ bỏ tả thừa tướng phủ, ngự lâm thư tư mã phủ chưa chạm thanh giới hàng ngoại, còn lại đều lẫn nhau cấu kết lên. Như thế xem ra, Hoa Vân thật đúng là sẽ mượn sức nhân tâm, tuy rằng bên ngoài thượng không có gia tâm Nhưng này đó không có trạm thanh giới hạ người, chỉ sợ đều đứng ở hoa vân bên này đi. Lao thất, cũng không ngoại lệ. Ai? Lê cô nương, ngươi vì sao, cùng một dương đại nhân có như vậy thù hận A Lao thất giật thư khó hiểu hỏi. So với hoa vân tâm cơ sâu nặng tới, hắn còn xem như ra nước bùn mà không nhiễm, như cũ thiên chân, như thế nghi vấn. Này mục đích, bất quá là nếu cùng hắn một dương không có thù hận, mà nàng lê nhược sơ hiện giờ lại ở năm vương phủ. Liền có thể đem đế đô bên trong đều tưởng thỉnh môn khách một dương thu vào phủ đệ. Lao thất, ngươi nói, quá nhiều. Hoa vân lạnh lùng nói. Giật thương ngay sau đó ngầm miệng, cười nói xin lỗi. Nhược sơ ở một bên trống cầm sớm đã nặng nghề ngủ, nhìn qua, rất là nhã nhặn lịch sự, trông rất đẹp mắt, tả hữu xem, đều không hề tì vết giống nhau. Hoa vân xoay người nhìn ngủ nhược sơ, lặng lẽ ngồi ở một bên, nhẹ nhàng đem nàng đầu dựa vào chính mình vai, làm nàng gối chính mình vai ngủ. Giật thư nhìn đến giật hoa vân như vậy, không tự giác cười cười, lúc này, này ngũ ca, xem như thông suốt. Tưởng trước kia, hoàng đế mỗi năm làm cái tuyển tú, hắn đều chưa từng xem một cái, mỗi ngày ở trong phòng viết chữ vẽ tranh, dù sơn ngoạn thủy. Luôn là có lý do không tham gia, nói cái gì bất quá là chút dung chi tục phấn mà thôi, hắn hoa vân thế tử, nhất định là hiểu hắn người qua loa lấy lệ hoàng đế. Hiện giờ, hắn lại vì một dương muội mội cam nguyện làm nảng gối chính mình vai, xem ra là động thật cách nhi. Bất quá ở giật thư xem ra, bất quá là vì được đến một dương cái này môn khách thôi. Ở hoa vân xem ra, có lẽ có một khác phiền ý tứ đi. Vân xanh công chúa đã đến Điền Châu, sắp nhập đế đô, phù hoàng mệnh ngươi ngày mai tiến đến nên đón công chúa vào cùng, việc này xem ngươi như thế nào chu toàn. Lao thất đem này đó đều viết ở trên giấy, cũng liền nhún vai rời đi. Hoa vân hơi cau mẩy, gật gật đầu. Phần 189 chương 189 Nghiêm Trang ra mưu lược. Trước 189 nghiêm trang ra mưu lược. Đối với Vân Quốc Vân Xanh Công Chúa, đều nói này Vân Quốc Công Chủ, rất là dịu dàng, là trên đời này thiện lương nhất nữ tử, diện mạo điểm Mỹ, tài đức vẹn toàn, xứng với đêm hạ quốc hoàng thất, đó là dư giả, húng chi, Vân Quốc với đêm hạ quốc thế lực tương đương, toàn vì đại quốc. Nếu có một ngày Vân Quốc cùng đêm hạ quốc trở thành địch nhân, chắc chắn nhất lên một hồi tình phong huyết vũ. Hiện giờ Vân Xanh Công Chúa, đã đến Điền Châu, khoảng cách đế đô bất quá 2 ngày lộ trình. Mệnh Hoa Vân tiến đến nên đón, bất quá là bởi vì Hoàng đế không có chọn người thích hợp, lần này Vân xanh công chúa tiến đến, đó là ở trong Hoàng thất chọn lựa hôn phu. Hoàng đế đem này Mỹ kèm giao cho Hoa Vân, đối với Hoa Vân tới nói, là một cái phỏng tay khoai lang, nếu là hắn tiến đến nên đón, kia mặt khác Hoàng tử liền toàn đem đầu mâu chỉ hướng hắn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, e sợ cho không tốt. Hơi hơi thở dài, kia Thái Dương sớm đã lặng lẽ rơi xuống, ánh trăng cũng liền nhảy lên chi đầu, đêm nay Không, có đại tuyết. Ăn canh dược nhược sơ ngủ thật sự là thụ, Hoa Vân cũng không quá rời nàng, chỉ là kia nha đầu, từ giật châm rời đi liền bắt đầu ngủ, biến hóa các loại tư thế, hiện giờ sớm đã gối lên hắn trên đùi. Nhìn nàng ngủ say, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục khêu đèn đêm đọc. Chỉ thấy nhược sơ giật giật mí mắt, dùng tay nhíu nhíu hai mắt của mình, hơi hơi mở mắt ra, ánh vào mi mắt là mỏng manh ánh đèn, cùng với kia chương tinh xảo góc cạnh rõ ràng mặt, trông rất đẹp mắt. Tỉnh còn không mau lên, Lệnh lùng lời nói tràn ngập thấm lòng trách cứ. Nhược sơ lúc này mới chạy nhanh ngồi dậy, sờ sờ chính mình cái hót, cốc lốc cười nói, ta. Muốn nói cái gì, chính là lời nói đến bên miệng, đầu lưỡi liền bắt đầu thắt, xấu hổ cười cười. Nơi này đã không có người khác, không cần trang như vậy ngu dại. Hoa vân một bên phiên trang sách vừa nói nhược sơ. Nhược sơ mắt trợ trắng, đứng lên nói, nếu là vương ra không chuyện khác, ta liền cáo lui trước. Buồn vương muốn ngươi đi tam vương phủ nhìn chầm chầm một người. Hoa Vân mặt vô biểu tình nói. Nhược sơ nghe thấy cái này tin tức, là muốn hành động sao? Cao hứng nằm ở bàn thượng đôi tay chống cằm nhìn Hoa Vân nói, là muốn chuẩn bị đối tam vương ra xuống tay sao? Hoa Vân đem trong tay nắm lấy quyển sách đánh một chút Nhược sơ đầu nói, như thế lô mãng, cũng không phải là người mị ảnh su tác phong. Một năm chi kỳ không đầy, người liền mơ tưởng rời đi. Nhược sơ vốt chính mình cái chán, biểu môi, khinh thường đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lại bị kêu Hoa Vân gọi lại. Xoay người không kiên nhẫn nhìn hắn nói, chuyện gì? Ngày mai muốn đi điển châu nên đón vân sanh công chúa. Hoa vân nói một kiện nghiêm túc sự tình, như cũ mặt lạnh như là thiếu hắn rất nhiều tiền giống nhau. Nhược sơ nga một tiếng, ngay sau đó lại ngồi xuống nói, này không phải chuyện tốt như sao? Ngươi còn có thể tiếp cận vân sanh công chúa, nếu, ngươi làm vân quốc phỏ mã, kia chính là như hổ thêm cánh sự tình. Ở đêm hạ quốc, kia cũng là không người dễ khi dễ, như vậy. Hoàng đế còn có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người đâu. Bùm bù nói rất nhiều nếu là hắn nên thú vân xanh công chúa giống như thế nào gì nhiều chỗ tốt. Hoa Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, đây là đại danh đỉnh đỉnh mị cô nương giải thích. Bổn vương, nhưng không nghĩ thỉnh một cái ngu nốc. Nhược Sơ ha hả cười, một phen cầm lấy bên cạnh bút lông, ngòi bút chấm một chút mực nước, lại giảng bên cạnh giấy cầm tới, vẽ một hình tăng rác, đem bút lông lông, đem giấy đưa cho Hoa Vân. Hoa Vân tiếp nhận. Nhìn kỹ liếc mắt một cái, cũng liền đặt ở trên bàn, làm cái thỉnh tư thế. Tam giác, nại nhất củng cố quan hệ, hoàng đế xưa nay cảnh giác thực trọng, trong chiều văn võ toàn tương đối, đã có tả thừa tướng, lại có hữu thừa tướng, có thể thấy được hắn cao minh chỗ, tiếp theo lại có ngự Lâm tư, tướng quân phủ, tư mã phủ từ từ, như thế văn võ quyền lợi chế hành, nhưng văn nhưng võ, cưng nhu cũng thế. Hoàng tử nếu là tưởng như quyền xoán bị, thế tất sẽ bị hắn bóc chết, hoàng đế, quan văn, võ quan. Bọn họ đó là tam giác quan hệ Nói liền đem ngươi bàn thượng chén trà khoa tay múa chân Muốn ngươi tiến đến nên đón vân quốc công chủ Chính là chém giết bắt đầu Gần nhất xem ngươi tiếp không tiếp lần này mị kém Bất quá là xem hắn sợ cho rằng trí ở Sơn Thủy Ngũ Nhi tử hay không đúng như sự thật theo như lời Đối chiều chính vô tâm hỏi đến Thứ hai, nếu là tiếp Đó là làm sở hữu hoàng tử lực chú ý đều chuyển hướng ngươi Làm ngươi không hoàn thủ chi lực trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Nếu là không tiếp Hắn cũng có thể làm tiếp theo cái hoàng tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, luôn có người sẽ trở thành hắn nhà giam con ngồi. Hoa vân gật gật đầu, cho nên, đây là phòng tay khoai lang, ném cùng không ném, nghiết ở trong tay phòng tay, nếu là không ai tiếp, càng là phòng tay. Này, mới là mị cô nương giải thích hoa vân tán thưởng nói, tuy rằng là tán thưởng, nhưng trong giọng nói, vẫn là nghe không ra. Hoàng đế nghe đồn là lục thân không nhận nam tử, hắn hiện giờ thân thể sắp chống đỡ không được cho nên mới sẽ ở này đó hoàng tử chi gian hạ đến chấm tâm giả, được thiên hạ triệu lệnh, làm những cái đó ra tâm bừng bừng hoàng tử ở cung đình trung chém giết, toàn bộ hoàng cung, giống như là một cái đấu thú trường giống nhau tàn nhẫn, huyết tinh. Ở hắn triệu ra lệnh đạt là lúc, liền bắt đầu rồi một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Kia thái tử chi vị, bất quá là hư danh mà thôi, hoàng đế phản phất không quá nhận đồng thái tử giật viêm. Nhưng có lương sách, hoa vân nhìn nhược sơ hỏi, nhược sơ cười cười, Vén lên phía sau đầu tóc thưởng thức nói, ngươi chỉ cần, trang bệnh, liền có thể. Nếu hắn trang bệnh, liền có thể nẽ tránh tiến đến nên đón vân quốc công chủ việc, lui mà cầu tiếp theo. Cầu được, là cái gì? Hoa vân cười hỏi nhược sơ. Nhược sơ tự nhiên cũng cao ngạo cười, lần này, đó là không đi nên đón, cũng có thể được đến vân xanh công chúa yêu hái, chỉ cần đuổi ở phía trước đi nên đón người phía trước sắm vai một hồi anh hùng cứu mỹ nhân liền có thể. Hoa vân nhận đồng gật gật đầu, buông xuống quyển sách trên tay cuốn. Cười cười. Ngươi cười rộ lên, rất đẹp, muốn nhiều cười. Nhược sơ nói liền đem tay đặt ở hắn trên mặt, nhau nói. Hắn cười rộ lên, như ba tháng xuân phong, ấm áp, chỉ là, trước nay đến vương phủ, liền không gặp hắn cười quá, hoặc là rất là ta mị, hoặc là, chính là khinh thường. Đem tay, từ bổn vương trên mặt lấy ra. Mệnh lệnh tính nói. Nhược sơ đô đô miệng, đem tay cầm thai, dị thường bướng bỉnh cười nói, hẹ giờ, ngươi đã trúng độc. Hoa vân hơi hơi cao mày. Ngày mai ngươi muốn cáo bệnh ở nhà, hoàng đế thế tất sẽ phái thái y y y tiến đến, tưởng kia ngự y y năng lực tất nhiên là không dung kinh thường, bất động điểm tay chân, như thế nào giấu giếm được hoàng đế. Sinh được người, hay không cảm giác trong cơ thể một trận âm hàn một trận oi bức? Đây là băng hỏa tán, vô sắc vô vị, chúng độc giả giống như cảm nhiễm phong hàn, giống nhau như lúc. Yên tâm, ngày mai qua đi, ta liền cho ngươi giải dược. Hoa Vân nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói, buồn vương công đạo chuyện của ngươi, làm thỏa đáng lại trở về. Nhược sơ không hiểu ra sao, suy nghĩ hồi lâu mới vừa rồi nhớ tới làm nàng tiến đến Tam Vương Phủ nhìn chằm chằm một người sự tình, xấu hổ cười cười nói, người nào? Đi liền biết được, nếu rắc nàng có nhị tâm, liền từ ngươi xử trí đó là, không cần hội báo. Hoa Vân chịu đựng kêu độc dược dược tính nói. Nhược sơ nhung vai, xoay người rời đi. Hoa Vân lúc này mới xê dịch chính mình kia chết lạng chân, nếu nàng lại không đi, làm như đã cứng đở, đi không đạo. Phần 190 Trưng 190 bọ ngợi bắt ve hoàng tức sau. chương 190 bọ ngợi bắt ve hoàng tức sau. Nhược sơ trở lại phòng, đã làm mau tiếp cận giờ tuất, trong phòng còn có ánh nến, đẩy cửa mà vào, kia vân khê ngồi ở bếp lò bên đánh buồn ngủ, nghe được tiếng vang cũng liền đứng lên, mắt buồn ngủ ngông lung nhìn nàng. Đẩy cửa ra liền một trận thanh hương sông vào mũi, này mùi hương, nhược sơ lại quen thuộc bất quá. Cô nương nhưng tính đã trở lại, chờ cô nương hồi lâu. Linh khê vẻ mặt lo lắng nói. Nhược sơ cười khẽ Đi qua, đem hoa vân cho nàng áo tràng giải xuống dưới nói, cớ gì như thế sốt ruột. Này không phải lo lắng cô nương sao? Cô nương mới đến trong phủ mấy ngày, đối trong phủ hết thảy đều không hiểu biết, sợ hai cô nương phạm vào cấm kỵ, đã có thể không hảo. Có chút lo lắng nói. Nhược sơ kêu Mỹ mạo nghịch ngậm giật giật, này trong phủ, còn có gì cấm kỵ? Tức khác khó hiểu. Vương gia thích sơn thủy tranh chữ, không được người khác tiến hắn thư phòng, động hắn bút mực, hắn ái sạch sẽ, không được người khác chạm vào hắn quần áo. Nếu là có vi phạm giả, chắc chắn giết không tha, trước một thời gian tiểu lâm tử không cẩn thận tiến thư phòng thế vương ra sửa sang lại, không cẩn thận đem giấy trắng lây dính một chút mực nước, liền bị vương ra trượng trách 50, đuổi ra phủ, hiện giờ sinh tử chưa biết đâu. Linh Khê nói hắn một ít cổ quái. Nhược sơ tinh tế hồi tưởng, không được người khác chạm vào. kia trước hai lần không cẩn thận hôn hắn, lần này lại ngủ ở hắn trên đùi, còn dùng hắn bút mực, cố lộng huyền hư vẽ cái hình tâm giác, chẳng phải là chết chắc rồi. Chẳng lẽ, làm nàng đi tam vương phủ nhìn chầm chầm một người, là một cái cái gì hung hiểm nhiệm vụ đi? Có đi mà không có về. Cô nương. Linh Khê thử tính cơ cơ tay, tê Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, như vậy nghiêm trọng. Đêm đó nhẹ mới nói quá nàng là vương ra mang về tới thị nữ, cái này xong rồi. Nếu như bị Linh Khê biết được nàng động vài thứ kia, ngày mai sáng sớm, còn bất chuyển ồn ảo huyên áo. Nghe nói, cô nương là một dương đại nhân muội muội Linh Khê khó hiểu hỏi. Nhược Sơ ha hả cười nói, "Lừa Hoa Vân, Điền Châu phát lũ lụt, ta một đường chạy nạn tới Đế Đô, vừa vặn nửa đường nghe nói những cái đó quan to hiển quý đều đối một dương cao đảm luận rộng, ta liền hiểu biết một ít. Nghe nói một dương đại nhân là có cái muội muội, lại trùng hợp gặp Ngũ Vương ra hồi Đế Đô, đơn giản, liền lấy một dương đại nhân muội muội tự cho mình là. Ai từng tưởng tượng, Hoa Vân điện hạ liền cam chịu, rằng ta tiếp trở về trong phủ." Nhỏ giọng tiến đến Linh Khê bên tai nói, Linh Khê vừa nghe, đại kinh thất sắc nói, ngươi thật to gan, nếu là bị vương ra biết được. Nàng còn chưa đem nói cho hết lời, liền bị nhược sơ cảnh giác tính bưng kín miệng, làm cái hư tư thế nói, ngươi nhưng không cho nói cho người khác, ta chính là đem ngươi coi như hảo tỉ bội mới nói cho ngươi. Linh Khê gật gật đầu, nhược sơ lúc này mới đem tay thả xuống dưới. Vậy ngươi không sợ vạn nhất một dương đại nhân tới, vạch trần ngươi. Khó hiểu hỏi nhược sơ. Nhược sơ dùng tay ở hỏa thượng nương nướng, tự tin cười nói ta đều hỏi thăm hảo, một dương đại nhân hiện giờ không ở đế đô, chờ hắn đã trở lại, ta liền cuốn tiền tài chạy trốn đó là. Linh Khê thở dài nói, đảo khi, ngươi sẽ trở thành đảo phạm. Cho nên, ta muốn cho hoa vân yêu ta, làm hắn không thể tự thoát ra được yêu ta. Tự tin nói, Linh Khê bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nàng, hiện giờ thiên chân chính là đảo mổ cho mình. Ngốc cô nương, ngươi quá mức với thiên chân, nếu là kêu ngũ vương gia chịu động xuân tâm, sớm đã nếu như hắn vương gia giống nhau. Sớm đã thành thân, cớ gì chờ tới bây giờ? Hùng chi, ngươi sẽ không sợ, ta hướng đi vương ra bẩm báo việc này, làm mạng ngươi tàng tại đây. Khó hiểu hỏi tự tin tràn đầy nhược sơ. Nhược sơ xinh đẹp cười nói, sẽ không, ngươi là toàn bộ vương phủ nhất quan tâm ta người, ta đều bắt ngươi đương hảo tỉ muội ngươi tự nhiên cũng sẽ lấy ta đương hảo tỉ muội không phải. Hôm nay theo như lời chi lời nói, mong rằng tỷ tỉ, tỉ mà cùng người khác nhắc tới. Một phen vãn qua Linh khây tay, cười nói. Linh Khê cũng chỉ có chính mình thở dài, lại vô lý do thoái thác, chờ đến Nhược Sơ ngủ hạ, nàng mới vừa rồi diệt ngọn đèn dầu rời đi. Nhược Sơ ngồi dậy, cười cười. Một cổ dòng khí chiều cửa sổ huy đi, đẩy ra cửa sổ môn, tay hơi hơi vấy vấy, một đóa hoa lê liền dừng ở tay nàng trung. Đêm nay, vô tuyết, không chung lại phiêu đầy hoa lê. Cô nương có gì phân phó? Ngay sau đó xuất hiện hai cái thân xuyên màu đỏ quần áo nữ tử quỷ gối cửa sổ cứu trước trên nền tuyết, chắp tay hỏi Nhược sơ nhẹ nhàng méo kia đoá hoa lê, ngồi ở trong phòng ghế gỗ thượng, thật là quyến rũ cười cười, chậm rãi mở miệng nói, nhìn chầm chầm nàng, đãi nàng đi tam vương phủ, liền lấy nàng tánh mạng. Này Linh Khê, dám ở nàng trong phòng hạ độc, hừ. Như thế tự tìm tử lộ cô nương, sao không thành toàn nàng. Cho rằng nàng này ý tiên cái múi, không linh sao. Làm nàng đi cấp tam vương già cung cấp sai lầm tin tức, nói nàng là giả mạo, đảo khi, liền có kia tam vương già trò hay xem. Là. Thanh Hoan còn có một chuyện bẩm báo. Một nữ tử tự xưng Thanh Hoan chắp tay túi đầu nói. Trong đêm tối, chỉ có thể thấy nhược sơ kia đơn bạc bóng dáng, trong phòng, hắc, làm người hít thở không thông. Nói, một chữ, so với kia rét lạnh đông đêm còn muốn đến sương, uy nghiêm làm người không dám nhiều lời một chữ. Tam Vương từng phái người đã tới Lê Trang, có bệnh tìm thầy trị bệnh, Hoàng Kim Văn Lượng. Hiện giờ, còn ở trang ngoại. Thanh Hoan một chữ không rơi nói. Nhược sơ chỉ là ta mị cười. Kêu tam vương ra giật trầm, quả nhiên vẫn là làm theo ý mình, nếu hắn như thế chấp nhất, chi bằng làm thuận nước dòng thuyền, làm hắn nếm thử, cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Làm lăng âm tiến đến nên đón, hắn bất quá là không ốm mà rên, muốn đánh Lê Trang chủ ý thôi, nhớ rõ, trước đem kêu vạn lượng Hoàng Kim thu. Đấy lòng cười, làm hắn bồi Hoàng Kim lại chết binh. Cô nương ở đế đô, có không muốn 12 mị ảnh tiến đến bảo hộ. Thanh hoan câu mày hỏi, nhược sơ vầy vây tay. Bất quá mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, hiện giờ đảo không cần, lạnh lùng nói, yêu cầu khi, sẽ thông chi, trước tiên lui hạ đi. Là, thanh hoan chắp tay ngay sau đó không thấy bóng người. Tay hơi hơi vừa thu lại, đem cửa sổ môn đóng lại, ngồi ở ghế gỗ thượng đếm kỹ đã nhiều ngày chứng kiến, còn chưa từng cùng kia thái tử giật viêm cùng với nhị hoàng tử đánh quá đối mặt, chỉ cần thấy thượng một mặt, liền biết được người này hay không có thể vì mình sử dụng, xem ra, còn phải hạ công phu. Đông nhiên một bóng người hiện lên trước mắt, hành động như gió ngồi ở nhược sơ đối diện, quả nhiên, trên giang hồ nổi danh hái hoa đạo tặc khinh công lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung. Nhược sơ thuận tay một chi ngân châm huy qua đi, Minh Huyền Tiêu không chút nào cố sức hai tay kẹp lấy, có chút không thú vị nói, bị ảnh chủ nhân mỗi lần đều dùng ngân châm tới chống đỡ bản công tử, đã có thể làm người không mau đâu. Nhược sơ ha hả cười nói, chẳng lẽ, muốn quyền cướp tương thêm sao? Như thế nào, bỏ được tới năm vương phủ xem này đáng thương sư muội Minh huyền tiêu ngượng ngùng cười cười nói, kia hoa vân là ngươi ân nhân cứu mạng sao, sẽ không đối với ngươi thế nào, có hắn ở, ta yên tâm. Nhược sơ bất đắc dĩ nhìn hắn, liền tưởng một cây ngân châm cắm vào hắn đỉnh đầu, làm hắn như vậy yên tâm. Hùng chi, ngươi đường đường một cái mị ảnh lâu lâu chủ, lại như thế nào, cũng sẽ không bị nho nhỏ hoàng thất giết chết đi. Cười ba hoa nói, là đâu, không nói liền đã quên, nàng vẫn là mị ảnh lâu lâu chủ việc này nhi. Phần 191 Trưng 191 dưới ánh trăng dạ thoại giang hồ sự. chương 191 dưới ánh trăng dạ thoại giang hồ sự. Trên giang hồ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ám sát đặc sứ, phi mị ảnh lâu mặc trúc, mị ảnh lâu 12 mị ảnh, ra tay, giết người với vô hình, vận trù với màn trướng bên trong, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Chỉ là, 12 mị ảnh chỉ là trong mấy năm nay mới không thể hiểu được phát hòa lên, trước kia cũng không nghe nói quá, tất cả mọi người ở tìm này đó đặc sứ. Chỉ là này đó đặc sứ tuyệt phi thường nhân có thể xuyên qua, đều giấu ở người bình thường ra bên trong, lệnh bài vừa ra, 12 tể tụ. Nhược sơ nghe được đối kêu 12 mị ảnh như thế đánh giá, cũng coi như là có điều an ủi, rốt cuộc, những cái đó nữ tử đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa, chỉ là cùng nghe đồn bất đồng, 12 đặc sứ là lưu động, cũng không có cố định 12 người, mà là rất nhiều người. Đều nói mị ảnh lâu chủ nhân là một cái tính tình cổ quái nữ tử, thích thân xuyên màu trắng quần áo, tay cầm sáo ngọ Eo thúc hoa lê ngọc Liên vừa, là tuyệt thế mị nữ, hơi hơi mỉm cười, mê đảo chúng sinh. Tuyển chuyển nhẹ nhàng như gió, quay lại tự nhiên, cố vì mị ảnh. Nhược sơ cũng chỉ là dưới đáy lòng ha hả cười, nghe thế nhân nói mị ảnh lâu, như thế nào cũng chính mình sở hiểu biết, có chút khác biệt đâu. Mị ảnh lâu đặt tên nơi phát ra, bất quá là bởi vì sư phụ Dương Hư chân nhân thế nàng đặt tên vì mị ảnh xu chứ đi một cái xu tự mà thôi. Nhược sơ nhìn Minh huyền tiêu, hơi hơi mỉm cười nói Không dám cùng mình công tử đánh đồng đâu. Đúng không? Minh Huyền Tiêu mới là giang hồ đệ nhất ám sát đặc sứ đầu mục, sở huấn luyện thị vệ, đều là sinh tử quyết thắng lúc sau lưu lại, toàn vì tử thủ, hạ khởi tàn nhẫn tay tới, liền có thể biết được cái gì kêu đối mạng người hờ hững, cho nên hoàng thất tông thân đều thực kiêng kỵ hán, chỉ cần ai đem hắn nắm trong tay, liền nắm giữ mạch máu. Kỳ thật bằng không, đại sư huynh mạch viêm lộ một hư dương, đó là nhất có đầu gốc môn khách, tới rồi hắn vòng, mới biết được, cái gì gọi là bảy mưu lập kế. Cái gì gọi là quyết thắng ngàn giảm, nhược sơ cũng chỉ là mưa rầm thấm đất học một chút, nếu giống một dương như vậy thông minh, há là người khác có thể nề hà nữ tử. Dương hư chân nhân ba cái đồ đệ, liền nắm giữ hoàng thất tông thân mạch máu, quyết định tương lai quân vương, hai cái võ tướng, một cái quan văn, khăng khít khích phối hợp, mặc cho ai đều ngăn cản không được này chí mạng một kích, cho nên dương hư chân nhân mới là trên đời này thông minh nhất người. Ta chính là nghe nói, tam vương gia chính bảy ra thiên la địa võng, chờ ngươi đâu. Nhược Sơ đem trên bàn trà đặt ở còn có thừa ôn than hỏa thượng nướng, không chút để ý nói: "Minh Huyền tiêu nhún mai, không sao cả, vây vây tay nói, tùy tiện hắn lạc, dù sao bản công tử lại không nốc, nghe nói kia Tam Vương ra còn chuyên môn thỉnh hoàng kim vạn lượng đến lê trang trước cửa, không ốm mà diễn đâu." Nói vậy Nhược Sơ muội muội sẽ thay bản công tử chắn thượng một chắn đi. Một phen đoạt quá Nhược Sơ mới vừa rồi rót trà uống lên lên, dường như không có việc gì ngồi ở một bên nói. "Sắc thật, Nhược là muốn ra tay giáo huấn này Tam Vương gia." không cấm muốn hắn tổn thất hoàng kim và lượng, còn muốn cho hắn tổn binh hao tướng. Mới vừa rồi, là mị ảnh thanh hoan đi. Minh huyền tiêu cười hỏi nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu nói, hiện giờ có chút việc nhỏ nhi yêu cầu bọn họ đi xử lý, cũng liền đem các nàng gọi tới, cùng đại sư huynh nói nói, buồn cô nương cái thứ nhất mục tiêu, đó là đem tam vương ra nảy viên ú ác tính nổ. Ánh mắt rất là thanh lãnh, làm người không rét mà run. Minh huyền tiêu gật gật đầu, cười nói, ngày mai... Ta liền muốn trở thành sư mội sở bày ra quân cờ, đi Điền Châu, bắt cóc vân quốc công chủ. Nhược sơ có chút ngạc nhiên, hoa vân, thế nhưng an bài ám ảnh các tiến đến chấp hành này hạng nhiệm vụ. Chẳng phải là đại tài tiểu dụng Biết người này quỷ nha đầu suy nghĩ cái gì, chỉ là hoàng tử bên trong khó tránh khỏi sẽ có người cấu kết tây cương người, bọn họ thuật pháp, có thể so chúng ta muốn tinh luyện rất nhiều, tiểu tâm vì thượng. Minh Huyền Tiêu cười giải thích, sờ sờ nàng cái chán, dị thường sủng địch. Tây cương vu cổ chi thuật làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, thế nhưng không nghĩ cùng hoàng thất tông thân còn có điều cấu kết, này hoa vân sở đối mặt địch nhân, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Người độc, nhưng giải. Minh huyền tiêu rõ ràng có chút lo lắng hỏi một bên uống trà nhược sơ. Nhược sơ ngay sau đó mặt lệnh nói, ta đã đến vương phủ mấy ngày, chưa từng thấy Minh công tử như thế lo lắng đâu. Ta còn tưởng rằng Minh công tử là muốn bỏ xuống ta cái này sư mội không quan tâm đâu, hiện giờ làm bộ làm tịch tiến đến quan tâm có phải hay không có chút dấu đầu lòi đôi. Minh huyền tiêu lập tức nuốt nuốt nước miếng, thật là cái hay không nói, nói cái dở, sớm biết rằng, liền bất quá hỏi. Đại sư huynh làm ta tiến đến thăm hỏi, nếu không phải đại sư huynh, ta mới lười đến tới đâu, biết ngươi phúc lớn mạng lớn, không chết được. Đánh ha ha. Đại sư huynh ngày gần đây ở nơi nào? Khó hiểu hỏi Minh huyền tiêu, tới đế đô đã nhiều ngày, nghe nói một dương danh hảo truyền ồn ảo huyên náo kiểu gì lợi hại, lại trước sau không thấy một dương người cũng không có thời gian làm mị ảnh đi hỏi thăm. Ngươi xem ngươi này không lương tâm sư muội, không quan tâm sư huynh tình hình gần đây không phải. Đại sư huynh ngày gần đây vẫn luôn tránh ở trong phủ, kia vài vị vương gia đều xếp vào nhãn tuyến ở trên đường ruộng hoa khai, đại sư huynh quan tâm ngươi kia hỏa hàn chi độc, đứng ngồi không yên, cũng không tâm cùng bọn họ dây dưa, đơn giản liền ngốc tại trong phủ, chưa từng ra cửa. Ngươi đọc một giải đại sư huynh liền được đến tin tức. Minh Huyền Tiêu nói một dương sự tình, làm Nhược Sơ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Làm chính mình sư huynh như thế làm lụng vất vả, thật là băn khoan. Không cùng người nói, chuẩn bị xuất phát đi Điền Châu, cổ ý phương hướng tiểu sư mội cáo biệt. Cười bắn một chút cái chán của nàng. Nhược sơ biểu môi, tuy rằng ban đêm xem không rõ lắm, cũng chưa từng bậc lửa cây đèn. Thừa dịp ánh trăng vừa lúc, liền biến mất. Nhược sơ cũng liền nằm ở trên giường, kéo chăn mông quá mức, vừa cảm giác liền ngủ tới rồi ngày thứ hai mặt trời lên cao. Cô nương, cô nương! Không hảo không hảo một cái nhà hoàng hấp tấp từ tường ngoài vẫn luôn kêu lên nội viện. Nhược sơ hơi hơi nhăn nhăn mày, ngồi dậy nhìn kia đẩy cửa mà vào nữ tử nói, chuyện gì như thế kinh hoàng Hôm nay buổi sáng cùng nhau giường liền thấy. Thấy Linh Khê tỷ tỷ treo cổ ở trong phòng, nghĩ cô nương là đêm thị vệ khuynh điểm tổng tư cô nương, liền tiến đến bẩm báo cô nương. Này nên làm thế nào cho phải? Việc này muốn hay không bẩm báo đêm thị vệ? Nàng kia rất là hoảng loạn. Linh Khê cũng coi như là một cái tổng tư cô nương đi. Nàng bất quá là đêm nhẹ lánh vào cửa hương dạ nữ tử mà thôi, may mắn vừa tới liền vứt cái tổng tư vị trí tới ngồi, còn xem như nói được qua đi. Cô nương, không hảo. Nhược sơ vừa định nói chuyện, đêm đó nhẹ nhàng một chút vọt đến nhược sơ trước mặt, chắp tay có chút sốt ruột nói. Nhược sơ cùng kêu nha hoàn trận mắt há hốc mồm, chuyện này đều thấu một đống, bất quá, nhược sơ có thể đoán ra, là chuyện gì. Phất phất tay ý bảo kêu nha hoàn một bên nhi đợi đi. Tiêu nhà hoàn rất là thức thời lui xuống tướng môn thuận tay mang lên. Hôm nay sáng sớm, vương gia bỗng nhiên cảm nhiễm phong hàn, mới đầu còn chỉ là ho khan, hiện giờ sốt cao không lùi, thái y đi đến xem, khai phương thuốc tử, cũng không làm nên chuyện gì, còn thỉnh cô nương tiến đến nhìn một cái rốt cuộc gia sao nguyên nhân bệnh. Nôn ngữ có chút sốt ruột. Nhược sơ cười cười, hỏi, hôm nay vương gia bất tảo chiều. Suy yếu vô lực, liền bước chân đều chưa từng bước ra. Đêm nhẹ cũng trả lời thật sự là thành thật. Vốn định hôm nay tiến đến nên đón vân quốc công chủ, kể từ đó, kia thái tử điện hạ cùng với tam vương ra đi theo đi. Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu, hiện giờ Linh Khê đã chết, vân quốc công chủ cũng có người tiến đến nên đón, kia liền theo đêm nhẹ đi một chuyến vương gia tầm điện, đem kia độc giải đi, có trò hay xem lạc. Phần 192 chương 192 năm trong vương phủ động tay chân chương 192 năm trong vương phủ động tay chân Làm đêm nhẹ đi trước xử lý kia Linh Khê nha đầu treo cổ tự sát sự tình. Nhược Sơ sốc lên đềm tràn, lung tung rửa mặt sau liền đi giật Hoa Vân tầm Điện. Nơi đó, ngồi đầy quan tâm người của hắn, không quan tâm người của hắn, mong hắn người tốt, mong hắn người xấu, các mang ý xấu. Nhược Sơ đứng ở trong viện, chậm chạp cũng không dám vào nội, sinh sợ hãi không có việc gì lại làm tức giận ai. Tầm Điện bên trong lương bá cùng với bị lương bá gọi làm hoàng hậu nữ tử, còn có bị gọi làm công chúa nữ tử, toàn nôn nóng dò hỏi thai ý đi, hè. Hoa Vân bệnh tình. Nhược Sơ bất đắc dĩ nhún vai, xoay người đi thiên điện. Nhìn thấy một viên cực đại hoa lê thụ tức khắc tâm sinh yêu thích, này thụ quanh có khúc hữu hướng về phía trước sinh trưởng, ở kia cây lê hạ, bay tán loạn hoa lê phủ kín toàn bộ sân. Nhược Sơ bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, nơi đó cũng có một viên cây lê, cảnh khô tráng như núi, hoa thành hải, gió nhẹ khẽướt, rơi xuống đầy đất. Nhưng, Trung quy nhớ không nổi, đó là nơi nào. Hiện giờ nếu đi đem hoa vân độc giải, có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc, muốn đem muốn gặp người dẫn ra tới, mới không làm thất vọng. Nàng kia chân quý giải dược. Đơn giản, mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên chi đầu nằm xuống, chờ. Đêm nhẹ xử lý xong sở hữu sự tình tới rồi, vốn từng rằng, hoa vân đã không có việc gì, mới phát hiện nhược sơ căn bản là không có đi vào, mà là nằm ở một viên cây lê thượng phơi Thái Dương, ngủ rồi. Cô nương, cô nương. Đêm nhẹ dưới tảng cây thử tính gọi nhược sơ. Nhược sơ mở to trận mắt, cười cười, một tay gối lên sau đầu nói, những người đó có thể đi. Đêm nhẹ nhàng ngừ nhẹ một tiếng, nhược sơ cũng liền từ cây lê thượng phiên xuống dưới, vô vô hồng sam thượng cho bụi. Mới vừa đi đến không vài bước, liền nghe nói kia thái tử giật viêm tới nơi này, nhị hoàng tử giật phong cũng đi theo tới, quả nhiên không ra nhược sơ sở liệu, này hai người, lại tới trong phủ tìm hiểu hư thật Xa xa liền trông thấy kia hai cái nam tử, thái tử giật viêm hơi có chút gầy ổn, không thể so giật phong như vậy cường tráng, nghe nói thái tử luôn luôn thích mỹ nhân, chắc là ban đêm pháo hoa nơi đi nhiều đi. lớn lên không tính khái sầm, cũng không tính là Mỹ nam tử. Như thế bại hoại, khó trách hoàng đế đều chướng mắt hắn đâu. Nghe nói hắn thái tử chi vị, vẫn là hoàng hậu cầu hồi lâu mới cố mà làm cho hắn giật viêm. Lão nhị giật phong người mặc một bộ màu lam quần áo, thoạt nhìn nhưng thật ra Tuấn lang phiêu giật, nghe nói công phu không tồi, có một trường hoa luôn xảo ngữ miệng. Đêm nhẹ chắp tay thỉnh hắn nói, bái kiến thái tử điện hạ nhị vương ra. Nhược sơ cũng ở một bên làm làm bộ dáng, túi đầu hành lễ. Tri thái tử liếc mắt một cái liền nhìn tới vị này thân xuyên màu đỏ của áo nữ tử, đứng ở trên nền tuyết, giống như một chi hồng mai ngạo tuyết nở rộ, như vậy yêu diễm lại không mất thanh thuần, mỹ hoặc cũng không thất thuần lương. Vị này chính là. giật Viêm mắt đào hoa hiếp lại, chợt nhìn có chút đăng độ tử cảm giác, dị thường có hứng thú nhìn Nhược Sơ, đôi mắt ở Nhược Sơ trên người trên giới di động. Đêm nhẹ chắp tay nói, đây là nhà ta vương gia Tân Hoan, danh gọi Nhược Sơ. Nhược Sơ hơi kém không một hơi tử chính mình, khi nào lại thành hắn tân hoan. Nga, kia hắn cũ ái đâu? Từ bỏ. Nhị Vương ra giật phì nhiều có hứng thú vước chính mình hàm dưới tự hỏi. Nhược Sơ ha hả làm cười, nghe Linh Khê nhắc tới quá, nàng là cái thứ hai bị Hoa Vân mang về phủ nữ tử, như vậy, kia cũ ái đó là cái thứ nhất lạ. Nghe nói nàng kia thật là dịu dàng, cùng Hoa Vân sơ ngộ ở mưa bụi Giang Nam, đối với như vậy không hẹn mà gặp, hai người liền thật sâu thích đối phương, chỉ là không biết vì sao, sau lại nàng kia vô cớ mất tích. Hoa Vân sai người tìm biến toàn bộ đêm Hạ Quốc, cũng chưa từng mang cho hắn một chút về nàng tin tức. Hoa Vân vì thế, còn tinh thần xa suốt mấy ngày. Nhược sơ nghe thế đoạn câu chuyện tình yêu là lúc, không cấm líu lưới, như thế lạnh nhạt vương ra thế nhưng còn sẽ thích người khác. Đây là vương ra việc, thuộc hạ không có quyền hỏi đến. Đêm nhẹ huyển chuyển lảng tránh vấn đề này. Giật đây đặn ý cười cười, Nhược sơ nhìn giật phong ánh mắt liền đã suy đoán ra hắn là một cái cái dạng gì người, đang nghi tính cách làm hắn chung quy thành không được đại sự Nhược Sơ cô nương. Thái tử giật viêm cười nhìn Nhược Sơ, qua xếp khơi màu nàng hàm dưới, làm bổn thái tử hảo hảo xem xem. Nhược Sơ cũng liền ngẩng đầu lên, ở ngước mắt là lúc, liền đã ở thái tử trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, vỗ tay khen ngợi mỹ ngọc không tì vết, kinh vi thiên nhân. Nhược Sơ cũng chỉ là ha hả cười, như thế khen ngợi, đều đã nghe nị, cũng cũng đừng người tùy tiện khen khen, nàng cũng liền tùy tiện nghe một chút mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới kia thái tử thế nhưng muốn làm trúng khinh bạc Nhược Sơ. Cái tay kia chậm dài hướng nhược sơ tới gần, ly nhược sơ khuôn mặt chỉ có một tất khoảng cách. Đêm nhẹ chắn nhược sơ trước mặt, chắp tay nói, nhà ta vương ra từng phân phó qua tại hạ, không được bất luận kẻ nào chạm vào nhược sơ cô nương, cho nên, còn thỉnh thái tử điện hạ thu hồi tay của ngài. Hắn nói rất là trắng da, lại cũng dễ nghe. Kia thái tử thuận tay chính là một cái tát, đem đêm nhẹ phiến khai, đêm nhẹ lại đỉnh nửa bên xưng đỏ mặt quỷ gối thái tử giật viêm trước mặt. Lương ba thấy thế chạy nhanh đi rồi tới, chắp tay nói Nhược Sơ cô nương mãi nhà ta vương ra khách quý, không dung có thất, đêm nhẹ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh thái tử điện hạ bất giận. Giật Viêm hừ lạnh nói, thiên hạ nữ nhân ta giật Viêm ai không chiếm được, chẳng lẽ ngũ đệ liền một nữ nhân đều không thể nhường cho hắn đại ca sao? Kia trong giọng nói, hàm chứa một loại dơ bẩn ý tưởng, làm Nhược Sơ có chút muốn giết hắn xúc động, là đâu, về sau thiên hạ đều là của ngươi, ai còn không phải ngươi. Dật Phong ở một bên cười nhìn lại vừa ra trò hay, chậm rãi nói, đại ca bất giận bất quá một nữ nhân thôi. Buồn thái tử hôm nay cái, muốn định rồi. Nói liền muốn tới giật đứng ở đêm khinh thân sau nhược sơ. Đột nhiên một bàn tay nắm giật Viêm tay, về phía sau vừa là chuyển, chỉ nghe thấy khanh khách vang thanh âm, kia giật Viêm liền ở một bên ngao ngao thẳng tê Một cái tay khác một tay đem nhược sơ ôm vào trong lòng, cực kỳ phẫn nộ đem giật Viêm đẩy hướng một bên, lạnh lung nói, nếu đại ca là đến thăm ngũ đệ, tự nhiên hoang nghênh, nếu không phải, còn thỉnh đại ca rời đi. Trong lời nói tràn ngập Nhược sơ làm như chim nhỏ nép vào người giống nhau tùy ý hắn ôm lấy, có thể nghe được ra, hắn thực cố sức, hiện giờ, hẳn là tứ chi vô lực, thân thể nhôn ra hết sức, thế nhưng không nghĩ hắn còn có thể từ trên giường bỏ dậy đánh cái này đồ hào sắc Ngũ đệ như thế đối đãi đại ca, có chút thất lễ. Giật Phong ở một bên nói. Hoa Vân cười cười nói, ngũ đệ không có việc gì, lao hai vị ca ca quan tâm, còn thỉnh hai vị ca ca rời đi nơi này. Hắn sát mặt tái nhật như tờ giấy. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hắn bệnh không nhẹ. Hai người cũng tự giác không thú vị, thái tử cười tiến đến Hoa Vân bên thai huy hiếp nói, xem ngươi, có thể hộ nàng đến bao lâu, buồn thái tử, muốn định nàng. Nếu là phụ vương hạ chỉ, ngươi cảm thấy, nàng vẫn là ngươi sao? Tùy thời xin đợi. Dị thương trầm thấp thanh âm. Thái tử mang theo lưu luyến tình cảm theo giật phong rời đi năm vương phủ Hoa Vân cũng liền dần dần buông ra nàng vai, nhược sơ vốn định cùng hắn nói cái gì. Kết quả một cái quái vật khổng lồ thân hình chiều nàng đánh tới, đem nhược sơ coi như thịt người cái đệm, đẻ ở dưới thân, ngất đi. Phần 193 chương 193 2 vương tranh chấp vì hồng nhan chương 193 2 vương tranh chấp vì hồng nhan Đêm nhẹ cùng lương bá chạy nhanh đem hoa vân đỡ đi vào, nhược sơ thế hắn bắt mạch, kia độc cũng không thất quá sâu, thuận tay trong ngực chung móc ra một cái thuốc viên làm hoa vân an vào. Nhược sơ ngồi ở hoa vân mép giường bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại là lúc Hoa Vân đã ngồi ở trên giường nhìn thư, trên người bất chi bất giác nhiều một kiện huyền sắc quần áo, làm như Hoa Vân hương vị. Nhược sơ xấu hổ cười cười, nhìn Hoa Vân nói, ngươi tỉnh lạc. Hoa Vân ừ một tiếng, buông quyển sách trên tay của ấn, cười rất có hứng thú nói, thái tử thấy ngươi, nhất định sẽ đi hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, đem ngươi ban cho hắn, ngươi nói, này nên làm thế nào cho phải. Nhược sơ phẫn hận đánh vào Hoa Vân trên đùi nói, sớm biết rằng, liền không cứu ngươi làm ngươi tự sinh tự diệt đi, thế nhưng còn bỏ đá xuống giếng. Hoa Vân cười ha ha, việc này xác thật có chút khó giải quyết, nếu là thái tử đình chỉ, hoàng đế nghe nói chỉ là Hoa Vân trong phủ một cái nha hoàn, thế tất sẽ đồng ý. Ngươi còn không đi điền châu anh hùng cứu mỹ nhân, ở chỗ này nhìn cái gì pha thư? Chẳng lẽ muốn cho kia Tam Vương đoạt ngươi cơ hội không thành? Nhược Sơ chậm rãi đứng lên, đi đến kia bàn gỗ bên, tự cố đổ ly trà uống lên lên. Hoa Vân mặc tốt quần áo xuống giường, rất là nghiêm túc nhìn nhược sơ, cười nói, bổn vương nếu là đi, người đó là người khác, bổn vương nếu là không đi, ít nhất, ngươi vẫn là bổn vương. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng, nơi nào tới yêu nghiệt vương ra, thế nhưng nói ra như thế không biết xấu hổ nói, bất quá, lời này, nghe như thế nào trong lòng ấm áp đâu. Đây là ngươi thiếu bổn vương, nhớ rõ hoàn lại hai tròng mắt chăm chú nhìn, cùng hắn khoảng cách, bất quá một tớ, kia trương như yêu nghiệt mặt, làm nhược sơ thực dễ dàng mất một tớ vùng Nuốt nuốt nước miếng đem mặt đường hướng một phương, khinh thường nhìn lại phản bắt nói, là ngươi đem buồn cô nương mời đến, theo lý thường hẳn là phải bảo vệ hảo buồn cô nương. Hoa vân ngồi trở lại ghế gỗ, cười cười nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi nếu là làm buồn vương bảo hộ ngươi, kia chính là cả đời. Nhược sơ không hề cố kỵ trả lời suy nghĩ rất rõ ràng, kỳ thật nghĩ lại lên, là thật sự không có nghi kỹ. Hoa vân tiêu sái đứng dậy, hiện giờ đã là chẳng vạ, hoàng hôn vô hạn hảo, hôm nay, cũng không tuyết, còn có chút tu Ngày thứ hai, nhược sơ đang ngồi ở trong miệng nhìn y hề thư, một cái thị nữ liền hấp tấp chạy tiến vào thở hồn hề nói, tổng, tổng từ cô nương. Nhược sơ lắc nhẹ nàng liếc mắt một cái, thế nàng rót chén nước trà đưa cho nàng làm nàng chậm rãi. Nàng kia mới bẩm báo nói cái gì đại hỷ sự. Ở nhược sơ luôn mãi để ra nghi vân dưới mới biết được kia cái gọi là đại hỷ sự. Thái tử điện hạ thỉnh chỉ hoàng đế, làm hắn đem năm vương phủ một người kêu nhược sơ nữ tử ban cho hắn làm chắc phi kia hoàng đế liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi thái tử giật viêm như vậy thỉnh cầu. Bởi vì từ trước đến nay, kia thái tử liền thích ở pháo hoa nơi tìm hoa hỏi liễu, hiện giờ coi trọng một cái thị nữ, cũng đúng là bình thường việc, hắn hậu cung những cái đó pháo hoa nơi nữ tử còn thiếu sao. Hoàng đế như thế sảng khoái đáp ứng, còn có hoa vân duyên cớ, thái tử phủ cùng năm vương phủ từ trước đến nay không thế nào hòa thuận, hiện giờ lại hướng năm vương phủ muốn người, kia hoàng đế liền muốn nhìn một chút, hoa vân để ý vẫn là không để bụng Tuyên Hoa Vân nhất kiến là lúc thái tử đang ở đại điện bên trong, tiêu căng ngạ mạn. Hoàng đế nghe nói Hoa Vân thân thể ôm bệnh nhẹ, hiện giờ thấy, cũng tiêu trừ trong lòng nghi ngờ, hắn xác thật thân thể ôm bệnh nhẹ, bởi vì, nhược sơ vẫn chưa đem hắn độc toàn bộ thanh trừ, tưởng hắn đều sẽ tiến cung diện thánh, đơn giản liền giải một nửa nhi. Sự tinh ngọn nguồn đều cùng Hoa Vân nói tỉ mỉ, Hoa Vân lại một ngụm từ chối, từ chối rất là dứt khoát, lý do là, hắn muốn cưới nhược sơ, đương chính phi, hắn Ho Vân để ý người. Như thế nào lưu lạc cho người khác đương chắc phi? Nay thỉnh cầu vừa ra, đường thượng công công thị nữ văn võ quan viên đều kinh ngạc. Bởi vì xưa nay kia ngũ vương gia ái sơn thủy không yêu mỹ nhân, sở hữu tuyển tú toàn không thăm ra, còn có người nghe đồn hắn thích nam nhân, không thích nữ nhân. Mấy năm trước nhưng thật ra mang quá một nữ nhân trở về, cuối cùng cũng không có thể tu thành chính quả, hiện giờ xuân tâm nhột nhạo, đảo làm hoàng đế mở rộng tâm mắt. Đây là Hoa Vân lần đầu tiên ở đại điện phía trên làm cho như vậy bao lớn thần mặt nhi đề cập chính mình hôn nhân đại sự. Nhược sơ có chút khinh thường hư lạnh mới vừa rồi hồi tưởng khởi hắn nói cả đời là chuyện như thế nào, lúc này, xong đời. Thánh thượng buồn không đồng ý, sau lại ở ngũ vương gia thỉnh cầu hạ, vẫn là đồng ý, mệnh thiên mệnh tư chọn tuyển ngày tốt, cùng cô nương bái đường thành thân đâu. Nhà hoàn rất là hâm mộ nhìn Nhược sơ. ngày tốt. Này Hoa Vân, quả thực là tính kế nàng mị ảnh xu phẫn hận đem lý thư đặt lên bàn, đứng lên tử, Triều Kiêu Hoa Vân tẩm điện đi rồi đi. Trung hợp, Hoa Vân đang ở trong viện luyện kiếm, thon dài tay nắm lấy chuôi nải tinh xảo bảo kiếm, ở trên hư không chung múa may, theo kiếm quý đạo, kiếm phong cuốn lên, kia trên mặt đất hoa lê cánh cùng tuyết động, chiều nhược sơ đánh tới. Nhược sơ ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, rời đi mặt đất, nhảy lên kêu bay tới tuyết động cùng hoa lê cánh, nhẹ nhàng đạp cánh hoa huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống Hoa Vân bên người, vung tay lên. Một bên đêm nhẹ trong tay kiếm liền méo vào nhược sơ trong tay, nhất kiếm huy qua đi, hoa vân nhanh chóng chặn. Hai người so chiêu thật lâu sau, mới vừa rồi ngang tay mà tán. Nhược sơ đem trong tay kiếm một ném, trở về đêm nhẹ trong tay vỏ kiếm, cười vô vô tay tán dương, ngụ vương ra, quả nhiên thâm tàng bất lộ, nếu là vương ra trong cơ thể độc giải, liền có thể thắng ta này giàn hoa. Hoa vân đem kiếm đưa cho đêm nhẹ, nhẹ nhàng dùng khăn gấm xoa xoa tay, nhìn nhược sơ nói, vàng không. Bồn Vương như thế nào lập ổn góc chân? Như thế nào, như thế hùng hổ tới tìm Bồn Vương, nên không phải là bởi vì muốn cùng Bồn Vương thành thân chuyện này như đi. Nhược sơ nhúng mày, ha hả cười cười, nói đến chuyện này liền tới khí, chỉ vào hắn hỏi, ngươi vì sao phải cười ta? Ta lại không treo cho ngươi. Là chính ngươi làm Bồn Vương bảo hộ ngươi. Hoa Vân ở một bên ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. Nhược sơ thế nhưng nhất thời ngại lời, không lời gì để nói. Nhược sơ thu hồi tay. Nổi giận đùng đùng ngồi ở hoa vân đối diện, vẻ mặt không phục sinh hờn rỗi. Như thế nào, gả cho bùn vương, còn không tao hứng. Cười hỏi nhược sơ. Nhược sơ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, đừng tưởng rằng, thiên hạ nữ tử đều muốn gả cho ngươi, cũng đừng tưởng rằng, bùn cô nương không rõ ràng lắm mục đích của ngươi. Nga, phải không? Bùn vương ra sao mục đích? Vẻ mặt ý cười nhìn nhược sơ. Nàng là mị ảnh lâu chủ nhân, cho nên... Hắn bất quá là vì đem nàng mị ảnh lâu lưu tại bên người mà thôi. Hoa vân đem chính mình áo ngoài hái được xuống dưới, đi đến nàng phía sau, động tác ôn nhu thế nàng phụ thêm, đôi tay đáp ở nàng hai vai, tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng nói, Bồn Vương mục đích, đó là vì làm ngươi yêu Bồn Vương, mặc kệ ngươi tin hay không, Bồn Vương đã thật sâu yêu ngươi. Nhược sơ nghe thế câu nói, mặt không biết sao, có chút thường đỏ, thẹn thù. Vương ra, vân xanh công chúa đã tới đế đô thành, mệnh vương ra cùng chúng hoàng tử tiến đến đón Hoa vân lạnh lùng đứng dậy nói, liền tới. Phần 194 chương 194 công chúa thánh giá ngộ Tây Cương chương 194 công chúa thánh giá ngộ Tây Cương Vân quốc công chủ tiến đến đêm hạ quốc bái phỏng, đêm hạ quốc dân chúng cũng nhón chân mong chờ hồi lâu, nhìn kêu mênh mông quần quận đội ngũ liền biết được, này vân quốc công chủ có bao nhiêu kiểu quý, có bao nhiêu được hoan nên. Minh huyền tiêu thân xuyên màu đen quần áo, tuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở gác mái mái rác phía trên, nhìn kêu trên đường quân đội, ta mị cười. Đôi tay ôm với trước ngực, rất là tiêu sái. Thức mau, một thân hồng y đi nhược sơ nhanh chóng vọt đến minh huyền tiêu trước mặt, ánh mắt có chút khinh thường nhìn phía dưới, bất quá là một cái vân quốc công chủ mà thôi, như thế trận trượng, có thể so với hoàng đế đích thân tới. Trước sau 20 người, là tử sĩ, trung gian thị nữ, là sát thủ, chỉ có hai bên thị nữ, là có điểm ôn nu, độc nương. Thị vệ phía trước phía sau thêm lên, có 200 người, sát thủ có 200, độc nương 50, tử sĩ 200. Minh huyền tiêu nghiêm trang nhìn phía dưới đội ngũ cười nói. Nhược sơ ha hả cười, xem ra, tối hôm qua, là có chút khó giải quyết, hoa vân thế nhưng cũng không đi, xem ra Minh huyền tiêu nên hận hoa vân. Như thế mênh mông quần quận đội ngũ, không khỏi, quá mức với thấy được. Ngồi ở mái rác phía trên, trong tay cầm tùy tay chết chạc cây thưởng thức. Minh huyền tiêu gật gật đầu, là quá mức thấy được, bất quá, đối với vân quốc hoàng đế tới nói, như thế tôn quý công chúa nếu là có cái gì sơ suất, kia mới kêu tổn thất. Ngươi, là phải gả cho giật hoa vân sao? Minh huyền tiêu liễm đi hắn ý cười, vẻ mặt đứng đắn hỏi một bên đang ở tự hỏi vấn đề nhược sơ. Nhược sơ bị hắn như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra có chút xấu hổ, không sao cả vây vây tay nói, trình chuyện, ta đều chưa từng thăm dự, không thể hiểu được, đã bị hoàng đế chỉ cho hoa vân. Minh huyền tiêu đối với nàng giải thích, phản phất không thế nào vừa lòng, đứng ở nhược sơ phía sau, nhìn nàng bóng, dáng cảm thấy có chút thê lương, nôn ngữ có chút tiếc hận nói, trung quy ngươi vẫn là đi trở về. Nhược Sơ nghe không rõ lắm hắn lẩm bẩm tự nói, quay đầu nhìn hắn, tắc trước mắt, thanh triệt con ngươi như một ông thanh tuyển. Minh Huyền Tiêu ngay sau đó cười cười nói, "Vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, theo đại sư Minh suy đoán, kia hoàng đế sẽ đem Vân Quốc công chủ an bài cấp Hoa Vân, đến lúc đó, ta cần phải nhìn xem sư muội thủ đoạn." Ân. Nhược Sơ đầy mặt khinh thường xoay đầu, nhìn kia xa hoa cố kiệu, dùng bốn con ngựa lôi kéo chậm rãi triều kia cửa thành đi đến. Thủ đoạn Nếu bàn về thủ đoạn, ai có thể so qua nàng mị ảnh xu Bất quá một cái vân quốc công chủ mà thôi, nhị sư huynh liền trở xem kịch vui đi. Người lên qua, đi kia Điền Châu, có gì thu hoạch? Khó hiểu hỏi Minh Huyền Tiêu. Minh Huyền Tiêu khinh thường cười cười, từ trong lòng móc ra một chương khăn che mặt làm nhược sơ bị kín, lạnh lùng nhìn về phía một bên đang theo bên này hoảng tới hắc ảnh nói, đây là thu hoạch. Kia vân quốc công chủ chỉ là cái nguy trang, vân quốc hoàng đế tưởng gồm thâu đêm hạ quốc, cho nên mới sẽ đem tử sĩ Sát thủ, độc nương toàn giả thành thị vệ thị nữ tiến vào đế đô thành. Mà bọn họ sở chọn lửa xuống tay đối tượng, cái thứ nhất đó là chỉ ở sơn thủy ngũ vương gia giật hoa vân. Đế đô bên trong thành, còn có hoàng thất tông thân cùng chi cấu kết phản quốc lịch tặc. Nếu không phải một dương từ giữa làm khó dễ, nói vậy kia hoàng đế ngôi vị hoàng đế đã sớm bị người khác cướp đi. Nhược sơ ngay sau đó bịt kín kêu màu đỏ khăn che mặt, bị minh huyền tiêu nhẹ nhàng vùng, mang ly kia bị một phen hàng kiếm gọt bỏ mái rác. Uyển chuyển nhẹ nhàng ở đế đô trong thành trên xà nhà nhảy lên, cuối cùng hạ xuống một khối tuyết trắng xóa băng hồ thượng. Kia theo đuổi không bỏ bóng dáng cũng ngay sau đó dừng ở Nhược Sơ cùng Minh Huyền Tiêu trước mặt. Một người mặc màu tím quần áo nữ tử, trên tay quấn quanh gián độc, theo nàng rơi xuống đất, kia băng hồ thượng bò đầy gián độc, một cái khác thân xuyên màu trắng quần áo nam tử, tay cầm một thanh tinh xảo xa kiếm, Nhược Sơ nhìn Minh Huyền Tiêu gật gật đầu. Đây là tây cơ người, cái gọi là độc phu tử cùng độc nữ tử, Minh Huyền Tiêu lên qua Bất quá là đi điển châu tìm kia vân quốc công chủ mà thôi, vì sao, sẽ chọc phải Tây cương người? Chẳng lẽ, là bởi vì vân nền tảng lập quốc liền cùng Tây cương người câu kết? Tố nghe vân quốc hoàng đế thích chiêu hiền nạp sĩ, hiện giờ suy tính, quả thực không tồi. Đuổi theo công tử một ngày một đêm, cuối cùng, tìm được công tử. Nàng kia dị thường yêu mị nói, quả nhiên là rắn giết mỹ nhân. Minh huyền tiêu ôm trong tay kiếm không cho là đúng cười cười nói, nếu là bản công tử không nghị xuất hiện, các người, truy cả đời. Cũng chưa chắc có thể truy thượng bản công tử. Như thế rõ ràng không sợ lé đầu lưỡi. Tùy ta chờ trở, trở về, đền tội nhận tội đi. Độc nương tử thưởng thức trong tay rắn độc cười nói. Nhận tội đền tội. Nói vậy độc nương tử quá mức thiên chân đi. Có thể từ chúng ta trong tay mạng sống lại đàm luận đền tội việc đi. Minh huyền tiêu như cũ cười thấm người. Nhược sơ khinh thường nhìn Minh huyền tiêu. Rõ ràng làm hắn làm việc, hắn luôn là rớt át bẩn thỉu, lưu cái cái đuôi Độc Nương Tử theo kia đầy đất xà trầm dãi chiều nhược sơ cùng Minh Huyền Tiêu đánh lùi lại. Nhược Sơ thuận tay vừa kéo, đem bên hông nhuẫn kiếm rút ra, nhanh chóng đấu lên, ngàn hàng tán tùy tay mở giải, kia rắn độc liền sợ hãi tứ tán mở ra. Không nghĩ tới, đêm hạ quốc còn có giải tây cương chi độc biện pháp. Độc Nương Tử cười nói. Nhược Sơ khẽ miệng ngầm một mặt ta cười, nhanh chóng bọt đi lên, kia độc phu tử nhãn lực nhưng thật ra hảo, một tay đem Độc Nương Tử kéo ra, nếu là Nhược Sơ nhất kiếm qua đi, phòng trừng, hắn nương tử liền biến thành chết người nhược sơ thuận thế nhất kiếm hoành huy qua đi Minh huyền Tiêu mô chân nhẹ điểm hàng kiếm ra khỏi vỏ cùng nhược sơ hình thành trên giới công pháp làm độc nương tử cùng độc phu tử không kịp nhìn nhược sơ thuận thế nhất kiếm tức qua đi độc phu tử thấy thế về phía sau một chốn thế nhưng không nghĩ lại bị nhược sơ một chân đá ngã xuống đất nhược sơ nhanh chóng thu kiếm hoàn với bên hông vừa vặn là nàng bên Hông hoa Lê Ngọc Liên đua độc nương tử cùng độc phu tử kinh ngạc nhìn nhược sơ bên hông tựa lụaọc vua thế nhưng là một phen lợi kiếm. Minh Huyền Tiêu cũng thu trong tay kiếm cười nói, nếu là chúng ta thủ hạ không lưu tình, phòng trừng, các ngươi hiện tại liền đã thấy Minh Vương. Trở về nói cho các ngươi công chúa, liền nói, nếu là muốn tìm hoa vân xuống tay, buồn cô nương phụng bồi rốt cuộc. lạnh nhạt làm người hít thở không thông. Hai người cho nhau nhìn nhìn, ngay sau đó hỏi, hai vị là người phương nào. Nhược sơ nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, ở đuổi giết người khác khi, đều không hỏi thăm hỏi thăm sao. Nếu là lại không lăn Đừng trách bản công tử không lưu người sống. Minh Huyền Tiêu hung tận nói. Kêu hai người ngay sau đó không thấy bóng dáng. Cho nên, Hoa Vân biết được chuyện này, cố ý làm ngươi tiến đến điều tra. Nhược sơ khó hiểu hỏi Minh Huyền Tiêu. Minh Huyền Tiêu gật gật đầu, chỉnh chuyện, Hoa Vân đều biết được. Hắn thân thể ôm bệnh nhẹ không tới ngay đón. Kêu công chúa liền hạ quyết tâm, từ hắn bắt đầu, đi bước một, giết sạch. Vân Quốc công chủ 10 năm tiến đến qua đêm Hạ Quốc, chỉ nhớ rõ, năm đó cái kia ngây ngốc ngũ vừng ra. Cho nên lần này ngóc đầu trở lại, Thế Tất sẽ lại tìm Ngũ Vương ra giật Hoa Vân. Đột nhiên Thanh Hoan xuất hiện trên mặt hồ thượng, chắp tay bẩm báo nói Vân Quốc công chủ đã tiến vào đế đô thành, gặp mặt thánh thượng, Hoa Vân mệnh nàng đổi thân quần áo cũng tiến đến tiếp giá. Tiếp giá? Không có việc gì làm nàng đổi cái gì quần áo đi xem náo nhiệt gì. Phần 195. Chương 195 dệt y gì các trung lê hoa bạch. Chương 195 dệt y gì các trung lê hoa bạch. Cùng Minh Huyền tiêu tách ra lúc sau. Cũng liền lặng Yên không một tiếng động trở về Vương phủ dừng ở kia viên hoa lê trên cây Nam Vương phủ nội tất cả mọi người ở tìm biến mất tổng tư cô Nương sơ nhàn nhãm mà nằm ở thân cây phía trên chờ hoa vân tới Thỉnh hắn bất quá nửa khắc thời gian hoa vân liền xuất hiện ở kia viên hoa lê dưới dướità cây nhìn trên cây nhược sơ Nhược sơ nghiênêm đầu nhìn hắn hơi hơi mỉm cười nói Vương ra như thế sốt ruột tìm ta nhưng có chuyện gì tự nhiên là làm người tùyổn Vương tiếng cung Hoân nói như là không có thương lượng. Nhược sơ xoay người từ cây Lê Thượng Nguyễn chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, vộ vộ trên người cho bụi, từ hắn bên người đi qua, không lớn để ý đến hắn. Không đi sao? Kìa, buồn vương Hoàng Kim, đã có thể bay hoa vân khoanh tay mà đứng, tuy rằng lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ cất giấu bướng bỉnh hai chữ. Nhược sơ ha hả cười, chết trở về, phẫn nộ chỉ vào hắn nói, xem như ngươi lợi hại. Đáp ứng hoa vân lúc sau. Hoa Vân liền mệnh Hoàng Thất Ngự dụng gấm trố dệt Y Y Các, vì nàng lượng thân đặt làm một bộ xiêm y Y hề. đem Nhược Sơ đưa tới dệt Y Y hề. Các khi, Nhược Sơ có chút kinh ngạc, hắn như thế nào biết được kích cỡ? Hoa Vân vẻ mặt tà cười trên dưới đánh giá nàng, cười nói, "Như thế nào? Cả ngày cùng buồn Vương dính ở bên nhau, ban đêm cũng triền miên, buồn Vương còn không rõ ràng lắm ngươi kích cỡ không thành." Xấu hổ đến một bên bưng kia tân y gi gi thị nữ đỏ vẻ mặt, nhỏ giọng cười. Nhược Sơ hung hăng chừng mắt nhìn Hoa Vân liếc mắt một cái tay cầm lấy quần áo liền đi nội đường thay quần áo kia một bộ lê hoa bạch quần áo vừa vạn thích hợp không lớn không nhỏ là thượng Đảng băng ti dễ thành thật là huyệnn chuyển nhẹ nhàng cũng thực thoải mái nhược sơ sửa sửa quần áo đi ra ngoài chỉ thấy hoa vân xứng sở ở tại chỗ trước nay chưa từng gặp qua nàng như thế Mỹ lệ nhất Tần nhất tiếu đều như thế say lòng người kia một thân bạch ý lì rất là thích hợp nàng nhược sơ trước đôi mắt sở trường ở hắn trước mắt quê quêịnh ngậm run, run run váy Sam cười cười nói Là buồn cô nương quá xinh đẹp, làm vương ra xem trận tròn mắt. Giật hoa vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười cười, cũng không có trả lời nàng lời nói, vẫn như cũ lạnh nhạt. Nhược sơ đùa nghịch nàng tân y dìa xam, thật là vui sướng, kia quần áo, nàng thức thích, thuốc eo, màu đỏ lăng điều dao nhau cột vào cổ tay áo, váy biên cùng lánh biên đều theo thượng tinh xảo hoa lê, bên hông lửa mỏng phía trên cũng theo thượng hoa lê, sinh động như thật. Cười nhìn cổ tay áo, thế nhưng không nghĩ, kia Nếu chỉ như lúc ban đầu, nhìn một bên dường như không có việc gì uống trà hoa vân, cười cười nói, xem ra, vương gia đối nhược sơ tên, còn thực quan tâm đâu. Hoa vân ho nhẹ hai tiếng nói, là chức nữ công lao, đừng lại buồn vương. Phải không? Nghi ngờ ngữ khí nhìn một bên đứng hai cái chức nữ. Kêu hai nữ tử cười vây vây tay nói, hết thảy đều là dựa theo vương gia ý tứ làm, liền hình thức đều là vương gia thân thủ vẽ.